Một chương một phượng thiệt tỉnh. Phượng thiệt tỉnh. Tin tức này giống như là dài quá cánh giống nhau, ngắn ngủn nửa ngày liền truyền khắp toàn bộ hoàng cung. Giờ phút này đã nhập giờ hợi, thơ văn hoa Mỹ trong cung lại vẫn là đèn đuốc sáng trưng, lượng như ba ngày. Kim Bích Huy hoàng tẩm điện trung, huân hương lượng lờ, mở mịt ánh đến chiếu dõi trong phòng rực rỡ muôn màu hoa Mỹ bài trí, quang hoa lộng lẫy To rộng gỗ đàn Mỹ nhân dường nằm ngang với cửa sổ bạn. Phô mềm mại cao quý trồn nhung trường thảm, một bộ lượng màu cam cung trang nữ tử dựa ngồi ở mặt trên. Nghe xong nha hoàn bẩm báo, tức khắc buồn ngủ toàn vô. Cái gì, cư nhiên tỉnh. Ai có thể nghĩ đến cái kia phượng thiện sẽ như thế mạng lớn, bị nhất kiếm đâm vào tim phổi không nói. Rõ ràng ngay cả Thái Y đi hãy cũng nói nàng thương thế quá nặng, khủng xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. Vì sao ở nằm một tháng lúc sau, không ngờ lại tỉnh lại. Đến tột cùng là nàng vận khí quá hảo. Vẫn là trời cao ở cùng chính mình nói giỡn. Bên cạnh, cung nữ linh lung lo lắng mà nhìn nàng, nương nương, làm sao bây giờ? Hoảng cái gì? Thân phi nhữ mẩy thấp mắng. Lời tuy như thế, kỳ thật nàng trong lòng cũng không đế. Phương Thiền ở quỷ môn quan đi rồi một chuyến, nếu là đã chết liền bãi, nhưng hôm nay may mắn nhặt về một cái mệnh, kia đó là cứu giá có công, tuyệt không sẽ lại giống như phía trước như vậy không có tiếng tâm gì. Thánh sủng mưa móc chính là chuyện sớm hay muộn. Như vậy, chính mình phía trước hành động có thể giấu giếm được hoàng thượng sao. Nhưng mà, nàng lo lắng chú định là hồn phí. Phượng Thiện thật là tỉnh, nhưng cùng lúc đó, nàng trừ bỏ nhớ rõ chính mình kêu Phượng Thiện, là xuyên qua mà đến bên ngoài, liền cái gì cũng không biết. Trên đời còn có so này càng bi kịch sự sao. Phượng Thiện nhìn trước mắt này đó lúc gần lúc hiện cung ngữ thái giám. Đặc biệt bọn họ còn mỗi người đều đầy mặt hưng phấn bộ dáng, chỉ cảm thấy một cái đầu hai cái đại. Hào đi, giờ này khắc này, trừ bỏ chủ động thẳng thắn thành khẩn mất chi nhớ, nàng còn có thể làm sao bây giờ. Khu nàng thanh thanh giọng nói. Mọi người mặt mang tươi cười, trăm miệng một lời, tiểu chủ có gì phân phó. Phượng Thiền khỏe mắt hơi hơi vừa kéo, chính là dây tiếp theo, nàng đột nhiên trừng lớn hai mắt, sắc mặt thay đổi mới biến. Các ngươi vừa mới. Tiểu ta cái gì? Tiểu chủ! Nàng không nghe lầm đi. Trước người cung nữ thái giám như cũng đang cười, chỉ là cười đến có vài phần mạc danh, bọn nô tỷ tự nhiên là sương ngại vì tiểu chủ A. Phượng thiền trong lòng tức khắc có ngàn vạn đầu thảo nê mã chạy như bay mà qua. Thiên A! Không mang theo như vậy ngoạn nhi đi. Nàng còn tưởng rằng nàng là cái gia đình giàu có tiểu thư A, như thế nào lại đột nhiên liền thành hoàng đế lá bà vẫn là nhỏ nhất nhỏ nhất tiểu lão bà. Mọi người thấy nàng thần sắc có dị còn tưởng rằng nàng là ở vì này phong hào sự khổ sở. Cung nữ lưu nguyệt cười ha hả mà khuyên đủ, tiểu chủ yên tâm, tuy nói hoàng thượng trước kia đối tiểu chủ không lắm chú ý, chính là nô tỳ tin tưởng, là vàng tổng hội có sáng lên một ngày. Tiểu chủ sinh đến như thế mà Mỹ, lần này lại hộ giá có công, hoàng thượng nhất định sẽ đại gia phong thưởng. Phượng tiền trong lòng lại là một cái lộn bộ, Còn thế hoàng thượng chắn nhất kiếm, túi đầu nhìn nhìn chính mình trên người tuyết trăng áo ngủ, đau quá. Trong lúc ngủ mơ, một thanh phiếm lênh quang trường kiếm không ngừng chiều nàng tới gần, cuối cùng đâm vào nàng ngực, máu tươi chạy đầy đất. Nàng còn tưởng rằng là trang ác mộng à, như thế nào tỉnh lại thế nhưng cảnh trong mơ trở thành sự thật. Mẹ nó, thật sự quá khủng bố. Nàng che lại ngực, vẻ mặt khổ tương mà nhìn mọi người nói, kỳ thật ta không có gì hảo không yên tâm, chỉ là... Chỉ là ta giống như cái gì cũng không nhớ rõ. Các người là ai à? Vâng! Mới vừa rồi còn hỉ khí dương dương giao hoa cùng trong phút chốc nửa điểm tiếng vang cũng không, yên tình đến quỷ dị. Mọi người ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ, nửa ngày không phản ứng lại đây. Thật sự là bị bọn họ tầm mắt nhìn chầm chầm đến phát mau, Phượng Thiển không tự giác mà nuốt một ngũm nước miếng, lại hỏi một lần, các người rốt cuộc là ai à? Cái này mọi người xem như đều hiểu được. Bọn họ tiểu chủ mất chi nhớ Lưu Nguyệt trên mặt tràn đầy lo lắng Này Này Tiểu chủ tại sao lại như vậy a Tiểu chủ mệnh như thế nào liền như vậy khổ đâu Nói cái gì đại nạn không chết Tất có hạnh phúc cuối đời Hiện giờ này phúc đến tuột cùng từ đâu mà đến Tiểu chủ cứu hoàng thượng không giả Nhưng nàng ngã xuống trước cái kia ngươi tử Cũng lại người điểm khả nghi mọc thành cụm Có không ít người hoài nghi nàng cùng thích khách là nhận thức Trong cung thậm chí một lần truyền ra quá nàng cùng thích khách đồng nưu ngôn luận. Nói cái gì cái gọi là cứu giá, bất quá là vừa ra khổ nhục kế, mục đích chính là vì hấp dẫn hoàng thượng chú ý, tranh thủ hoàng thượng sùng tín, chẳng qua cuối cùng thích khách bởi vì kinh hoàng mà thất thủ, lúc này mới chi nàng hôn mê bất tỉnh. Nếu không có hoàng thượng lực bài trúng nghị, nghiêm trị truyền ra này lời đồn người, cũng tự mình đến giao hoa cung thăm quá tiểu chủ, chỉ sợ tiểu chủ này mạng nhỏ đã không có. Hiện tại tiểu chủ thật vất vả tỉnh, lại chính như nào đó dụng tâm kín đáo người đoán ngôn như vậy, mất chi nhớ, này nhưng như thế nào cho phải. Tiểu chủ Lưu Nguyệt trong thanh âm đã mang theo một tia run dày khóc nước nở, lại đột nhiên bị một khắc danh cung nữ kéo qua, thấp dọng mỏng trách, Lưu Nguyệt, ngươi làm gì vậy? Tiểu chủ tỉnh chính là chuyện tốt, chỉ là bởi vì hôn mê lâu lắm mới có thể làm cho tạm thời mất chi nhớ, nghỉ ngơi hai ngày lúc sau tự nhiên không có việc gì. "Thông muội tiểu chủ cứu giá có công, ngày sau vinh sủng vô hạ, ngươi đừng nói ngủ rũ lời nói." Lưu Nguyệt tuy là bị hấn, lại ở ngắn ngủi trinh lăng một lát liên tục gật đầu, nín khóc mỉm cười, "Là là là, Đông Dương tỷ tỷ giáo huấn chính là, là Lưu Nguyệt không tốt, tiểu chủ người tốt có hảo báo, ngày sau nhất định đại phú đại quý, sủng quan lục cung." Phượng Thiền Vô ngữ mà nhìn các nàng, "Các ngươi có thể hay không nói cho ta, ta rốt cuộc là ai?" Tương đối với Lưu Nguyệt Đông Dương nói chuyện càng thêm gọn gàng ngăn nắp, may như thế, Phượng Thiển mới đại khái hiểu biết sự tình ngọn nguồn. Nguyên lai nàng là Tây Khuyết Thừa Tướng Nữ Nhi. Một năm trước Tây Khuyết chiến bại, hướng Đông Lan tiến cống Mỹ nhân cầu hòa, bởi vì tài mạo xuất chúng, nàng tự nhiên cũng ở chúng cử chi liệt. Đồng hành tám người, mà khác bảy người đều đã được đến Đông Lan Hoàng đế quân mặc ảnh sùng hạnh, trong đó nhất phong cảnh liền thuộc Phản Khỉ La, ngắn ngủn một năm, đã xác phong vì thân phi. Ban cư thơ văn hòa mị cùng, chỉ có nàng không biết sao, vẫn luôn không thấy được hoàng đế, thậm chí đến bây giờ đều còn không có phong hào, chỉ có thể lấy tiểu chủ xương chi. Trước mắt, nàng cùng mặt khác hai cái thời trẻ thất sùng phi tử cùng ở ở giao hoa cung ngày ngày chịu người khi dễ. Bị ám sát đã là một tháng phía trước sự, lúc ấy thích khách mục tiêu kỳ thật là đông lan hoàng đế, lại bởi vì nàng xả thân hộ giá thế hoàng đế chắn nhất kiếm, cho nên không thể thực hiện được. Chính là cùng lúc đó, cũng có rất nhiều người hoài nghi nàng cùng thích khách căn bản là một đám người, cái gọi là ám sát bất quá là vì tranh thủ thánh sủng mà diễn một tuần kịch. Phượng Thiền mắt trợn trắng. Nàng là không biết chính mình mất trí nhớ trước nghĩ như thế nào, dù sao hiện tại nàng khẳng định sẽ không vì tranh thủ cái gì cho má thánh sủng ai giao nhỏ, kia đến nhiều đau a. Thích khách xuống tay thật sự quá tàn nhẫn, này nhất kiếm thế nhưng đâm vào tim phổi, các thai y đều nói tiểu chủ không cứu. May mắn Hoàng thượng kiên trì, tiểu chủ mới có thể được cứu trợ. Lưu Nguyệt Tựa Hồ vẫn cứ lòng còn sợ hãi, bất quá dây lát, nàng tinh lượng trong ánh mắt lại bắt đầu sáng lên. Tiểu chủ, này một tháng, Thái Hậu cùng Hoàng hậu đều tống cổ người tới xem qua tiểu chủ. Hoàng thượng càng là tự mình đã tới hai lần, về sau tiểu chủ không bao giờ sẽ chịu khổ. Phượng Thiền có lệ mà cười cười. Làm mội à? Rõ ràng là cùng nhau tiến cung. Nàng lao tử vẫn là tây khuyết thừa tướng đầu, dựa vào cái gì nàng liền như vậy không nhận người đã thấy. Chẳng lẽ nàng lớn lên liền như vậy xấu sao? Phượng Thiền không tự chủ được mà sờ sờ chính mình mặt, lại cảm thấy không quá khả năng a nếu là bởi vì tài mạo xuất chúng chúng cử, kia nàng mặt hẳn là không đến mức không thể xem đi. Đông Dương thấy nàng thật vất vả khôi phục bình tĩnh, rồi lại thở ngắn thăng dài, không khỏi kéo ra để tài nói, hiện giờ sắc trời đã tối. Sớm đã qua bữa tối canh giờ. Tiểu chủ lại vừa mới tỉnh lại, không thể ăn quá mức dầu mỡ đồ vật, không bằng nô tì đi cấp tiểu chủ chuẩn bị chút thanh cháo tốt không. Phượng Thiện xả ra một mạng cứng đờ tươi cười, hảo đi, vất vả ngươi. Kỳ thật nàng tương đối muốn ăn thì ta. Hai chương hai thái hậu giá lâm. Đông Dương trong lòng càng thêm chua sót, trước khi đi vô vô Lưu người tay, ý bảo nàng hảo hảo an ủi an ủi tiểu chủ. Lưu Nguyệt mím môi nói. Tiểu chủ hôm nay vừa mới tỉnh lại, ngày mai chắc chắn có rất nhiều nương nương sẽ đến thăm, chỉ sợ Thái Hậu cùng Hoàng thượng cũng tới đến này giao hoa cung, đến lúc đó định là phong thưởng không ngừng. Trong chốc lát Tiểu chủ ăn xong rồi phải hảo hảo ngủ một giấc, nói không chừng ngày mai lên, ký ức liền khôi phục. Phượng Thiền gật gật đầu, đang chuẩn bị nằm xuống lại nghỉ ngơi một lát, lại chợt nghe một tiếng bén nhọn sướng nặc vang vọng cung điện. Thái Hậu Giá lâm. Tức khắc. Gia hoa trong cung mọi người lại là cả kinh Đã chế thế này Thái hậu còn không có nghỉ ngơi Lại vẫn cố ý chạy tới nơi này Thăm hỏi bọn họ tiểu chủ Lưu Nguyệt vội vội vàng vàng Sửa sửa kia hốn độn đệm chăn Cười nói, tiểu chủ ngài nhìn Thái hậu nàng lao nhân ra nhiều quan tâm ngài A Nói xong Nàng liền một trận gió dường như Cùng mặt khác mấy cái cung nhân đón đi ra ngoài Phượng Thiện liền ha hả Một cái liền phong hào đều không có nữ tử có thể làm thái hậu như thế quan tâm. Liên tính chính mình đã cứu hoàng đế cũng không có khả năng a Này không rõ bày là tới thử nàng sao. Tầm điện cửa chậm rãi đi vào một cái trung niên phụ nhân, đen như mực lưu vân cẩm lùa lùa thượng là phức tạp xây chỉ vàng ám văn, mơ hồ có thể thấy được kia sinh động như thật phượng hoàng dương cánh rục tường, búi tóc thượng mang thật lớn kim quan càng là lẻ lộng lây bắt mắt sáng giỏi. Mà nàng hai bên nâng nữ tử càng là mỗi người mà Mỹ, tuổi hơi đại chút cái kia trầm ổn tố nhã, nhã nhặn lịch sự đoan trang, tuổi còn nhỏ chút cái kia ra như ngưng chi, mắt nếu núi xa, duy tiêu nhu Mỹ nhàn dung thượng phản phất điêu tạc một mặt nhàn nhạt thanh lãnh cùng ngạo khí. Phượng Thiền xem ngây người, đầu năm nay ngay cả hai cung nữ đều như vậy xinh đẹp. Khó trách nàng một năm không gặp hoàng đế. Dây rùa muốn lên dập đầu, lại không nghĩ dùng sức quá mánh rắt đau miệng vết thương. Ai ra một tiếng, vừa mới nửa khởi thân mình lại ngã xuống. Miễn miễn Thái Hậu xua xua tay, ôn hòa mà bật cười, ngươi nha đầu này, thương vừa mới vừa vạn, cần phải hảo hảo tính dưỡng mới là Cái kia tuổi hơi lớn lên cung nữ bước nhanh tiến lên đây đỡ Phượng Thiển tiểu chủ không cần đa lễ, Thái Hậu nàng lao nhân ra đau nhất tiểu bối, sẽ không câu nệ này đó nghi thức xa giao. Phượng Thiển cảm thấy chính mình cũng nên lễ phép một phen, vì thế cảm kích gật gật đầu, đa tạ tỉ tỉ, Mọi người đều là một xá, ngay cả Thái Hậu cũng là hơi hơi hợp lại mi. Lưu Nguyệt mặt đều doa trắng. Tiểu chủ xưng là tỉ tỉ vị này cung nữ danh gọi liên ế ức, là Thái Hậu bên người đại cung nữ, đó là Hoàng Hậu thấy cũng muốn gọi một tiếng cô cô nha. Phương Thiền tự nhiên không có sai quá bọn họ trên mặt biểu tình, mỹ mắt kinh hoàng vài cái, nha vì cái gì không ai nhắc nhở quá nàng A Đáng thương nàng hiện tại chỉ có thể đem kêu khổ thanh lạn ở trong bụng. Liên nếu lại săn sóc mà vì nàng một lần nữa đắp lên đệm tràn Không tiêu ngạo không siềm định Tiểu chủ khách khí Nô tỳ thụ sủng nước kinh Thái hậu lập tức quan tâm nói Nha đầu à Ai ra xem ngươi tinh thần tựa hồ có chút vô dụng Ngày mai ai ra làm thái y Lại đến cho ngươi nhìn một cái Tin tưởng ít ngày nữa liền sẽ khỏi hẳn đa tạ thái hậu Phượng thiện nhấp môi không lưng túi đầu Thái hậu cười mà không nói Ở một bên tiểu thái dám chuyển đến khoan ghế chậm rãi ngồi xuống. Cái này Phượng thiện, nàng ngầm quan sát thật lâu. Đây là tây khuyết đưa tới tám mỹ nhân trung sinh đẹp nhất một cái, tự nhiên cũng là có khả năng nhất trở thành mật thám kia một cái. Tuy rằng con trai của nàng tâm tư kín đáo, hùng thao vĩ lược, nhưng cổ ngữ vân, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, nàng sợ con trai của nàng cũng sẽ cầm giữ không được chính mình. Từ xưa đến nay, Nhiều ít anh minh đế vương đều là thua ở nữ nhân trong tay. Ngay cả tiên đế cũng là một cái sống sờ sờ ví dụ, nàng tuyệt không có thể làm chính mình nhi tử lại đi cái kia đường xưa. nha đầu này có thể sống lại, nàng tương đương ngoài ý muốn, nhưng nàng tuyệt không sẽ dễ dàng đi vào khuôn khổ. nha đầu, ngươi hiện tại nhưng có chỗ nào không thoải mái? Nhìn kia hiền từ hòa ái tươi cười, phượng thiển trái tim run run, ta, ta, thực xin lỗi. Thần thiếp mất chi nhớ. Vừa dứt lời, liền đã lệ nóng doanh trọng. Mất chi nhớ. Thái hậu bắt đầu như mày. Nha đầu này chẳng lẽ là ngủ tròn váng. Chẳng lẽ nàng cho rằng làm bộ mất trí nhớ là có thể chạy thoát để ra nghi vấn, rửa sạch hiểm nghi sao. Liên nếu vẻ mặt kinh ngạc, tiểu chủ lời này từ đâu mà nói lên, hảo hảo như thế nào liền mất chi nhớ. Thần thiếp cũng không biết à, tỉnh lại lúc sau liền cảm thấy trong đầu trống rỗng. Cái gì cũng nghĩ không ra Ngay cả chính mình là ai Cũng là hỏi Lưu Nguyệt cùng Đông Dương mới biết được Phượng Thiền hung hăng khụt khịt hai tiếng Sau đó lau nước mắt Như là đột nhiên nhớ tới cái gì Nàng liều mạng dây rũa từ trên giường bỏ dậy Cơ hội là kế Thái Hậu trước mặt Ôm đùm kêu màu đèn thủy tụ Gào khóc Thái Hậu, Thái Hậu Thân thiếp về sau nên làm cái gì bây giờ Thân thiếp về sau nên làm cái gì bây giờ a Phượng Thiền một bên khóc Một bên ở trong lòng vì chính mình tiết tháo cùng tuyến lệ xấu hổ một phen. Thái hậu kinh ngạc kinh, sắc mặt có chút mất tự nhiên, nàng còn chưa từng gặp qua cái dạng này phượng thiện. Trong ấn tượng, nữ tử này vẫn luôn là tương đương văn tích nha. Ai, ngươi nha đầu này cũng thực sự mệnh khổ, thật vất vả thủ đến vân khai đi, rồi lại mất chi nhớ. Hoàng đế nguyên bản là muốn phong thưởng với ngươi, nhưng hôm nay... Dứt lời, nàng lại là một tiếng thăng nhẹ. lần này, Giao hoa trong cung hạ nhân mỗi người như là sương đánh cả tím, hoàn toàn héo Phượng tiện liên tục lắp đầu, cô nãi nãi mới không hiếm lạ các người phong thường đâu. thân thiếp hiện tại nơi nào còn dám hy vọng xa vời này đó. Nàng nước mắt như là chặt đứt tuyến hạt Châu phát rào phát rào mà đi xuống rớt. thân thiếp chỉ nguyện chính mình sớm ngày khôi phục ký ức, hảo hảo mà hiếu kính Thái Hậu A. Thái Hậu vô vô nàng vai, hảo hai tử, đừng khóc hỏng rồi thân mình. Về sau tổng hội có cơ hội. tương lai còn dài. Đời này, còn chưa từng có người có thể ở nàng trước mặt cố lộng huyền hư. Liên nếu, còn không mau đem tiểu chủ nâng dậy tới. Liên nếu theo lời qua đi, một bên nâng một bên thở dài đề nghị nói, tiểu chủ cảm xúc như thế kích động, nơi nào có thể ngủ đến an ổn. Không bằng tìm cái thái y thì tới nhìn một cái, có lẽ phục hai gián dược, này mất trí nhớ bệnh trạng thì tốt rồi đâu. Rốt cuộc kiếm thương chỉ là ở ngực. Tỷ tỷ, thật sự có thể hảo sao? Phượng Thiền cắn môi dưới, nắm chặt liên nếu tay. Kiếm thương chỉ là ở ngực. Hư hư, tiểu dạng nhi, còn không phải là hoài nghi nàng mất trí nhớ chân thật tính sao? Vậy cha bái? Thật sự, thật sự sẽ hảo. Tiểu chủ không cần lo lắng, trong cung thái y y đều là y thuật cao minh người, định có thể đem tiểu chủ mất trí nhớ chứng chữa khỏi. Dứt lời, nàng hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía khoan ghế quý phụ nhân. Thái hổ vây vây tay nói, cũng hảo. Thái y thì thực mau liền tới rồi, còn tới không ngừng một cái. Phượng thiện bị kêu thanh thế to lớn trận trượng hoảng sợ. Chiếu hiện tại này tình thế xem ra, liền tính bọn họ thật có thể chưa khỏi nàng, nàng cũng đến tiếp tục giả vờ mất chi nhơ à. Bằng không như thế nào tại đây lục đục với nhau thâm cung sống sót. Các thái y ghi một người tiếp một người mà cấp Phượng thiện bắt mạch, lại mồm 5 miệng 10 mà nghị luận trong chốc lát, rốt cuộc đến ra kết luận. Phượng tiểu chủ xác thật mất chi nhớ. Như thế nào như thế? Thái hậu hay còn là không thể tin được? Thái y quý trên mặt đất, cung kính mà đáp. Hồi Thái hậu, tiểu chủ sở dĩ như thế nguyên nhân không ngoài hai cái. Một là tiểu chủ chúng kiếm ngã xuống đất thời điểm không cẩn thận đụng vào đầu. Mà vi thần nhóm lúc ấy lại chỉ lo tiểu chủ kiếm thương. Không có phát hiện điểm này, kéo dài không chị. Cho nên làm cho tiểu chủ mất chi nhớ. Còn có một nguyên nhân chính là tiểu chủ hôn mê lâu lắm. Đến nỗi não bộ thời gian giải khuyết thiếu chất dinh dưỡng, cho nên mất chi nhớ. Thái hậu mặt mang tiếc nuối gật gật đầu, trong lòng lại là âm thầm kinh ngạc, cảm tình nha đầu này thật đúng là mất chi nhớ. Kia sau này, Lưu Nguyệt vội vàng chạy đến Thái y trước mặt hỏi hàn, còn lại cung nhân cũng là mỗi người tích cực mà dò hỏi trị liệu phương pháp. Chỉ tiếc, Thái y tuy cha ra nguyên nhân bệnh, lại tạm thời nghĩ không ra cái gì thiết thực hữu hiệu trị liệu biện pháp. Chỉ nói cần phải dựa vào dược vật chậm rãi điều dưỡng mới được. Ba chương ba nhà gặp phải quỷ đi. Sáng sớm hôm sau, thánh chỉ liền xuống dưới. Phượng tiểu chủ hộ giá có công, tấn phong vì tài tử, thưởng phỉ thúy ngọc sức một bộ, Trân châu bội hoàn một bộ, lăng la tơ lửa 10 thất. Phượng tiền hai mắt tỏa ánh sáng mà đối với những cái đó ban thưởng sở tới sờ lui, phỉ thúy châu bao A Đều là đồ cổ A Nàng nước miếng đều phải chạy xuống tới. Trong miệng còn lẩm bẩm, khu, duy nhất không được hoàn mỹ, chính là này ban thưởng quá thiếu chút. Chuyên chỉ người đi rồi, lục tục mà tới mấy cái phi tần tham, Phượng Thiển ai cũng không nhớ kỹ, mị kỳ danh rằng, cô nãi nại mất chi nhớ. Chỉ là có một người lại trước sau không có xuất hiện quá, trong truyền thuyết Hoàng đế. Phượng Thiền nhịn không được tưởng, chẳng lẽ là bởi vì nàng mất chi nhớ, cho nên kêu Hoàng đế liền chướng mắt nàng. Thật thật là không lương tâm. Tốt xấu cũng đến trước ban thưởng cái mấy vạn lượng hoàng kim gì đó nha. Vì thế Phượng Thiển có chút tức giận, một chúng cung nhân lại càng ngày càng lo lắng. Mới đầu Đông Dương cùng Lưu Nguyệt còn sẽ an ủi nàng hai câu, chính là dần dần mà, chuyện này liền thành giao hoa trong cung cấm kỵ, không còn có người dám nhắc tới. Gió lạnh liệt liệt mà thổi mạnh, ngoài cửa sổ tịch mai hoang nạo nghệ kiên quyết. Trong phòng châm tràn đầy than hỏa, thường thường phát ra tư tư thanh âm hôn tả mấy cái tiểu cung nữ ẩn ẩn khóc nước nở. Bọn họ như thế nào có thể như vậy đâu, Hoàng thượng chỉ là chính vụ bận rộn mới không có thể tới xem chủ tử, nhưng Lưu Nguyệt tỷ tỷ bệnh đến như vậy trọng, thế nhưng cũng không có người chịu tới trị liệu. Lưu Nguyệt sốt cao không lùi, bệnh thật sự nghiêm trọng. Đặt ở hiện đại này hoàn toàn là một cái tiểu bệnh, chính là tại đây cổ đại, nếu là không có kịp thời trị liệu, đó là muốn người chết. Chủ tử là Lưu Nguyệt ở kêu nàng. Phượng Thiền lập tức ngồi vào mép giường vô vô nàng, thâm giọng nói, Lưu Nguyệt, ngươi hiện tại không cần nói chuyện, hảo hảo nghỉ ngơi. Lưu Nguyệt suy yếu mà cười cười, chủ tử, có chút lời nói Lưu Nguyệt hiện tại không nói liền tới không kịp. Nói hiệu nói vượn chút cái gì? Phượng Thiền tức giận mà đánh gây nàng, cái mũi lại là hế ẩm, nha đống ngốc đều sẽ hảo lên. Ra đây liền đi cho ngươi tìm thái y hề. Lưu Nguyệt không biết là nơi nào tới sức lực. Đột nhiên từ đệm chăn trung vươn tới tay bắt lấy nàng, chủ tử Phượng Thiển ngạc nhiên, liền thấy Lưu Nguyệt quật cường mà hướng nàng lắp đầu, không cần đi, không cần vì Lưu Nguyệt một cái nha hoàn đi chịu kia phân khí. Nếu là Thái Y thì chịu tới, bọn họ đã sớm tới. Phượng Thiển cắn răng, ở trong lòng đem những cái đó lao thất phu mắng trăm ngàn biến. Lưu Nguyệt ngươi yên tâm, liền tính ta lại vô dụng cũng là cái tài tử, Thái Y thì sẽ không liền điểm này mặt mũi đều không cho ta. Nàng đem lưu nguyệt tay nhét trở lại trong chăn, lại dặn dò đông dương hảo sinh chiếu cố, sau đó nhanh như chốc nhi mà chạy, không có lại đi nghe phía sau ngăn cản nàng thanh âm. Nàng rất rõ ràng, một cái nha đầu mệnh tại đây cổ đại có bao nhiêu không đáng giá tiền, nếu chính mình không cứu nàng, nàng liền thật sự xong rồi. Phượng Thiền đến Thái Y thì viện thời điểm, cơ hồ sở hữu Thái Y đi trên tay đều ở vội chính mình chuyện này. Các thái y xem nàng ăn mặc liền biết nàng không phải cung nữ, nhưng nếu là được sủng ái chủ tử, lại nào có chính mình chạy tới thái y viện đạo lý. Vì thế trực tiếp làm lơ nàng. Vị này thái y viện, có thể hay không phiền thoái ngươi trở về thay ta trong cung người trẩn trị một chút. Phượng Thiền tìm cái thoạt nhìn tương đối nhàn thái y viện. Ngươi trong cung người. người cái nào cung. Thái y viện mân mê trong tay giữa thảo, không chút để ý hỏi. Giao hoa cung. Phượng Thiển cũng không tức giận, ta nha đầu sốt cao không lùi, phiền toái thai yi theo ta trở về nhìn xem. Thấy kia thai yi nửa ngày không đáp nàng, còn một bước xa cách bộ dáng, Phượng Thiển nhấn răng, lại đẹp nặng thanh âm nói, ta có thể cấp thai yi rất cao tiền khám bệnh. Kỳ thật trong cung xem bệnh là không cần tiền khám bệnh, nhưng Phượng Thiển không thân phận không địa vị, chỉ có thể đưa tiền. Thục liêu nàng càng là dễ nói chuyện, người khác liền càng không đem nàng đương hồi sự nhi. Phải biết rằng, ở những cái đó được sùng ái chủ tử chỗ đó, ngay cả cái quét rác nha hoàn đều là vinh váo tự đắc. Hơn nữa kia thái y ở trong đầu đem ra hoa cung ba chữ lọc một lần, phát hiện đó là nào đó hộ giá có công, kết quả lại liền hoàng thượng mặt cũng không gặp tài tử khi, ánh mắt chi gian thần sắc liền càng kinh thường. Húng chi, thế một cái nha hoàn tới cầu khám. Như thế nào nghe như thế nào làm người cảm thấy rất phân A. Trường không trường đôi mắt, Không thấy được bổn Thái Y thì chính vội vàng đầu sao. Thái Y thì vào chính mình thân cao ưu thế, chán ghét mà miệt thị Phượng Thiển liếc mắt một cái, ngự khí có thể nói tranh chua về đến nhà. Phượng Thiển lông mày nhảy nhảy, lại nhảy nhảy. Sau đó nàng thật sâu hít vào một hơi, nói cho chính mình muốn nhẫn. Muốn nhẫn? Nhẫn? Chạy nhanh tránh ra, chậm chế các cung nương nương chuyện này, có người đẹp. kia Thái Y thì thấy Phượng Thiển còn xử tại trước mặt hắn bất động. Từ trong lô mùi phát ra lạnh lùng một tiếng hư cười, sau đó đột nhiên rỗi tay đẩy Phượng Thiền một chút. Phượng Thiền nhất thời không bắt bẻ, dưới chân một cái lào đảo. Nhẫn! Nhẫn ngươi mội! Không phải buồn tài tử không trường đôi mắt, thật sự là buồn tài tử tâm nhãn cao, nhìn không thấy ngươi cái này bị thế hiếp người cầu nô tài. Phượng Thiền chửi ầm lên, con cố tình cắn trọng cầu nô tài ba chữ. Dám nói cô mãi mãi không trường mắt, dám để cho cô mãi mãi tránh ra. Hừ, dù sao cô nãi nãi mất trí nhớ, liền cho các ngươi tới cá tính tình đại biến, xuất kỳ bất ý. Đến nỗi hậu cùng những cái đó yêu ma quỷ quái, các ngươi hãy quan vọng liền quan vọng, ái thử liền thử thăm dò đi. Ngươi, ngươi ngươi ngươi thải y y đột nhiên trứng mắt, một bức không thể tin tưởng bộ dáng, ngươi dám đối bổn thái ý y nói năng lô mãng. Bổn tài tử có cái gì không dám. Phượng thiền hai tay chống lạnh, cười lạnh liên tục. Nói cho ngươi cái lao thất phù, bổn tài tử hiện tại đầu óc không tốt, nếu là chọc ma bổn tài tử, bổn tài tử liền đem ngươi đại ta tá tắm khối, ăn uống thỏa thích. Thái y thì thiếu chút nữa không khí ngất xỉu đi, giống to, ngươi tới, đem này quay rối bà điên cho ta đuổi ra đi. Ngươi nhà mới bà điên, ngươi cả nhà đều bà điên. Cô mãi mãi ta chính bình thường thường khỏe mạnh không biết thật tốt đâu. Còn không mau đuổi ra đi. Kết quả là, Phượng Thiển là sảng nhưng chuyến này kết quả liền có thể nghĩ. Phượng thiền kỳ thật thực ảo não, chính mình như thế nào liền không nhịn xuống đâu. Hiện tại hảo, chính mình là xính miệng lưỡi cực nhanh, nhưng lưu nguyệt bệnh làm sao bây giờ? Nếu không lại trở về trộm điểm nhi dược. Nhưng nàng đối chung ý gì cũng không gì nghiên cứu à. Rời đi thái y gì viện thời điểm, sắc trời đã hoàn toàn đen, thưa thất ngôi sao rũ ở giữa không trùng, ảm đạm không ánh sáng, ngay cả ánh trăng cũng có vẻ như vậy thanh thiện. Phượng Thiền một bên buồn bực mà đá hòn đá nhỏ nhi, vừa nghĩ nên làm cái gì bây giờ, sau đó bi kịch phát hiện chính mình tìm không thấy trở về lộ. ngại nãi tích, thật đúng là phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí A Trải qua đá lởm chầm núi giả khi, Phượng Thiền đột nhiên nghe được nói chuyện thanh âm, trong lòng vui vẻ, vội vàng nhắc tới tả váy chạy chậm qua đi. Nương ánh trăng, loang thoáng mà nhìn đến một cao một thấp lượng đạo bóng người, tựa hồ là một nam một nữ. Ngao ngao ngao, chính mình không phải là bắt lấy yêu đương vụn trộm người đi. Phượng Thiền hai mắt tỏa ánh sáng, nhưng nàng nơi này còn cái gì cũng chưa thấy rõ đâu. Trước mặt đột nhiên một đạo kình phong đánh út lại, chờ Phượng Thiền phản ứng lại đây, cả người đã bị ném đi trên mặt đất. Nàng giật giật, lập tức phát ra ngao hét thảm một tiếng, khuyểu tay cùng mắt cá chân trô đau quá. Nha khẳng định là khai tới rồi. Ngoa tàu! Phượng Thiền một trận bực mình, liền phiên vài cái xem thường. Nhà gặp phải quỷ đi. Muốn hay không như vậy lời nói cũng chưa nói nửa câu liền trực tiếp động thủ a Phượng Thiền soàn soạt nghiến răng, chính là... Chính là người nọ sẽ vô công a Không thể mắng chửi người, nhất định phải nhịn xuống. Phượng Thiền thực không cốt khí mà tưởng, vẫn là khai lưu đi. Nàng rũ đầu, chầm gì gì mà, lại liên tiếp mà rụt về phía sau. Trước mặt nam nhân nhịn không được những mày... Chẳng lẽ nàng cho rằng như vậy vẫn luôn xúc là có thể từ chính mình dưới mí mắt đào tẩu? Tờ S, giữa chưa còn có canh một. Bốn chương bốn ta chính là hoàng đế nữ nhân. Phượng Thiền đã dịch tới rồi núi giả cửa đậu, cùng lúc đó, nam nhân cũng xoải bước chiều nàng đã đi tới. Lâu dài Nguyệt Huy đầu chiếu vào hai người trên người, làm hai người đồng thời thấy rõ đối phương diện bạo, sau đó trong lòng lại không hẹn mà cùng mà hiện lên một kia kinh ngạc. Nam nhân ánh mắt hơi hơi một ngưng. Như thế nào sẽ là nàng? Phượng Thiền lại là vì hắn dung mạo sở kinh. Một đôi hẹp dài mắt Phượng liêm diễm lộng lẫy vánh ánh nhấp nháy, ngũ quan hình dáng giống như đao tước tinh xảo, có thể nói mặt như Quan ngọc, tuấn mị vô chủ. Thêm chi kia Nguyệt Bạch Trường bào theo hắn nện bước nhẹ đáng, dạng ra tầng tầng lớp lớp gọn sóng, gió đêm nhẹ phẩy, y đi phát tung bay, ở thanh lánh lâu dài Nguyệt Huy Hạ, càng hiện phiêu giật xuất trần, phiên nếu trích tiên. Phượng Thiển không tự giác mà nuốt nước miếng một cái, ngòa tàu muốn hay không như vậy xoái. Quả thực kinh thiên địa quỷ thần khiếp, cực kỳ bi thảm, thảm không nỡ nhìn a Khu, bị nam nhân bất mãn một tiếng ho nhẹ đánh gãy Phượng Thiển trong mắt cốt lưu lưu vừa chuyển, lúc này mới đột nhiên kinh giác lại đây chính mình còn nguy ở đại tích đâu, như thế nào liền hoa si thượng. Vì thế âm thầm phỉ nhổ chính mình một phen, đỏ mặt tiếp tục sau này lui. Ngươi liền tính toán như vậy dịch trở về. Nam nhân chậm rãi ngồi sổn xuống thân tới nhìn nàng. Nàng đây là thật không nhận biết chính mình. Dám công khai mà đối chính mình lộ ra cái loại này thèm nhỏ rãi biểu tình. Bởi vì hắn đột nhiên tới gần, Phượng Thiển không tự chủ được mà lại nuốt một ngụm nước miếng. Ta bảo đảm, ta tuyệt đối sẽ không nói cho người khác lại đột nhiên lắc lắc đầu. Không không không, kỳ thật ta cái gì cũng không thấy được. Ta thật sự cái gì cũng chưa nhìn đến, người buông tha ta đi. Nam nhân liền ngây ngẩn cả người. Nhìn bộ dáng này, đảo không giống như là giả vờ. Húng chi, liền thái ý, ý cũng chẩn đoán chính xác nàng là mất trí nhớ không sai. Được rồi, mau đứng lên, ngồi dưới đất giống bộ dáng gì. Nam nhân cao mày đứng lên. Phượng Thiền ánh mắt sáng ngời, chính mình đây là bị đặc xá tiết ấu. Nàng bất chấp trên tay đau đớn, trong thân mình liền phải lên, chính là gắng sức điểm vừa đến trên chân, liền ao một tiếng lại mềm đi xuống. Một lần nữa ngã hồi trên mặt đất. Lại làm sao vậy? Đại khái là chân uy đi. Phượng thiền đau đến nhe răng trận mắt, làm bộ liền phải vén lên tà váy xem xét mắt cá chân thương thế, thủ đoạn lại là bỗng dưng căng thẳng, nàng ngừng đầu, kinh ngạc mà nhìn nam nhân, ngươi làm gì? Không ai nói cho ngươi, cô nương ra chân không thể tùy tiện lộ ra tới sao. Phượng thiền thần sắc cổ quái mà nhìn hắn một cái, thầm nghĩ lao nương bở cắt bikini đều xuyên qua vô số lần còn sợ lộ cái mắt cá chân. Tuy nói sinh ở cổ đại, nữ tử chân chỉ có chính mình phu quân có thể xem, nhưng nàng cái kia phu quân lúc này còn không biết ở đâu tiêu dao sung sướng đâu. Nàng ngay cả nhân ra là già hay trẻ, là đẹp hay xấu cũng không biết ta. Chẳng lẽ vì như vậy cái liền mặt đều không có gặp qua người, nàng liền nên ở chỗ này ngồi cả đêm. Hừ hừ, vớ vẩn, buồn cười. Không có cửa đâu. Chính là trầm mặc nửa ngày. Nàng cảm thấy, ân hảo hán phải biết tranh cái thiệt trước mắt, trước mắt vị này đại gia nàng nhưng đắc tội không nổi, vẫn là không cùng hắn tranh. Nơi này không phải không có gì người sao. Phượng Thiền lầm bẩm một tiếng, chiều hắn xua xua tay, ngươi đi nhanh đi, chờ ngươi đi rồi ta lại xem. Ngươi xác định ngươi một người có thể. Ta không thể còn có thể thế nào, chẳng lẽ ngươi ôm ta trở về không thành. Nam nhân nhàn nhạt mà quét nàng liếc mắt một cái. Phượng Thiển cảm thấy chính mình bị xem thường. Nàng hư một tiếng, đừng nói ngươi không vui, liền tính ngươi vui, ta cũng đến dám để cho ngươi ôm A. Phượng Thiển rơ rơ lên cằm, bày ra một bức rất là kiêu ngạo bộ dáng ta nói cho ngươi à ta chính là hoàng đế nữ nhân, nếu là ngươi ôm ta, đó là muốn rơi đầu. Nam nhân nhúng mày, nhàn nhạt mà suy một tiếng, hoàng đế nữ nhân có thể là ngươi cái dạng này. Phượng Thiển đổ đổ. Về sau thở dài, ai? Đừng nói ngươi không tin, ta chính mình cũng không tin a. Vừa mở ra máy hát, nàng liền có chút ngăn không được, hoàn toàn không có ý thức được chính mình là tới khoe ra, kết quả là lại biến thành kẻ khổ. Ngươi nói ta như thế nào liền hôn đến thảm như vậy đâu, tự mình đi một chuyến thai ý hề viện còn có thể bị người đuổi ra tới. Ta đều cùng bọn họ nói, ta sẽ cho bọn họ bạc, nhưng bọn họ thân là thái ý hề, thế nhưng liền bình thường đại phu nên có ý hề đức cũng không có. Phượng Thiền càng nói càng buồn bực, hoán hận mà cắn răng nói, thật sự thật quá đáng, chẳng lẽ cung nữ liền không phải người sao? Còn không phải là xem ta không được sủng ái cho nên khi dễ ta sao? Nếu là cô mãi mãi ngày nào đó thành hoàng đế sùng phi, xem bọn họ còn dám không dám như vậy tiêu ngạo. Nam nhân sắc mặt trầm chầm, chầm. Lời này cũng là ngươi có thể nói. Không đều nói nơi này không người ngoài sao. Phượng Thiền ngừng đầu trừng hắn một cái. Sau đó làm một kiện làm nàng hối hận đến muốn chết sự tình, nàng rối tay chiều nam nhân vây vây, ngươi lại đây. Tuy là nam nhân đã thói quen nàng không hề quy củ đang nói, cũng vẫn là bởi vì nàng cái này hành động đen mặt. Phượng Thiền bất mãn, ta hiện tại không thể động a ngươi lại đây một chút sao. Nam nhân tựa hồ là nghẹn một hơi, huyệt thái dương thỉnh thịch mà khiêu hai hạ, cuối cùng vẫn là chậm rãi tiến đến nàng trước mặt. Phượng Thiền bản bản mặt, lập tức nghiêm mặt nói. Ta xem ngươi xuyên y phục đều là thượng đẳng nguyên liệu, đủ thấy ngươi cũng là cái có chút thân phận người, ngươi có hay không gặp qua hoàng thượng. Hoặc là, ngươi đối hoàng thượng tập tính nhưng có nửa phần hiểu biết. Ngươi muốn làm gì? Ta có thể làm gì nha? Ta chính là rất tò mò, ngươi nói ta như vậy xinh đẹp người, vì cái gì hoàng thượng chính là không thích đâu. Phượng Thiền cao mày, bày ra một bộ phí tâm tư khảo bộ ráng. Hại không e lệ. Nam nhân thâm mắng chỗ nào có người như vậy khen chính mình. Giữa mày lại mang lên một tia nhạt meo ý cười. Phượng thiền nữ môi, thầm nghĩ cô nãi nãi vốn dĩ liền xinh đẹp, không phục ngươi cắn ta a Nghe nói ta còn thế hoàng thượng chắn nhất kiếm đâu, hắn thế nhưng đều không tới xem ta liếc mắt một cái. Nếu không phải hắn như vậy chán ghét ta nói, ta nha đầu cũng sẽ không thảm như vậy. Nhìn nàng vẻ mặt căm giận bộ dáng, nam nhân lại là tức giận lại là buồn cười. Ngươi thật đúng là cái gì đều dám nói, sẽ không sợ chớm. Khu, sẽ không sợ ta đem ngươi những lời này nói cho hoàng thượng sao? Phượng Thiền Hồ nghi mà nhìn hắn một cái, lắc lắc đầu. Đột nhiên như là nhớ tới cái gì dường như, nàng đột nhiên nắm chặt thượng nam nhân tay áo hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn hắn, ngươi quả nhiên là nhận thức hoàng thượng. Nam nhân sừng sốt, cho rằng nàng tiếp theo câu chính là làm chính mình mang nàng đi gặp hoàng thượng. Hoặc là ở trước mặt hoàng thượng thế nàng nói tốt vài câu linh tinh. Đang nghĩ ngợi tới nàng cùng này đó nữ nhân cũng không gì khác nhau. Ai biết nàng lại đông nhiên mặt mang khẩn cầu mà nhìn hắn. Vậy ngươi khẳng định là cái có thân phận người. Nếu là ngươi nói, thái ý đi hệ viện người có thể hay không cấp vài phần mặt mũi. Nói nửa ngày, cảm tình chỉ là muốn cho chính mình tìm cái thái ý đi hệ đi trị nàng nha đầu. Nam nhân tầm mắt hàm chứa một tia tìm tòi nghiên cứu. Ta vì cái gì muốn giúp ngươi? Phượng tiền trầm mặc trong chốc lát. Ta chỉ có tiền. Thanh âm tiểu đến cùng mỗi kêu dường như. Nói xong, Phượng tiền liền hối hận. Xem này nam nhân quần áo chính là cực kỳ đẹp đẽ quý giá, làm không hảo là cái vương công quý tộc linh tinh, liền nàng trong cung những cái đó tiền, sợ là còn chưa đủ nhân ra tắc kẽ răng nhi đâu. Quả nhiên, nam nhân liền cười. Phượng tiền âm thầm lại gần một tiếng, cười ngươi muội phu. Còn không phải là có tiền sao? Có gì đặc biệt hơn người? Cô nãi nãi sớm hay muộn cũng là cái thổ hào. Tính, người chạy nhanh đi. Ta chính mình nghĩ cách. Cùng lắm thì nàng liền đi làm ơn những cái đó cái gì cái gì phi. Tuy nói này đó nữ nhân thoạt nhìn cũng không phải gì hào điểu, nhưng mặt ngoài không phải đều trang một bộ cùng nàng cảm tình cực đốc bộ ráng sao. kia nàng không hào hảo lợi dụng một chút cũng không thể nào nói nổi A Phượng thiền cách tà váy xoa chính mình mắt cá chân. Túi đầu cũng không đi xem hắn. Bên hai đột nhiên truyền đến gần như không thể nghe thấy một tiếng than nhẹ. Giây tiếp theo, một con ấm áp đại trưởng từ đầu gối con hạ xuyên qua, một khác chỉ ôm lấy nàng phía sau lưng, lại là nam nhân đem nàng chặn ngang bế lên. Phượng Thiền ngực va chạm, đầy mặt khiếp sợ mà nhìn hắn. Nam nhân mặt không đổi sắc. Liên ngươi hiện tại cái dạng này, trừ phi là bò lại đi, nếu không chỉ có thể ở chỗ này ngồi một đêm. Năm chương năm là chấm làm ngươi chịu ủy khuất. Vậy ngươi cũng không thể ôm ta nha. Cảm tinh nàng vừa mới lời nói này nam nhân toàn đương gió thoảng bên hai. Không nghe nói nàng là hoàng đế nữ nhân sao. Này nếu như bị người thấy làm không hảo liền sẽ chỉ nàng một cái dâm loạn hậu cung tội danh. Sau đó nàng liền khó giữ được cái mạng nhỏ này nha. Phượng Thiền dùng sức ở trong lòng ngực hắn dây ruộng tay nhỏ nắm thành nắm tay từng cái đánh vào ngực hắn. Đương nhiên Nàng là không dám quá dùng sức, này nam nhân võ công cao cường, vạn nhất chọc đến hắn không cao hứng đem nàng xử lý, lại hủy thi diệt tích gì đó. Ngao ngao ngao vậy quá khủng bố. Nam nhân mới đầu còn từ nàng giấy rủa sau lại sắc mặt liền dần dần đen. Đừng lộn xộn Nam nhân bang một trưởng chụp ở nàng trên ngông. Phượng thiền tức khắc ốc. Sau một lát, đương nàng từ lúc ban đầu kia phân khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại, mặt soát một chút liền trướng thành màu găn heo. Ngươi! Ngươi ngươi! Ngươi sao lại có thể? Phượng Thiện muốn khóc, nàng chính là cái thanh thanh bạch bạch cô nương ra nha Thằng nhãi này cũng quá xấu rồi, chẳng những như vậy trắng trận táo bạo mà ông nàng, còn dám tùy tiện đánh nàng ông. Ngươi nhận thức hoàng thượng, ta lại không quen biết. Ngươi như vậy tùy tùy tiện tiện mà ông ta, vạn nhất gọi người thấy, ngươi nhưng thật ra có thể đường cái phủi tay trừng quài, nhưng ngươi làm ta làm sao bây giờ? Phượng Thiền lại thẹn lại bực mà trừng mắt hắn. Nam nhân vẻ mặt bình tĩnh, ngươi nếu là sợ người thấy, hiện tại nên nghĩ cách đem mặt giấu đi. Phượng Thiển liền hết trô nói rồi. Đem mặt giấu đi. Cái này kêu cái gì lý luận. bị thai trộm chuông Chính là cuối cùng, khuất với hắn dâm vi giới, Phượng Thiển thật đúng là yên lặng mà làm theo. Bởi vì bị nam nhân ôm, vì ổn định thân hình, tay nàng cần thiết hoàn ở nam nhân trên cổ, vì thế duy nhất có thể che mặt phương pháp chính là đem mặt chôn ở Nam Nhân Ngực. Phượng Thiển vì thế buồn bực hảo một trận. Tuy nói nàng là cái hiện đại người đi, chính là bị như vậy một cái lần đầu gặp mặt xoái ca ôm, nàng dù sao cũng phải thẹn thùng một chút ra. Kết quả nàng khét ngược, kết quả là còn phải chủ động rúc vào nhân ra ngực, thật thật là đem hai đời mặt già đều mất hết. Bất quá Phượng Thiển vận khí nhưng thật ra thật tốt, dọc theo đường đi cũng chưa gặp phải cá nhân. Thẳng đến Nam Nhân ôm nàng đến gần một tòa cung điện thời điểm. Nàng mới cảnh giác mà đem đầu nâng lên, đáng thương vô cùng mà nhìn hắn, người rốt cuộc muốn làm gì. Không đợi nam nhân mở miệng, cửa cung thị vệ đã thấy được bọn họ. Hoàng thượng cắt tường, bọn thị vệ động tác nhất trí mà hành lễ. Phượng thiền trong lòng lột bột một chút, nguyên bản liền căng thẳng thần kinh suýt nữa đứt gãy Lo sợ không yên. Hoàng thượng! Nhà này nam nhân thế nhưng là hoàng thượng. Nàng vừa rồi không làm gì chuyện xấu đi. Hẳn là không có đi. Khả năng, có lẽ, chỉ là đã phát vài câu nho nhỏ bực tức. Không, giống như không ngừng. Nàng con hướng tới hoàng đế vây tay, nói với hắn, ngươi lại đây. Sau đó nàng làm nhất hôn đản một sự kiện, nàng còn đánh hoàng đế. Ngao ngao ngao làm sao bây giờ làm sao bây giờ. Nhìn nàng nháy mắt năm hổ lộ ra sắc mặt, quân mặc ảnh mạc danh mà đã bị sung sướng tới rồi, khỏe môi một câu, thanh âm cũng phóng nhu không ít. Chấm sẽ không làm ngươi rơi đầu, không cần như vậy khẩn trương. Phượng Thiền vẫn là buồn bực à. Này trong cung nàng mỗi người đều để đề phòng đâu, sợ chính mình một không để ý liền khó giữ được cái mạng nhỏ này, cố tình cái này nhất không thể mạo phạm người, nàng lại đem tâm sự nhi toàn bộ đảo cho nhân ra. Thật không biết nên nói nàng là đổ đại mốc vẫn là đi rồi cầu phân vận. Long ngâm cung hầu hạ cung nữ thái dám thấy đế vương trở về, trong lòng ngực còn ôm một nữ tử. Không khỏi vạn phần kinh ngạc, Hoàng thượng ngày xưa chính là cũng không mang các nương nương hồi lòng ngầm cung nhà. Hoàng thượng Cát tưởng. Bọn họ thực mau liền phản ứng lại đây, sôi nổi hành lễ. Hầu hạ đế vương đại thái giám lý đức thông cười tủm tỉm tiến lên, Hoàng thượng đi ra ngoài thời điểm còn chưa từng dùng qua cơm tối, giờ phút này cần phải phân phó bọn họ truyền thiện. Quân mặc ảnh vốn định nói không cần, chính là thực đột một mà, chống trải yên tĩnh đại điện trung đống nhiên vang lên lộc cọc một tiếng. Này nhưng đem những cái đó cung nhân đều náo loạn cái mặt đỏ, ngay cả Lý Đức Thông cũng không khỏi ý cười càng sâu vài phần. Hắn biết nữ tử này là ai, cũng biết trước đó vài ngày hoàng thượng lượng nàng đâu, nhưng ai cũng không thể phủ nhận, đây chính là hoàng thượng đăng cơ về sau cái thứ nhất hướng Long Ngâm cung mang nữ nhân, hơn nữa vẫn là thân thủ ôm trở về đâu. Ngẫm lại này hậu cung, lại là được sủng ái chủ tử, có cái nào có này thủ vinh têu hoàng thượng ôm trở về. Hậu cung hương gió Sợ là lại muốn bắt đầu biến lạc. Phượng Thiền xấu hổ mà cười mịa hai tiếng. Nàng tưởng nói này thật không thể trách nàng. Nàng chính là không ăn cơm chiều liền chạy ra nha Hiện tại trời đã tối rồi. Có thể không đói bụng sao. Chuyên đi. Quân mặc ảnh lời ít mà ý nhiều. Ôm trong lòng ngực nữ tử từ ngoại điện đi đến nội điện. Cuối cùng ngừng ở một trường giường trước. Tiểu tâm mà đem nàng thả đi xuống. Lý Đức Thông đang muốn rời đi. Quân mặc ảnh lại bỗng nhiên gọi lại hắn. Chuyên thiện sự khiến cho tiểu an tử đi thôi. Người đi tranh thái y hề viện, tuyên cái thái y hề lại đây. Lại tuyên một cái đi giao hoa cùng, bên trong có cái cung nữ bị bệnh, hảo hảo trị. trầm ngâm một lát, lại nói, thuận tiện cấp thái y hề viện kia giúp lao đông tây để cái tỉnh. Này trong cung đầu, chủ tử chính là chủ tử, chẳng sợ lại không được xuống ái, cũng không phải bọn họ này bang nô tài khinh đến. Dâm một tiếng. Phượng Thiển giống như nghe được chính mình nuốt nước miếng thanh âm, sau đó lại thấy hai mắt của mình mạo phấn hồng ngôi sao ra tới. Tuyệt đối không phải nàng hoa si à, thật sự là này hoàng đế quá đáng yêu. Đặc biệt là hắn này chủ trì công đạo tiểu bộ dáng, thật sự là quá mê người có hay không. Nô Tài Tuân Chỉ Lý Đức Thông Nguyên Bản còn có chút không nghĩ ra, tuyên cái thai y, y vì cái gì nhất định phải chính mình cái này long ngâm cung đại thái dám đi. Nhưng chờ hoàng thượng nói xong hắn cũng coi như là minh bạch, hoàng thượng đây là cấp phượng tài tử mặt dài đâu. Chắc là này chủ tử vì cái cung nữ đi tìm thái y ấy. nhưng cái nào thái y hề sẽ phản ứng một cái không được sủng ái tài tử cung nữ. nha nha! Nghĩ đến đây, Lý Đức Thông cười lắc lắc đầu, được, cũng coi như là kia giúp thái y hôm nay xui xẻo. Nên phân phó đều phân phó xong rồi, nội điện bên trong liền thừa phượng thiện cùng quân mặc ảnh hai người. Vừa rồi không phải còn có thể ngôn thiện nói sao. Phượng thiện khóc không ra nước mắt, vốn đang có thể nói một câu đa tạ hoàng thượng, nhưng hắn này một mở miệng, nàng liền thật sự có chút tiếp không nổi nữa. quân mặc ảnh mắt Vượng sáng khoác, cười như không cười mà lướt nàng. Phượng thiện cảm thấy chính mình vẫn là cần thiết nói điểm cái gì, nhẹ nhàng ho khan một tiếng nói, hoàng thượng, cái kia. Mới vừa rồi đi, là thần thiếp nói năng lô mãng. Còn thỉnh hoàng thượng xem ở thần thiếp mất trí nhớ vô tri phân thượng. Vòng qua thần thiếp lần này đi. Nói xong, nàng liền trừng mắt cặp kia ngập nước mắt to, đáng thương vô cùng mà nhìn nam nhân. Nói năng lỗ mãng. quân mặc ảnh khỏe miệng độ cung càng sâu vài phần, chấm như thế nào nhớ rõ, ngươi nói có lý có theo. Ngươi như vậy xinh đẹp, còn thế chấm chắn nhất kiếm, chấm như thế nào liền không thích ngươi đâu. ta sai rồi. Phượng Thiền Hận không thể đào cái lỗ trôi xuống. Không sai. quân mặc ảnh đột nhiên thu tới cười, nghiêm mặt nói, ngươi không sai, là chấm làm ngươi chịu vị khuất. Phượng Thiền kinh ngạc mà ngẩn đầu nhìn hắn. quân mặc ảnh không khỏi rỗi tay sờ sờ nàng tóc, mềm mại, liên quan hắn trong lòng cũng là một trận mềm mại. Phượng Thiền trái tim nhỏ đột nhiên có chút chịu không nổi. Nay một buổi tối, nàng quá đến nhưng xem như kinh tâm động phách, đầu tiên là bị người nam nhân này đánh, sau đó nho nhỏ mà đánh đi trở về một chút đi. Lại phát hiện người nam nhân này là hoàng đế. Cuối cùng cái này hoàng đế không những không trách nàng, còn cho nàng cùng nữ tuyên thái y đi hề. Cuối cùng thế nhưng ôn nhu mà cùng nàng nói, chấm làm ngươi chịu bị khuất. Đây là cái gì tiếc tấu? Chẳng lẽ nàng thật sự nông nô xoay người? Sáu chương sáu quả thực quá chán ghét được không? Loại này thời điểm, thay đổi hậu cung bất luận cái gì một nữ nhân đều là yếu đạo một tiếng thần thiếp không bị khuất, chính là nhìn nàng dại ra lại không sợ hai ánh mắt quân mặc ảnh căn bản không trông cậy vào nàng có thể ấn lẽ thường ra bài. Dù sao nàng cùng nữ nhân khác vốn dĩ liền không quá giống nhau, hướng chi, này thuần nhiên tiểu bộ dáng còn có vài phần đáng yêu đâu. Không phải đói bụng sao, đi dùng bữa đi. Lúc này thời gian, bên ngoài cũng nên dọn xong. Phượng Thiền đôi mắt cọ một chút liền sáng, nguyên lai đêm đó Thiền còn có nàng phần. Ngao ngao ngao hảo hoàng đế A. Nếu là nàng biết quân mặc ảnh vốn là không nghĩ truyền thiện, Này bữa cơm xem như đặc biệt vì nàng kê sợ là nàng phải cảm thấy chính mình trực tiếp từ nông nô nhảy thành địa chủ. quân mặc ảnh cũng không đợi nàng trả lời, trực tiếp đem nàng ôm lên, thầm nghĩ này thân mình cũng thật đủ gầy, một chút thịt đều không có, sau này đến hảo hảo nghỉ ngơi mới là So chi mới vừa rồi ở ngự hoa viên, Phượng Thiển hiện tại hai má càng đỏ, mở mịn ánh nến đánh vào trên mặt nàng, càng là có vẻ mỹ nhân nhiều kiểu, nhìn quanh sinh tư. Đi đến ngoại điện thời điểm, Lý Đức Thông cũng mang theo Thái ý Y, y đã trở lại. Phượng Thiền cảm thấy, cái gì kêu hoan ra đường hẹp, xem nàng cùng kia Thái Y, y hiện tại loại tình huống này sẽ biết. Trước mắt cái này, nhưng còn không phải là mới vừa rồi ở Thái Y, y ấy, viện vinh váo tận trời mà mắng nàng bà điên cái kia. Hư hư, lao giả thúi, xem ngươi còn dám tún cùng 258 vạn dường như. Kia Thái Y, y nhìn đến nàng thời điểm, trong lòng lộn bột một chút. Lại lột bột một chút, đặc biệt nàng vẫn là bị đế vương bế lên bàn, thái y, y mặt trực tiếp liền dọa trắng. Rốt cuộc là đánh chỗ nào tới tin tức, nói ra hoa cung chủ tử không được sủng ái. Này không phải ý định hại người đâu sao. Hoàng thượng Cát tưởng, thái y, y hề mồ hôi lạnh dòng dòng mà quỳ xuống hành lễ. Quân mặc ảnh liếc mắt nhìn hắn, lại không nói làm hắn lên. Lý Đức Thung ở đế vương bên người mấy năm nay cũng không phải bạch đại, xem phượng tài tử sắc mặt. Hơn nữa này thái y đi phản ứng, liền biết mới vừa rồi thái y đi viện khi dễ phượng tài tử khẳng định có hắn một phần như đâu. Trong lòng ám đạo một câu, ai làm ngươi xui xẻo đâu, vừa vận liền đụng phải. Phượng thiền mới mặc kệ bọn họ, chiều kia thái y đi làm cái mặt quỷ liền không nói. Mỗi cái địa phương đều có tiềm quy tắc, trong hoàng cung tiềm quy tắc còn không phải là cá lớn nuốt cá bé, khinh thiện sợ ác sao. Cho nên nàng quyết định thiện lương rộng lượng một hồi, khu. Nàng liền không bỏ đá xuống giếng. Đến nỗi cầu tình sao. Hừ hừ, nàng nhưng không như vậy thánh mẫu. Chia thức ăn tiểu thái dám đứng ở một bên, lại bị quân mặc ảnh vẫy lui đi xuống, ý bảo không cần hắn hầu hạ. Ăn đi. Quân mặc ảnh tự mình cấp phượng thiện múc một muỗng rượu nhượng bánh trôi, trước lót lót bụng, bị đói thời điểm không thể ăn quá dầu mỡ đồ vật. Kia thái ý thấy đế vương đối phượng thiện tốt như vậy, trong lòng liền càng dày vò, thẳng hô chính mình mệnh khổ. Mới vừa rồi thái ý nghĩa viện đắc tội này chủ tử nhưng không chỉ có chính mình một người a. Như thế nào hảo xảo bất xảo chính là chính mình bị tuyên tới đâu. Phượng Thiện gật gật đầu liền bắt đầu phủng chén manh ăn, nóng hầm hập bánh trôi, ăn đến dạ dày cũng ấm áp, quả thực quá thoải mái. Chính là vùi đầu ăn trong chốc lát, Phượng Thiện đột nhiên cảm thấy lưng như kim chích dường như, ngẩn đầu vừa thấy, nàng liền dọa Nàng có phải hay không không lo tâm làm gì không tốt lắm chuyện này à. Vì cái gì những người này đôi mắt đều thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng. Phượng Thiền thực buồn bực, cắn chiếc đua âm thầm cân nhắc thật lâu, ánh mắt đột nhiên sáng ngời. Ngao ngao ngao đã biết đã biết. Vừa rồi hoàng đế đem chia thức ăn tiểu thái dám bỏ chạy không phải. Cho nên hiện tại đến phiên nàng lên sân khấu đúng không? Nói thẳng sao? Vì thế nàng lại làm một kiện làm mọi người mở rộng tâm mắt sự, cấp đế vương gắp đồ ăn. Hoàng thượng ngươi cũng ăn. Phượng tiền không chút khách khí mà lấy cặp kia dính nàng nước miếng chiếc đũa cấp quân mặc ảnh gấp khối giấm lưu cá. Long ngâm cung liên can người chờ bông chốc túi đầu. Ai, trẻ con không thể giáo cũng Đế vương dùng nữa, thông thường đều là từ hầu hạ tiểu thái giám chia thức ăn, dùng chính là công đũa. Nếu là có hậu phi cùng dùng nữa, như vậy đế vương có lẽ sẽ làm chia thức ăn tiểu thái giám lui ra, chia thức ăn nhiệm vụ liền rơi xuống vị kia hậu phi trên đầu, dùng cũng là công đũa. Hơn nữa loại này thời điểm, hậu phi giống nhau đều là nhìn đế vương ăn, chính mình ăn rất ít, mặc dù ăn lên cũng là tất cả rủ rẻ. Chính là hiện tại tình cảnh này, rõ ràng chính là ở điên đảo bọn họ luôn luôn nhận chi a Mắt thấy đế vương hảo tính tình ăn luôn phượng tài tử kẹp quá khứ giấm lưu cá, không những nửa điểm miễn cưỡng đều không có, còn hướng nàng cười cười, thậm chí thường thường trái lại cho nàng chia thức ăn. Mọi người kinh! Nay thật là bọn họ cái tia xưa nay ít khi nói cười lánh diện quân vương sao. Ăn no khiến cho thái y thì cho người xem xem. Khi nói chuyện, quân mặc ảnh lại cho nàng gấp một đũa cà rốt y. Phượng thiện đáng thương vô cùng mà từ trong chén ngừng đầu, không no đâu. Không no liền tiếp tục ăn. Quân mặc ảnh buồn cười. Lẽ ra này sức ăn cũng không nhỏ, như thế nào liền như vậy gầy đâu. Phượng thiện lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà tiếp tục vùi đầu khổ làm chính là nhìn trong chén ngọc những cái đó cả rốty, nàng liền bắt đầu rồi rắm, ngày thường nàng là không chạm vào ngoạn ý như này, tổng cảm thấy có cổ quái quái hương vị, nhưng đây là hoàng đế kẹp cho nàng, nàng có thể không ăn sao? Do dự trong chốc lát, Phượng Thiển làm bộ làm lơ mấy thứ này, bình tĩnh mà đem chúng nó bắt đến một bên, tiếp tục ăn khác. Không thích cả rốt. Quân mặc ảnh đem nàng động tác nhỏ thu hết đáy mắt. Phượng Thiển đột nhiên gật đầu, đâu chỉ là không thích Quả thực quá chán ghét được không? Không thích cũng muốn ăn. Phượng Thiền trầm mặc trong chốc lát, vẻ mặt đưa đám, lưu luyến không rời mà nhìn nhìn trong chén vài thứ kia, cuối cùng ngầm đầu. Nếu máu, no, ăn không vô. Quân mặc ảnh cũng không miễn cưỡng, ăn không vô sẽ không ăn. Phượng Thiền đang định vui vẻ, nam nhân lại ngay sau đó nói, sau này dùng bữa thời điểm ăn trước cả rốt. Phượng Thiền cảm thấy thế giới u ám. Lý Đức thông âm thầm cười trộm. Đi theo hoàng thượng nhiều năm như vậy, có từng gặp qua hoàng thượng quan tâm hậu cung vị nào chủ tử ăn không ăn cả rốt bực này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ nhi. Vị này phượng tài tử A, thật đúng là đang ở phúc chung không biết phúc. Nếu là thay đổi khác chủ tử, không chừng thụ sủng nhược kinh thành cái dạng gì như đâu. Bất quá hoàng thượng thích có lẽ chính là điểm này. Trình thái ý, ý tới cấp phượng tài tử nhìn xem. Nàng chân xoay, trên tay cũng có chảy ra. Khuôn mặc ảnh phân phó người đem thức ăn trên bàn đều triệt, theo sau rốt cuộc nhớ tới trên mặt đất cái kia xui xẻo thái ý hề. Là, vì thần tuân chỉ, trình thái ý hề quý đến đầu gối đều đã tê dần, đứng lên thời điểm suýt nữa một cái lảo đảo lại đi xuống, may mắn hắn kịp thời ổn định thân hình, bằng không còn không biết bao lớn tội lôi đâu. Phương thiền chán đến chết mà đánh giá này to như vậy cung điện, khắp nơi đều là kim bích huy hoàng, bài trí đơn giản lại không mất đẹp đẽ quý giá nhưng thật ra phù hợp đế vương phong phạm. Xui xẻo chỉnh thái y ghi nhìn kỹ xong lúc sau nói, hồi hoàng thượng, phượng tài tử chỉ là vạn thương, sát điểm rượu thuốc trị chật khớp xoa xoa, nghỉ ngơi hai ngày thì tốt rồi. Đến nỗi trên tay trời ra, vì thần nơi này có thuốc trị thương mỗi ngày mạt một chút, nhất định sẽ không lưu xeo. Kỳ thật hắn càng muốn nói, ít như vậy tiểu chảy ra, lượng liên thành, quá hai ngày là có thể tự động khôi phục chính là đã trải qua mới vừa rồi kia một quý lúc sau, đánh chết hắn cũng không dám lại hồ ngôn loạn ngữ. "Đem dược lưu lại, ngươi lui ra đi." Quân Mặc Ảnh gật gật đầu, nhàn nhạt nói, Là, vi thần cáo lui." Trình Thái Ý thì cảm động mà đều mau khóc, như chút được gánh nặng mà lui đi ra ngoài, sinh hoạt lại là một mảnh tốt đẹp. Quân Mặc Ảnh ôm Phượng Tiễn trở về nội điện, Bạch Lộ Bạch Sương lại đây cấp Phượng Tài tử thượng dược. Bạch Lộ Bạch Sương là Long Ngâm Cung đại cung nữ. Đổi lại tầm thường, đó là hoàng hậu có việc cũng không thể tùy tiện sai xử các nàng, giờ phút này lại phải cho một cái nho nhỏ tài tử thượng dược, bất mãn nhưng thật ra không có, kinh ngạc lại là không tránh được. Bất quá các nàng cũng thực sẽ tự mình ăn ủi nhìn, liền hoàng thượng đều tự mình cấp phượng tài tử chia thức ăn, các nàng hai cung nữ trước dược có gì hảo để ý. Phượng thiền trên tay chảy ra không nghiêm trọng lắm, chỉ là ma phá điểm ra, bạch lộ vận khí tốt. Nhật thượng dược cái này việc tới làm. Bạch Xương liền thảm, nhìn kia hồng toàn bộ xưng lên một mảnh mắt cá chân, cơ hồ không thể nào xuống tay. Bảy chương bảy chẳng lẽ nàng đêm nay liền phải bị ăn? Quân Mặc Ảnh cũng không nghĩ tới nàng sẽ vận đến như vậy nghiêm trọng, tuy nói hắn là vô tình chi thất, trong lòng vẫn là khó tránh khỏi có chút ấy náy. Bạch Xương ở trên tay đổ điểm rượu thuốc, định định tâm hướng về Phượng Tiễn mắt cá chân thượng hủy diện. Mới đầu con hảo, chỉ là ở sát rượu rượu. Cứ việc Phượng Thiển một bị chạm vào liền cảm thấy có chút đau đớn, vẫn là nhịn xuống. Chính là sau lại liền không được, đương Bạch Xương ý đồ bắt đầu cho nàng xoa chân thời điểm, Phượng Thiển á hét thảm một tiếng ra tới. Đem một phòng người đều kêu sừng sốt. Sao lại thế này? Quân mặc ảnh nhữ mày thắc mắng. Nô Tỳ đáng chết. Bạch Xương mặt mui trắng bệnh, bùng một tiếng bị xuống xuống dưới. Phượng Thiển cảm thấy hắn muốn mắng khẳng định không phải Bạch Xương mà là chính mình. Đáng thương còn đem nha đầu này dọa thành như vậy, vì thế vội vàng muốn rối tay đi đỡ nàng. Không không không, ngươi đừng sợ, không liên quan chuyện của ngươi. Ta đau, không nhìn xuống. Quân mặc ảnh mặt càng đen. Đều cho chấm lui ra. Phượng Thiện cho rằng chính mình cũng tại đây lui ra chi liệt. Chính tư sấn chính mình là nhảy ra đi đâu hảo vẫn là quải đi ra ngoài hảo. Quân mặc ảnh lại bông dưng đi đến bên người nàng ngồi xổm xuống dưới. Nha! Hoàng thượng Phượng Thiển Trân bị quân mặc ảnh bắt lấy gác qua hắn trên đùi, thực sự đem nàng hoảng sợ. Trắng nón một con, nhỏ nhỏ gầy gầy nhưng thật ra đẹp, quân mặc ảnh thở dài, chỉ tiếc mắt cá chân hiện tại xưng đến cùng đầu heo dường như. Hắn tay phúc ở Phượng Thiển mắt cá chân thượng, nhẹ nhàng động vài cái, đột nhiên dùng sức ôn éo. Ngao! Này trung khí 10/ phần một tiếng nhi, còn có vẻ run rầy âm đâu. Đem quân mặc ảnh khí cười, ngươi liền không thể nhẫn nhẫn. Phượng Thiền đau đến nhe răng trận mắt, nước mắt đều ở hốc mắt đỏ quanh, ngươi thử xem, ngươi nhưng thật ra thử xem a Đau chết mất, đau đã chết ngươi có biết hay không? nha hôn cầu. Rõ ràng chính là xem người chọn gánh không cố hết sức sao. Nếu là thương ở hắn trên chân, không chừng như thế nào khóc sức mướp, đại xảo đại nháo đâu. Canh giữ ở bên ngoài bạch lộ bạch xương sợ tới mức chân đều mềm, ngay cả Lý Đức Thông cũng có chút phát ngốc, nghe thanh âm này. Chẳng lẽ hoàng thượng là tự mình ở thế phượng tài tử xoa chân? Lý Đức Thông đột nhiên thấy ngũ lôi hoanh đỉnh, này rốt cuộc tình huống như thế nào a Hơn nữa này phượng tài tử. Nàng nàng, nàng mất trí nhớ lúc sau như thế nào liền điểm cơ bản quy củ cũng chưa. Hoàng thượng há là nàng có thể hô to gọi nhỏ. Nàng còn nguyện rùa hoàng thượng á nàng. Chính là kế tiếp hắn liền biết chính mình sai rồi, đế vương căn bản không đem này đó để ở trong lòng. Thậm chí trái lại an ủi Phượng Tài từ đâu. chấm biết ngươi đau, ngoan, một lát liền hảo. Nếu là không đem này máu bầm xoa tan, ngày khác còn có ngươi chịu. Chính là ta đau nha. Ngươi còn không cho ta kêu to hai tiếng. Phượng Thiền nháy mắt liền rớt viên nước mắt ra tới. Hành, ngươi kêu, ngươi kêu. Khuôn mặt ảnh bất đắc dĩ, kiềm chế điểm nhi, không biết người còn tưởng rằng chấm khi dễ ngươi đâu Phượng tiền nghe xong lúc sau liền càng nguy khuất khóc kêu, kêu một phen nước mũi một phen nước mắt, vốn dĩ chính là ngươi, chính là ngươi đem ta đánh thành như vậy, ngươi còn tưởng rào biện. Ta tìm không thấy trở về lộ, ta liền muốn hỏi một chút ngươi, ngươi thế nhưng đánh ta. Đều là ngươi, làm hại ta bị kia giúp Thái Y đi đổi ra tới. Các ngươi thấy ta mất trì nhớ, một cái hai cái tất cả đều khi dễ ta. quân mặc ảnh nơi nào gặp qua có người dám nói như vậy hắn, còn một bên khóc một bên bảy ra hắn tội chẳng đâu. Chính là rất kỳ quái, hắn trong lòng không những không có chút nào không thoải mái, tựa hồ còn có chút đau lòng đâu. Chỉ là hắn lớn như vậy cũng chưa từng an ủi qua ai, lúc này nhưng thật ra không biết nên như thế nào cho phải. Hảo hảo, chẳng không phải cố ý, người đừng khóc. Ngựa khí vẫn là có chút đông cứng. Nếu không nói như thế nào hắn sẽ không an ủi người đâu, không biết đừng khóc ba chữ là nước mắt chất xúc tắt sao. Phượng thiện mất trí nhớ tới nay sở chịu ủy khuất toàn bộ toàn nẻ lên trong lòng, càng khóc càng thương tâm, ngươi như thế nào không phải cố ý. Ngươi chính là cố ý. Chính ngươi khi dễ ta còn chưa đủ, ngươi còn làm nhiều người như vậy cùng nhau khi dễ ta. quân mặc ảnh liền hết trô nói rồi, hắn khi nào làm người cùng nhau khi dễ nàng. Đơn giản trước gắt xuống nàng chân, nửa ngồi dậy đi ôm nàng, như là khi còn bé ôm tiểu miêu tiểu cầu như vậy, xoa nàng đầu nhẹ giọng chân an. Ngoan, đừng khóc, chấm sau này sẽ không lại làm người khi dễ ngươi. Gạt ngươi, không lừa ngươi, quân vô hình nôn. Phượng Thiền khóc nước nở một hồi lâu, mới ngừng đầu, thật sự. Nước mắt đã ướt nước lông mi, căn căn dây dừa, lại càng có vẻ nàng nhu nhược đáng thương. quân mặc ảnh dơ tay lao lao trên mặt nàng nước mắt, gật đầu, thật sự. Nhưng là ngươi không được khóc, làm chấm đem ngươi trên chân máu bầm xoa tan. Chính là ta đau. Phượng Thiền nhưng thật ra không khóc, nhưng lập tức dừng không được tới, vẫn là quất thẳng tới nghẹn, liền không thể làm nó chính mình tan sao. Không được. quân mặc ảnh lúc này cự tuyệt đến dứt khoát lưu loát, không có chút nào cứu vãn đường sống. Bên trong dần dần mà không có thanh âm, Lý Đức Thông còn nhịn không được suy nghĩ, này Phượng tài tử tuyệt đối là cái tiền đổ vô lượng chủ nhân A. Hắn đi theo đế vương ngần ấy năm, có từng gặp qua đế vương như vậy bộ dáng. Từ trước cũng không phải không có người đã khóc, kia vẫn là đế vương đăng cơ năm thứ hai. Đối mặt một cái thất sùng lúc sau khóc lớn đại náo phi tần, đế vương lại như thế nào làm tới? Giống như trượng trách lúc sau trực tiếp đem người ném lánh cung đi đi. Có thể thấy được đế vương đối phượng tài tử sắc thật là có chút không giống nhau. Chính là vì cái gì không giống nhau đâu. Phượng tài tử xinh đẹp. Xinh đẹp là xinh đẹp. Nhưng này to như vậy hậu cung cũng không phải không có người so phượng tài tử xinh đẹp, như thế nào cố tình đế vương liền đối nàng bó tay không biện pháp đâu. Tuyết bay là tạng ẩm, ra hoa trong cung than hỏa như cũ, chỉ là bất đồng với mới vừa rồi chính là, ba phủ ở trong không khí hàn khí dần dần tiêu tán đi. Trần Thái Y khai xong rồi phương thuốc đưa cho tiểu cung nữ, cũng đối Đông Dương nói, Đông Dương cô nương không cần quá lo lắng, lưu nguyệt cô nương thân thể đáy hảo. Tuy nói lúc này sốt cao nghiêm trọng chút, nhưng cũng sẽ không lưu lại cái gì gì chứng. Lao phu khai này thiếp dược, chỉ cần hợp với uống thượng 5 ngày, bảo đảm có thể thuốc đến bệnh trừ. Đa tạ Thái ở Đông Dương cười gật đầu, vội vàng tắt cái túi tiền qua đi. Trần Thái Bí tiếp nhận đi cũng không ước lượng. Tiền thưởng nhiều ít đã không quan trọng, quan trọng là liền vì thế như vậy một cái nha đầu tuyên Thái Bí Để. Hoàng thượng chính là làm lý công công tự mình tới Thái Bí Để Viện. Còn hấn toàn bộ Thái Ý ỉa viện người đâu. Lưu Nguyệt Thiêu đến mơ mơ màng màng, nhưng này cũng không đại biểu Đông Dương cũng mơ hồ, nhìn Trần Thái Ý ỉa đi xa bóng, dáng Đông Dương như suy tư gì. Không nói đến chủ tử đi Thái Ý ỉa viện có thể hay không thỉnh đến Thái y liền tính mời tới, cũng nên chừng mắt mắt lạnh mới là, chỗ nào có thể như vậy vẻ mặt ôn hòa. Nếu là thực sự có bực này chuyện tốt, lúc trước các nàng đi thỉnh Thái y ỉa thời điểm cũng sẽ không không ai chịu tới. Hơn nữa nàng còn chú ý tới Trần Thái Ý, ý vừa rồi kêu nàng cùng Lưu Nguyệt đều là cô nương, lẽ ra các nàng bực này không thân phận nha hoàn, quyết định không đảm đương nổi một cái Thái Ý Ý tôn sương. Chính là ngắn ngủ nửa ngày thời gian nội, như thế nào cái gì đều thay đổi. Chủ tử lúc này còn không có trở về, đến tuột cùng là đi nơi nào. Chẳng lẽ chủ tử là gặp gỡ nào lộ quý nhân? Phương Thiền sắc thật là gặp gỡ quý nhân, chính là lúc này nàng lại rất dối rắm Chính mình gặp gỡ này quý nhân đến tuột cùng là tốt là xấu đâu? Nói không hào đi, hoàng đế miệng vàng lời ngọc, nhưng thật ra về sau sẽ không lại cho người khi dễ nàng, còn cấp lưu nguyệt tìm thái y đi đâu? Nói tốt đi. Ngao ngao ngao chẳng lẽ nàng đêm nay liền phải bị ăn? 8 trương 8 đừng sợ, chấm không khi dễ thương tàn. Quân Mặc Ảnh bận việc nửa ngày, cuối cùng là đem cái này sợ đau tiểu nữ nhân thu phục. Một bên đứng dậy rửa tay, Một bên đối nàng nói, này hai ngày không thể lộn xộn, ngươi cũng đừng đi trở về. Phượng Thiền trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng lại không ngừng ở bồn trồn, đây là thật muốn ăn nàng ý tứ. Lẽ ra nàng thân là hắn tiểu lão bà, loại chuyện này là cự tuyệt không được, chính là. Ngao ngao ngao nàng còn không có cái chuẩn bị tâm lý a Không biết nên như thế nào trả lời hắn, chính là lại không thể cái gì đều không nói. Suy nghĩ thật lâu, Phượng Thiền nuốt một ngụm nước miếng nói, cái kia. Ta, ta lại đói bụng. Nói xong, nàng liền hận không thể cắn đứt chính mình đầu lưới. Bữa tối mới kết thúc bao lâu thời gian, tuy nói bởi vì kia cả rốt quan hệ nàng thật không ăn nhiều no, khá vậy không đến mức liền đói à. Cái gì cậu thí rách nát lấy cớ? Quả nhiên, quân mặc ảnh quay đầu nhìn nàng, mày hơi hơi nhăn lại, vừa rồi không phải nói no rồi sao? Vừa rồi là no rồi, hiện tại lại đói bụng. Phượng Thiền chỉ có thể cắn răng càn quay rốt cuộc. Chấm xem ngươi vừa rồi là không muốn ăn cả rốt đi. Quân mặc ảnh ta nàng liếc mắt một cái. Phượng Thiền không có nửa điểm bị người vạch trần lúc sau tự giác, nặng ngề mà hừ một tiếng, lại cảm thấy chính mình phản ứng không tốt lắm, vì thế điều chỉnh một chút biểu tình, nịnh nọt mà cười không ngừng. Hoàng thượng, ta đói bụng sao nhân ra thật sự đói bụng sao. Quân mặc ảnh huyệt thái dương vui sướng mà khiêu hai hạ. Nửa ngày mới vững vàng ngữ khi nói, đã chế thế này, ngươi hiện tại cũng không thể động. Lại ăn nên bỏ ăn. Ngụ ý thực minh xác không chuẩn ăn. Phượng thiền không dao động mà như cũ nhìn chầm chầm hắn, trứng mắt ngập nước mắt to, hàm dưới nửa nâng, cái miệng nhỏ hơi rổ, liền cùng một con bị chủ nhân vứt bỏ tiểu cầu dường như. quân mặc ảnh khí vui vẻ. Này nơi nào là cái gì bị chủ nhân vứt bỏ tiểu cầu? Rõ ràng chính là cùng chủ nhân làm nụ thảo thực tiểu thèm yêu. Thật sự là bị nàng xem đến phát mau, hắn nghĩ nghĩ. Đi đến bên người nàng vô vô nàng đầu, lại thuận thuần mau, nhẹ giọng rụ hống, thiển thiền ngoan, ngày mai lại ăn, ân. Ngại nói tích. Này nam nhân quá xấu rồi, thế nhưng dùng Mỹ nam kế. Chính là vì cái gì gặp quỷ như vậy hữu hiệu a a a. Phượng thiền nửa cái tự cung tế không ra, nàng cảm thấy chỉ cần nàng nói gì phản bắt nói, đó chính là đối cái này Mỹ nam kinh nhận. quân mặc ảnh trong lòng cười thầm, trên mặt lại bất động thanh sắc nói. Chẳng muốn đi phê tàu trường, ngươi cứ ngồi nghỉ ngơi một lát đi. quân mặc ảnh bên ngoài điện vội thật lâu, phượng thiện nguyên bản không quá bình tĩnh tâm cũng theo thời gian trôi đi dần dần bình phục xuống dưới, chỉ là cảm thấy từ trạng vạng đến bây giờ trong khoảng thời gian này quá đến thật sự quá không chân thật, giống như là một giấc mộng. Chờ quân mặc ảnh rốt cuộc trở về thời điểm, nàng đã vây được mơ màng sắp ngủ, đầu điểm đến giống như gà con mổ thóc. Nghe được động tĩnh lúc này mới ngừng đầu. Miết môi chiều hắn cười, ngươi vội xong lạc. Quân mặc ảnh ngực va chạm, nhẹ nhàng ân một tiếng. Hắn đi qua đi sờ sờ nàng đầu, mang theo vài phần mỏng trách ngữ khí, càng nhiều lại là bất đắc dĩ, tốt xấu cũng là tây khuyết thừa tướng nữ nhi, tiến cung phía trước đều không có người giáo ngươi như thế nào cười sao. Hậu cung cái nào phi tần giám cùng nàng dường như như vậy cười, thử một ngụm tiểu bạch nha, trói lỏi, lại là như vậy sặc sỡ lóe mắt. Phượng Tiễn thần kinh đã có chút mơ hồ. Nghe xong hắn nói cũng không có gì phản ứng, vẫn là liên tiếp mà liền miệng. quân mặc ảnh xoay người lại đem nàng bế lên tới, chấm vội lên liền đã quên thời gian. Xem như giải thích hắn vì cái gì đem nàng lượng ở chỗ này lâu như vậy. Hắn không có nói, kỳ thật long ngâm cũng chưa bao giờ từng có phi từ ngủ lại, cho nên hắn nhất thời không thói quen lại đây, lúc này mới đem nàng cấp đã quên. Đương phượng thiện bị nam nhân phóng tới trên giường thời điểm. Như là chạm được trong đầu nào căn huyền giống nhau, sâu ngủ đột nhiên một chút tất cả đều bay đi, thân mình bống chốc run run, mặt soát đỏ cái thấu. quân mặc ảnh vốn dĩ thật không có gì khỉ niệm, nhưng thật sự là bị nàng phản ứng sung sướng tới rồi, vật nhỏ này lại ở miên man suy nghĩ chút cái gì. nhịn không được muốn đầu đậu nàng, liền cố ý rối tay đi liêu nàng cảm. Phượng thiện thân thể hoàn toàn cứng đở. Nàng dùng sức nắm chặt lòng bàn tay, đột nhiên gắt gao nhắm hai mắt. Như là hạ quyết tâm bất cứ giá nào giống nhau. Chết thì chết đi. Tốt xấu là cái siêu cấp đại xoái ca, nàng cũng không mệt. Ngươi, ngươi, ta, ta còn là lần đầu tiên, ngươi nhẹ điểm nhi. Nàng lông mi run nhẹ nhẹ, quân mặc ảnh buồn cười, hán lại không có hạnh quá nàng, có thể không phải lần đầu tiên sao. Chọn nàng cầm tay ngược lại sờ sờ nàng mặt, thấu đi lên ở nàng trên chán nhẹ mổ một ngụm, về sau thấp thấp cười. Đừng sợ. Trong không khi dễ thương tàn Phượng Thiển mặt càng đỏ hơn Thấy nàng một bộ quấn bách đến Không biết như thế nào cho phải bộ dáng Khuôn mặc ảnh bất đắc dĩ Đành phải cởi chính mình áo ngoài Lại thế nàng đem váy áo cởi Ôm nàng cứng đờ thân mình cùng nhau nằm xuống Ngủ đi Sáng mai lên ăn hoa mai bánh Ơn Phượng Thiển đem chính mình xúc thành một đoàn Mặt dán ở hắn ngược thượng Tựa hồ còn có thể nghe được hắn hữu lực tiếng tim đập Nàng cảm thấy chính mình quả thực điên rồi điên rồi điên rồi, người nam nhân này là hoàng đế A Tam cung lục viện nhiều ít nữ nhân, nàng vừa rồi như thế nào liền bị ma quỷ ám ảnh đâu. Không không không, tuyệt đối không phải nàng bị ma quỷ ám ảnh, là người nam nhân này quá xinh đẹp quá ô nhu, đổi ai có thể cầm giữ được à. Sáng sớm hôm sau, Thánh chỉ lại hàng giao hoa cung. Lý Đức thông đích thân tới, người mang theo từng cái ngự tứ chi vật tiên đến. Giao hoa trong cung chia làm đông viện cùng tây viện hai tòa sân, tây viện trụ chính là hai cái tiên đế lúc ấy thất sủng phi tần, đông viện trụ đó là Phượng Thiển cùng nàng liên can cung nữ bọn Thái Giám. Giờ phút này Lý Đức Thông đi vào đông viện chuyển trị, bên trong bọn nô tài tất cả đều đón ra tới, ngay cả sốt cao chưa lui lưu nguyệt cũng dọn dẹp chỉnh tề ra tới. Lý công công Cát tưởng, đoàn người bái lễ. Lý Đức Thông cũng không nói nhiều, nói thẳng minh ý đồ đến. Nói là tới tuyên tấn vị thánh chỉ. Này nhưng đem đông dương hoảng sợ, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, này có tính không là từ mặt bên sắc minh nàng suy đoán. Tối hôm qua chủ tử đêm khuya không về, nàng một lòng huyền đến bất ổn. Sau lại cảm thấy, chủ tử liền tính mất trí nhớ, cũng không phải là như vậy không đúng mực người a Nàng liền cân nhắc, chủ tử có phải hay không đụng phải người nào, nếu không thai y y cũng sẽ không như vậy không lưng túi đầu mà vì lưu nguyệt xem bệnh. Mà nàng suy đoán những người đó bên trong, có khả năng nhất chính là hoàng thượng, nếu là khác trong cung nương nương, chủ tử cũng không có khả năng một đêm không về. Hiện tại xem ra, chủ tử thật sự túc ở Long Ngâm Cung. Xác định cái này khả năng tính, tuy là đông dương xưa nay trầm ổn, lúc này trái tim cũng không khỏi kinh hoàng vài cái. Ngoan ngoãn, chủ tử thật đúng là im lặng thì thôi, ra tiếng kinh người, Long Ngâm Cung còn chưa từng có vị nào nương nương ngủ lại qua đâu đó là hoàng hậu cũng chưa từng A. Lý Đức Thông mở ra thánh chỉ, cao giọng xứng nặng, Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng, Phượng Tài tử Phượng Thiển nết tốt ôn lương, thuộc đức hàm trương. Ngay trong ngày khởi tấn phong vì thiệp dư, khâm thử, xét thấy Phượng Thiện không ở nơi này, này thánh chỉ là Đông Dương đại tiếp, nàng liên thanh nói lời cảm tạ, vất vả Lý công công. May mà lúc trước chuẩn bị túi tiền còn ở, Đông Dương chọn cái nặng nhất đưa qua đi. Nàng biết Lý Đức Thông làm ngự tiền nhất đảng Thái Giám, là không hiếm lạm như vậy điểm tiền trinh. Nhưng người ta tới tuyên chỉ, tiền thưởng là cần thiết, nếu không nói như thế nào lễ khinh tình ý trọng không phải. Hoàng thượng làm nhà ta nói một tiếng, Phượng Tiệp Dư chèo chân, này hai ngày hành động không tiện, liền trước ở tại Long Ngâm Cung. Các ngươi này bang nô tài hảo hảo thế Tiệp Dư thủ này giao hoa cung, không thể ra bất luận cái gì nhiễu loạn, biết không? Nô tài chắc chắn không phụ sở vọng. Nô tỷ chắc chắn không phụ sở vọng. Lý Đức Thông lúc này mới vừa lòng mà rời đi, dọc theo đường đi còn đang suy nghĩ Hoàng thượng cấp những cái đó ban thưởng. kia chỗ nào là cho tiệp dư thường nha ngay cả phong phi thời điểm cũng không thấy đến có như vậy phong phú đâu, cũng không biết giao hoa cung này tiểu viện nhi gắc không gắc đến hạ. Bất quá sao, nghĩ đến phượng tiệp dư tại đây giao hoa cung trụ thời gian cũng sẽ không dài quá. Dựa theo Hoàng thượng tối hôm qua thượng kia thái độ, nếu không nửa năm, Vị kia chủ tử là có thể có tòa độc lập cung nguyện Hắn đi rồi về sau Giao hoa cung mọi người cũng ở Vì kêu ban thưởng kinh ngạc cảm thán không thôi Quang lăng la tơ lũa liền có 30 tới thất Vàng bạc trâu đáo đã không coi là cái gì Về điểm này thúy mạ vàng mới là thật hiếm lạ đâu Đông dương tỷ tỉ Ta liền nói chúng ta chủ tử như vậy thiện tâm người tất có phúc báo Ngươi nhìn Hoàng thượng này không phải rốt cuộc chú ý tới chúng ta chủ tử Lưu nguyệt sắc mặt vẫn là có chút tái nhận, chính là nhịn không được giờ phút này trong lòng vui mừng, trên mặt cũng mang theo một mạt lượng lệ thần thái. Đúng vậy. Đông Dương cười gật gật đầu, chỉ mong chủ tử có thể từ đây thuận buồm xôi gió, lại vô ưu phiền. Chín chương chín hoàng thượng càng đẹp mắt. Hôm sau buổi sáng Phượng Thiển mới vừa tỉnh lại thời điểm, quân mặc ảnh còn ở thượng Triều Long ngâm cung không thể so giao hoa cung, Phượng Thiển không quá thói quen. Cũng không dám quá mức làm càn mà đi sai xử người, vì thế dây rũa trong chốc lát, liền trở mình một lần nữa đã ngủ, tính toán chờ người nọ trở về lại nói. Sau lại nàng là bị nết tỉnh. Đối với có rời dường khí người tới nói, nếu người thanh mộng quả thực tội ác tài trời. Phương Thiền không trận mắt liền bắt đầu như mày, mở to mắt trực tiếp trận mắt dần nhìn, chính là đương nàng dần dần thanh tỉnh mà thấy rõ kia trương khuôn mặt tuấn tú lúc sau, hoàng thân một lát, lại bắt đầu trở dạng. Nàng chừng mắt nhìn hoàng đế. Quân mặc ảnh là không nghĩ tới vật nhỏ này như vậy có thể ngủ. Theo lý thuyết, trước một đêm gối với quân bên nữ nhân là muốn ở hôm sau lâm chiều trước hầu hạ đế vương mặc, nhưng vừa rồi thấy nàng ngủ ngon lành, hắn liền không nhẫn tâm đánh thức. Lúc này thượng Triều trở về, lại nhịn không được tưởng, này vẫn là ở long ngâm cung đâu Nàng nhưng thật ra nửa điểm không câu nệ, thế nhưng còn không có lên. Chính là thực kỳ diệu mà, hắn thế nhưng không có sinh khí chỉ cảm thấy có chút buồn cười. Mới đầu hắn sắc thật tưởng từ nàng ngủ nhiều nhi, nhưng lại sợ nàng đói qua, liền tính toán tới đánh thức nàng. Ai ngờ mới vừa nhéo nhéo vật nhỏ này mặt, thế nhưng tao tới nàng một cái trứng mắt. Ngập nước mắt to, giận bực còn xấu hổ, chừng xong lại trột dạ mà rời mắt, thực sự nhận người. quân mặc ảnh tâm thần rung động, nhịn không được thấu đi lên hôn nàng một ngụm. Đi lên. Hắn vô vô nàng đầu, thấp dọng rụ hống. Tối hôm qua không phải còn kêu đói sao. Hoa mai bánh đều cho ngươi chuẩn bị tốt, sao còn ở ngủ. Phượng Thiền thấy hắn không có sinh khí, lá gan cũng lớn lên, nếp môi cười khúc khích, cảm ơn Hoàng thượng. Một tay bắt lấy hắn cánh tay mượn lực bỏ lên. Không quý củ. quân mặc ảnh ở nàng ngồi dậy lúc sau vô rớt tay nàng, rồi lại nắm trong lòng bàn tay không có bông ra, cười mắng. Phượng Thiền vẫn là nhà ca, ai làm Hoàng thượng tối hôm qua ăn mặc thưởng phục đi ra ngoài đâu làm hại nhân già không biết thánh giá. Dù sao từ lúc bắt đầu thấy hoàng thượng liền không quý củ, đã sớm cấp hoàng thượng để lại không tốt ấn tượng, lúc này lại trang cũng trang không giống, đơn giản liền không trang, Mệt. Quân mặc ảnh như mày, này đảo còn thành chấm sai rồi. Vật nhỏ này thật đúng là dám nói, đều là tiểu thư khuê các, cái nào ở trong phủ thời điểm không phải có người giáo quý củ. Liền tính không có, tiến cung phía trước cũng có giáo dưỡng ma ma chuyên môn huấn luyện mới là nhưng đến nàng nơi này lại thành giả vờ. Thế hắn chăn kiếm lần đó nàng còn chưa từng mất trí nhớ, khi đó đảo còn hảo, là cái tú lệ nội liễm, này một mất trí nhớ thật sự liền tính tình đều thay đổi. kia chỗ nào có thể a Phượng Thiền cười đến mi mắt con cong, chân chó mà lấy lòng, là ta có mắt không trọng, là ta có mắt không thấy thái sơn sao. Bạch lộ bạch Xương tiến vào hầu hạ thời điểm, liền nhìn đến đế vương đáy mắt ý cười chưa lui. Ôn nu mà nhìn chăm chú vào trên giường cái kia cười đến không hề hình tượng chủ tử. Bạch lộ cảm thấy, này Phượng chủ tử quả nhiên có bản lĩnh, nàng còn chưa từng gặp qua đế vương đối vị nào nương nương như vậy đâu. Bạch Xương cảm thấy, Phượng chủ tử về sau làm không hảo chính là long ngâm cung khách quen, đến hảo sinh hầu hạ mới là Hai người một người một bộ siêm ý gì phùng ở trong tay, hành lễ, đem siêm ý gì đưa tới Phượng Thiện trước mặt, Phượng tiệp dư nhìn xem, thích nào một bộ. Hôm nay liền xuyên nào một bộ, một bộ vàng nhạt cùng loại vào đông trang phục phụ nữ Man thành, điểm nguyệt bạch châu ngọc, nhìn phấn nộn phấn nộn, một bộ yên lam to rộng nếp gấp cán đông váy, xứng vơi xanh ngọc thúc eo, đi chính là văn tĩnh nội liễm phong cách. Phượng Thiền cảm thấy quần áo nhưng thật ra đều đẹp, nàng ra hoa trong cung đến nay còn không có như vậy đẹp quần áo đâu. Nhưng này hai nha đầu như thế nào liền xưng nàng tiệp dư đâu. Nàng chỉ là cái tài tử nhà. Chẳng lẽ là hoàng đế thừa dịp nàng không biết thời điểm trộm hạ thánh chỉ? quân mặc ảnh không thấy nàng nói chuyện, ngược lại nhìn chầm chầm hai bộ siêu y hề phát ngốc, cho rằng nàng là khó có thể lựa chọn, cười nói, nếu là đều thích, kia liền hôm nay một bộ, ngày mai một bộ đổi xuyên. Bất quá châm cảm thấy ngươi vẫn là thích hợp kia vàng nhạt, yên làm quá tu tĩnh, cùng ngươi thật sự không hợp. Chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn không có trách cứ bạch lộ bạch xương, Phượng Thiển liền biết chính mình xác thật là thành tiệm dư. Chính là cái gì kêu quá tu tĩnh, cùng nàng thật sự không hợp. Chẳng lẽ nàng không tu tĩnh sao? Phượng Thiền tức giận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, thử, thích yên lam, liền phải xuyên yên lam. Bạch lộ bạch xương chân tiếp theo mềm, quân mặc ảnh lập tức xử cái ánh mắt, ngăn lại các nàng cơ hộ phải quỳ đảo động tác. Tả hưu chính hắn lại không sinh khí, làm đến như vậy nghiêm trang, quay đầu lại nên đem người dọa. Thích liền ăn mặc, dù sao đều là của ngươi. Phượng Thiền tức khắc có chút ngượng ngùng cảm thấy chính mình giống như quá tiểu nhân. Từ trên giường đứng dậy thời điểm phát hiện chính mình tựa hồ có thể đi rồi, tuy nói còn có chút hơi đau đớn, nhưng là về điểm này việc nhỏ nhi không coi là cái gì, vì thế liền không lại làm quân mặc ảnh ôm nàng. Dừa mặt xong lúc sau, từ bạch lộ hầu hạ mặc, tiên màu lam nếp gấp cán đông váy thượng theo mấy đóa Phượng Thiền không quen biết tói hoa, bạch sương cho nàng trang điểm, ở búi tóc thượng đừng mấy cánh bạch ngọc sở chế liên vừa lúc cùng trên quần áo những cái đó tương sớn. Phượng Thiển tuy rằng quên hết dĩ vãng, nhưng cũng biết, Ngọc Thạch bất luận ở khi nào đều là thực chân quý đồ vật, cho nên nàng cảm thấy mang nhiều như vậy Ngọc chính mình thực sự thổ hào một phen. Long ngâm cũng chưa từng trụ quá nữ nhân, tự nhiên là không có trang đài gương đồng, cho nên thẳng đến trang điểm xong, Phượng Thiển cũng không biết chính mình bị mân mê thành cái dặng gì, nhưng thật ra bạch lộ không khỏi than câu, tiệp dư thật đẹp. Nha! Này miệng nhỏ thật ngọt. Phượng Thiền cười đến thực đáng kinh, Bạch Lộ đỏ mặt cuối đầu. quân mặc ảnh vừa tức giận vừa buồn cười. Vật nhỏ này là đem nàng bản thân trở thành đùa dỡn phụ nữ nhà lành cậu ấm. Bạch Lộ nói được không sai, nàng sắc thật là Mỹ, mắt ngọc mày ngài, tú nhuận tiên thành, mặt mày lưu chuyển gian toàn là nhàn nhạt phong tình. Nhưng sao lại cứ là như vậy tính tình? Thật cũng không phải nói nàng tính tình không tốt. Chỉ là người bình thường nhìn đến nàng này bề ngoài sợ là đều đến bị nàng cấp lửa, cho rằng nàng là đoàn trang dịu dàng tiểu thư khuê các đâu. Thiền thiền thật là đẹp mắt. quân mặc ảnh đi đến nàng trước mặt đi đem người kéo lên, nhịn không được tán một câu, hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận, kỳ thật chính mình chỉ là muốn biết vật nhỏ này sẽ như thế nào trả lời hắn. Phượng thiền ngần người, nhĩ sau căn hiện lên một đạo mấy không thể thấy đỏ hứng. Nửa ngày mới cười hì hì nói, hoàng thượng càng đẹp mắt. Nam nhân chừng nàng liếc mắt một cái, chấm dung mạo há là nói được. méo tay nàng tâm, lại nhàn nhạt mà suy một tiếng. Húng chi, nam nhân phải đẹp làm cái gì? Phượng Thiền liền hết trô nói rồi. Điếu môi, trực tiếp xem nhẹ nàng nửa câu đầu, người đây là kỳ thị giới tính. Nam nhân như thế nào liền không thể đẹp? Nam nhân thích đẹp nữ nhân, nữ nhân tự nhiên cũng thích đẹp nam nhân, nhìn cảnh đẹp ý vui nha. Cái gì kêu xem mặt thời đại hiểu hay không? Hắn là hoàng đế đương nhiên không sao cả lạ, ngập trời quyền thế liền đủ để cho muôn vàn nữ tử vì này tranh sủng, nhưng hắn nếu không phải hoàng đế đâu. Kia này xinh sắn tiểu bộ dáng không biết phải cho hắn thêm nhiều ít phân được không. Bạch lộ bạch Xương đều dọa tròn váng, trong lòng lại thẹn lại sợ. Xấu hổ chính là nàng một nữ tử trực tiếp đem cái gì thích không thích treo ở bên miệng, thật sự không cai đứng đắn sợ chính là nàng thế nhưng vọng nghị đế vương dung mạo còn dùng cái loại này khẩu khí cùng đế vương nói chuyện. Phượng Thiền nguyên bản bị quân mặc ảnh nắm hướng ra ngoài điện đi đến, lại không ngờ nam nhân đột nhiên dừng bước, nàng nhất thời không bắt bẻ, quán tính cho phép, liền trực tiếp đánh vào hắn trên lưng. Ngao! Phượng Thiền mau khóc, này ngại nha! Đâm cho nàng mũi kêu kêu một cái toan sảng. Bạch lộ bạch sương cũng mau khóc, đi theo này chủ tử phía sau, thật là suốt ngày đều đến lo lắng đề phòng. Khuôn mặt ảnh hắc mặt xoay người sang chỗ khác, vốn định trách cứ nàng hai câu, có thể thấy được nàng khuôn mặt nhỏ nhữ chặt bộ dáng liền lại không đành lòng. Đẩy ra nàng che ở trên mũi tay nhỏ, động tác nhẹ nhàng chậm chạp mà xoa nhẹ lên, thấp thuần tiếng nói từ từ đổ xuống, nữ nhân đều thích đẹp nam nhân, ơn. Cho nên chấm nếu là khó coi, ngươi liền không thích chấm. Mười chương mười hoàng thượng ngươi thật tốt. Phượng thiền thế mới biết hắn ở biệt lưu cái gì. Chính là này muốn nàng như thế nào trả lời a Chẳng lẽ nói, vô luận ngươi trưởng thành cái dạng gì nhi ta đều thích ngươi? Này cũng quá giả đi. Đừng nói, kỳ thật quân mặc ảnh thật đúng là như vậy tưởng. Đối thượng nam nhân sáng quắc mắt Phượng, Phượng Thiển nguyên bản đã đà hồng hai má càng là năng đến như lâm ngày mùa hè, đột nhiên đem tay từ hắn lòng bàn tay rút ra, ở hắn trước ngực đẩy một chút. Ai thích ngươi? Nói xong, nàng xoay người liền chạy. Quân mặc ảnh sửng suốt hai giây, chật khỏe môi một câu, một fan bế lên trước mắt kia nói quải chân thân ảnh, xoài bước đi đến ngoại điện kia trương thiện bên cạnh bàn. Lý Đức Thông, truyền thiện. Quân mặc ảnh lúc này không đem nàng đặt ở một bên ghế tròn thượng, mà là trực tiếp đem người cố định ở chính mình trong lòng ngực. Phượng Thiền Tim đập ra tốc, liều mạng muốn tránh thoát hắn gông cùng siếng xích, nàng cảm thấy chính mình lại như vậy bị hắn ôm, thế nào cũng phải nháo ra bệnh tim không thể. muốn ăn cái gì Ngươi ôm ta làm gì nha? Đừng lộn xộn Quân mặc ảnh thấp mắng một tiếng. Phượng Thiền không thuận theo, tiếp tục dây rủa vạn mẹo. Quân mặc ảnh giữa mày níu lại, trực tiếp bang một tiếng đánh vào nàng trên ngông. Phượng Thiền liền ngây dại. Ngươi ngươi, ngươi, ngươi làm gì? Lại không phải tiểu hài tử, phạm vào sai liền phải đếp ngông. Này nam nhân sao lại có thể một không cao hứng liền đánh nàng ngông đâu? Hơn nữa vẫn là làm cho bạch lộ bạch sương mặt. Ấn. Khuôn mặt ảnh nhúng mày, khoe môi hơi hơi một câu, chấm làm cái gì. Phượng Thiền tức giận đến phổi đau. Này vạn ác phong kiến vương triều. Lý Đức Thông truyền thiện tiến vào thời điểm, chỉ thấy nàng kia trương tiểu tiếu khuôn mặt nhỏ hồng đến cùng nấu chín con tôm dường như, rồi sau đó đầu kia hai cái nha đầu đều là một bộ muốn cười lại chỉ có thể cường nghẹn. Lý Đức Thông là thật kinh ngạc, kia thật là bọn họ nghiêm túc hở hững lánh diện quân vương sao. Thế nhưng sẽ ở thiện trên bàn ôm một nữ nhân. Rốt cuộc, ở tiểu Thái giám nhóm cầm khay tiến vào thời điểm, Phượng Thiển lực chú ý bị rời đi. Bích canh cháo, sữa đông Trương đường, hoa quế đường trưng lật bánh, hoa mai bánh, Trân châu phỉ thúy viên, lá sen canh. Ngao ngao ngao, Phượng Thiển cảm thấy chính mình nước miếng đều phải chạy xuống tới, thật sự là thơm quá, hảo phong phú, hảo mê người. Phượng Thiển không biết, giờ phút này nàng ở mọi người trong mắt chính là một đầu giống như chết đói ác lang. Trong ánh mắt còn bạo xanh mượt quang. Quân mặc ảnh vẻ mặt buồn cười mà nhìn nàng, vật nhỏ này như thế nào cả ngày đều cùng cái thèm miêu dường như. Nếu là không biết người thấy, thật đúng là cho rằng chính mình đói bụng nàng mấy ngày mấy đêm đâu. Người mới vừa lên, uống trước điểm nước đường. Quân mặc ảnh một phát lời nói, lập tức có cơ linh tiểu thái dám đổ ly nước đường đưa qua đi. Quân mặc ảnh rỗi tay tiếp nhận, trực tiếp uy đến miệng nàng biên. Phượng Thiền tay mắt lênh lẹ mà gấp một khối hoa mai bánh, nhưng nam nhân động tác hiển nhiên so nàng càng mau ly đổ ở miệng trước, hoa mai bánh hoàn toàn lướt qua không tới à. Phượng Thiền vẻ mặt đau khổ, uống no rồi liền ăn không vô. Quân mặc ảnh khí cười, như vậy điểm nước có thể uy no ngươi. Chính là nếu ta dạ dạy vốn gì có thể trang hai bàn hoa mai bánh, uống nước xong cũng chỉ có thể trang một mâm nửa nha, ta đây không phải thực mệnh sao. Phượng Thiền đúng lý hợp tình. Bạch lộ bạch xương đầu đều mau chui vào dưới nền đất đi. Lý Đức Thông cũng là lòng tràn đầy hận sắc không thành thép à. ngày thường chỗ nào có chủ tử chịu quá đế vương như vậy quan tâm. Trước mắt cái này khen ngược, không những không có nửa điểm cảm động đến rơi nước mắt ý tứ, mãn đầu góc còn đều chỉ có nàng hoa mai bánh. Chẳng lẽ đế vương tâm ý còn so ra kém hai bản hoa mai bánh? quân mặt ảnh ý nghĩ, hảo tính tình nói, hoa mai bánh mỗi ngày đều có. Nhưng ngươi nếu là không hảo hảo mà dưỡng dạ dày, ngày sau liền liền nửa bản hoa mai bánh cũng tiêu hóa không được. Phượng Thiền đột nhiên trứng mắt, ai nói hoa mai bánh mỗi ngày đều có. Ta nếu là không thừa dịp hai ngày này hảo hảo ăn cái đủ, quá hai ngày cũng chỉ có thể uống cháo trắng hảo sao. Kỳ thật nàng nói chính là có chút khoa trường, giao hoa cung tuy nói nghèo túng, còn không đến mức đến mỗi ngày uống cháo trắng nông nỗi. Chỉ là cùng long ngâm cung đồ ăn so sánh với. Kiên số định mức chính là có thể nghĩ. Cho nên phượng thiện giờ phút này chỉ có một ý tưởng, nàng đến thừa dịp ở tại Long Ngâm Cung hai ngày này hảo hảo ăn cái đủ nhi a Tốt xấu nàng còn thế hoàng đế chăn kiếm đâu, dù sao cũng phải vất hồi điểm cái gì không phải. Chấm nói, nam nhân hơi hơi trầm mặt. Về sau ngươi muốn ăn cái gì, tất nhưng làm ngự thiện phòng đi làm, chấm một lát liền làm Lý Đức Thông đi ngự thiện phòng nói một tiếng, hoa mai bánh mỗi ngày đều có. Phượng Thiền ánh mắt nhất thời sáng ời. Ngao ngao ngao, hảo hoàng đế A Phượng Thiền bắt lấy vai hắn đột nhiên lung lay vài cái, liền kém không hung hăng thân hắn một ngụm. Hoàng thượng ngươi thật tốt. Ngươi thật tốt. Lý Đức Thông bất đắc dĩ mà thở dài, xem ra bọn họ anh minh thần võ đế vương quả nhiên là không có hoa mai bánh quan trọng, ít nhất trước mắt là như thế này. Hiện tại có thể uống nước đường. Lời nói là hỏi như vậy, quân mặc ảnh trực tiếp liền đem ly dán ở nàng ngôi duyên thượng. Đó là Phượng Thiển tưởng cự tuyệt cũng không được. Phượng Thiển được tiện nghi cũng không hề khoe mẽ, liền ly khẩu ừ ngực ừ ngực mà đem nước đường rót đi xuống. Một đốn đồ ăn sáng dùng có thể nói là khách và chủ tận hoan. quân mặc ảnh đối với trong lòng ngực ôn hương nhuyễn ngọc tỏ vẻ thực vừa lòng, trừ bỏ khi đó thỉnh thoảng hướng trên người hắn rất điểm tâm cạn. Phượng Thiển đối với kia đầy bàn thức ăn đều thực vừa lòng, trừ bỏ ngông phía dưới người kia thịt cái đệm. Thường lui tới lúc này, Quân mặc ảnh nên đi phê tấu trường, lại sợ vật nhỏ chính mình một người nhàm chán, liền xoa nàng bụng hỏi, dùng quá đồ ăn sáng muốn làm cái gì? Phượng Thiền còn ở bữa ăn ngon một đốn dư vị chung không phục hồi tinh thần lại, cũng không đi so đo trên bụng cái tay kia, hướng chi xoa đến nàng cũng xác thật thực thoải mái a nghe vậy, lười biếng mà nhìn hắn một cái, có cái gì có thể lựa chọn sao? Đọc sách váy tranh, hoặc là đánh đàn, ngươi thích làm cái gì? Phượng Thiền biểu môi. Liên biết hắn không có khả năng có cái gì hảo đề nghị. Tuy rằng này đó ngoạn ý nhi nàng đều sẽ như vậy một chút đi, nhưng nàng một cái cũng không có hứng thú. ta tưởng câu cá. Lý Đức thông suýt nữa không cười đến một hơi sặc, tiểu cô nãi nãi, ngài thật đúng là nghĩ cái gì thì muốn cái đó a Nay ngày mùa đông, bên ngoài đều mau đóng băng ba thước, ngài đi chỗ nào câu cá à. Khuôn mặt ảnh bất đắc dĩ mà nhìn nàng một cái, chờ năm sau đầu xuân đi. Phượng Thiền hiếp hiếp mắt, Thầm nghĩ, ngài lao nhân già quý nhân hay quấn sự, làm không hảo năm sau đầu xuân ta đã bị người biếm lén cùng, chỗ nào còn nhớ rõ câu cá này cha nhi a. Quân mặc ảnh cơ hồ lập tức liền minh bạch nàng suy nghĩ cái gì, bàn tay như cũ vô về nàng bụng, khinh thanh tế ngữ, rồi lại làm như hứa hẹn giống nhau, quân vô hí ngôn. Kia, Hào đi. Phượng Tiễn vẻ mặt thương tiếc nói, ta đây muốn chơi cờ. Nam nhân nói rõ là không tín nhiệm mà nhìn nàng một cái. Ánh mắt kia giống như là đang nói, ngươi còn sẽ chơi cờ. Buồn cô nương cờ năm quân vẫn là sẽ hạ hảo sao. Phượng Thiền hư một tiếng, tức giận mà từ trong lòng ngực hắn nhảy ra, Lý Công Công bồi ta chơi cờ. Lý Đức Thông lúc này cười không nổi. Nhận thấy được đế vương cười như không cười mà chiều hắn đầu tới liếc mắt một cái, hắn bông dưng một chút liền mềm chân. Cô nãi nãi nhà, nô tài rốt cuộc là chỗ nào đắc tội ngài, ngài muốn như vậy trả thù nô tài. 11 chương 11 Hoàng thượng Ngài thật là lần đầu tiên sao. Lý công công không muốn sao. Phượng Thiền ủy ủy khuất khuất mà nhìn hắn. Nô tài không dám. Lý Đức Thông cảm thấy chính mình tiểu tâm can nhi run lên run lên, đã không mặt mũi lại đi xem đế vương phản ứng, chỉ là nô tài học thức nông cạn, sẽ không chơi cờ. Phượng Thiền xua xua tay, không sao cả nói, không quan hệ, ta dạy cho ngươi a Cờ năm quân đơn giản như vậy đồ vật, xem hai mắt liền biết hảo sao. Lý Đức Thông khóc không ra nước mắt, nô tài ngu rốt, sợ nhiều phượng tiệp dư nha hứng. Được rồi, đừng làm khó dễ hắn. quân mặc ảnh rốt cuộc nhịn không được ra tiếng đánh gây, như mày nói, châm bồi ngươi hạ. Phượng Thiển sâu kín mà tà hắn liếc mắt một cái, ai hiếm lạ. Đương nhiên, loại vẻ mặt này nàng là đánh chết cũng không dám ở bên ngoài biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể treo sán lạn lấy lòng tươi cười tỏ vẻ nhiệt liệt hoan nền, ta đây giáo hoàng trên dưới cũng đúng. Chỉ là hoàng thượng thua không thể trách ta Nga. Chấm chẳng lẽ còn sẽ không chơi cờ. Nam nhân lên mặt, vật nhỏ này có thể hay không quá khinh thường hắn. Đương nhiên không phải. Phượng thiền một doạ, liên tục lắp đầu, cười đến càng thêm linh nọt, chỉ là. anh chỉ là thần thiếp ngu dốt sẽ không hạ hoàng thượng cái loại này cờ, cho nên tự nghĩ ra một loại rất đơn giản cờ lộ. Cơ năm quân tổ tiên A, nhưng ngàn vạn đừng tới tìm nàng. Chơi đất trứng giám. Nàng đều không phải là cố ý bất kính, chỉ là giải cái dối liền không lo tâm buộc miệng thốt ra a quân mặc ảnh khỏe môi một câu, ngươi nhưng thật ra có tự mình hiểu lấy. Phượng thiền ngần người, cái gì tự mình hiểu lấy? Nửa ngày mới phản ứng lại đây hắn nói chính là cái gì, nàng nói chính mình ngu rốt, hắn thế nhưng nói nàng có tự mình hiểu lấy. Gặp quỷ đi. Nàng kia rõ ràng chỉ là khiêm tốn được không? kia hoàng thượng muốn hay không học? Phượng thiền những mày. Tiểu Giang Nhi, đến lúc đó thảm bại cấp bổn cô mãi mãi, có người kêu cha gọi mẹ. Quân mặc ảnh không trả lời nàng, trực tiếp bàn tay vung lên, Lý Đức Thông, đi lấy bàn cờ tới. Lý Đức Thông thực mau liền đem bàn cờ lấy tới, linh lung bàn cờ, châu ngọc hắc bạch tử, từng viên tinh ánh dịch đấu, lóe nhàn nhạt thánh sáng, thật sự là đẹp cực kỳ. Phượng Tiên phát hiện này, Long Ngâm cung thật đúng là nơi trốn đều là bảo bối, tuy là nàng đời trước gặp qua không ít thứ tốt, Lúc này cũng không khỏi đỏ mắt ra, nơi nào giống nàng kia ra hoa cùng so sánh với dưới quả thực ổ chó. Thích. Quân mặc ảnh khép cười một tiếng. Phượng thiền thực buồn bực phát hiện, người nam nhân này giống như tổng có thể dễ như trở bàn tay mà nhìn thấu nàng suy nghĩ cái gì. Chẳng lẽ nói, thuật độc tâm là mỗi cái đế vương môn bắt buộc. Vừa định nói không thích, ai ngờ hắn tiếp theo câu lại là, thích liền cho ngươi. Bất quá tiền đề là, ngươi đến thăng chấm. Phượng Thiền ánh mắt sáng lên, quân vô hí ngôn. Ấn. Lý Đức Thông chú ý điểm lại ở đế vương nửa câu đầu lời nói mặt trên, là cấp, mà phi thưởng. Có lẽ liền hoàng thượng chính mình đều không có chú ý tới, hắn cùng Phượng Tiệp Dư nói chuyện thời điểm, thần thái luôn là ôn hòa, ngựa khí luôn là bao dung, dùng từ luôn là bình dị gần úi. Nơi nào giống đối mặt khác chủ tử như vậy, một từ một câu đều lộ ra xa cách mà không thể xâm phạm vinh nghiêm. Ngay cả phượng tiệp dư mỗi khi tự xưng ta, thậm chí không đối hoàng thượng dùng kính xưng, hoàng thượng cũng chưa bao giờ nói qua nàng nửa câu không phải. Ngẫu nhiên một câu không quy củ cũng bất quá là làm làm bộ dáng, chỗ nào có nửa điểm răn dạy bộ dáng. Lý Đức Thông không cấm có chút vui sướng khi người gặp hỏa mà tưởng, khó trách nàng không sợ ngài đâu, liền ngài như vậy, có thể lập y mới là lạ. Là cái dạng này, này cờ đâu kêu cờ nam quân, danh như ý nghĩa, Ngũ tử Liên Châu tức vì thắng. Một người chấp hắc, một người chấp bạch, chấp hắc giả trước hạ, thay phiên là tử, ai có thể trước làm được ngũ tử Liên Châu, ai đó là kia thắng được người. Phượng Thiền cảm thấy chính mình khái quát đến thập phần có lý, vì thế cười tủm tìm mà nhìn đối phương, hoàng thượng, như vậy giải thích ngài nhưng minh bạch. quân mặc ảnh thực tự nhiên mà đem màu trắng cờ chung bắt được trong tầm tay, khỏe môi hơi hơi một câu, nếu là ngươi thua đầu Cái gì? Phượng Thiền cổ quái mà nhìn hắn một cái. Nếu là châm thua, liền đem này linh lung bàn cờ cho ngươi, kia nếu là ngươi thua đâu. Tổng không đến mức têu chấm thắng thua cũng chưa cái hi vọng đi. Phượng Thiền muốn mắng người. Này nam nhân tốt xấu đường đường một cái hoàng đế A muốn cái gì không có, còn phi nhớ thương nàng về điểm này nhi tiền trinh. Nàng thê thê thảm thảm mà nhìn hắn, hoàng thượng, thần thiếp thân vô vật dư thừa Châm không cần ngươi bạc. Phượng Thiền tất cả không tín nhiệm mà nhìn hắn một cái, kia Hoàng thượng muốn cái gì? Ngươi nếu là thua, liền vì chấm làm một chuyện, như thế nào? Sợ nàng nói ra cái gì cự tuyệt nói tới, ở nàng mở miệng phía trước, quân mặc ảnh lại bổ sung một câu. Đương nhiên, chấm là tay mới, mà ngươi lại là này cờ năm quân khai sơn tổ sư, chấm muốn thắng ngươi nhưng không dễ dàng như vậy, đúng không? Phượng Thiền mí mắt kinh hoàng hai hạ, đột nhiên cảm thấy chính mình giống như bị người hạ bộ. Nếu nàng nói không phải, kia nàng chính là bất chiến mà hàng, tương đương trực tiếp thừa nhận chính mình không bằng hắn, này cũng quá không trí khí. Nhưng nàng nếu nói đúng vậy, như thế nào tổng cảm thấy sẽ bị này nam nhân ngoạn nhi chết đâu? Tự hỏi trong chốc lát, Phượng Thiền đem hát tử cờ trung ôm ở trong tay, thầm nghĩ mặc kệ, tốt xấu nàng nhà trẻ bắt đầu liền sẽ hạ cờ năm quân, nói như thế nào cũng coi như là tung hành cờ năm quân đàn mười mấy năm. Nàng cũng không tin không thắng được như vậy cái người mới học. Vậy được rồi. Phượng Thiền Dương lên cằm, hào khí vạn trượng nói. Lệch cạch một tiếng, đệ nhất viên hát tử rơi xuống. Phượng Thiền thích đem cờ năm quân đệ nhất tử dưng ở bàn cờ trung gian, không có nguyên nhân, chỉ vì tầm nhìn trống trải, nhìn thoải mái. Quân mặc ảnh khỏe môi câu lấy một mặt cười nhạt, thấy thế, thong rong mà rơi xuống bạch tử một quả. Phượng Thiền thủ vững trận địa, nam nhân theo sát sau đó. Như thế hạ một chén trà nhỏ công phu, Phượng Thiển có chút đau đầu, tuy nói nàng mắt xem lục lộ, hai nghe bắt phương, đêm này nam nhân lộ đều phá hỏng, nhưng nàng con đường của mình cũng đều bị hắn phá hỏng. Mỗi khi tân sáng lập một cái con đường, chẳng sợ lại không rõ ràng cái loại này, cũng có thể bị nam nhân mắt sắc mà nhìn thấy. Phượng Thiển thê thê thảm thảm mà nhìn hắn, Hoàng thượng ngài thật là lần đầu tiên sao. Như vậy lừa gạt nhân ra cảm tình thật sự hảo sao khuôn mặt ảnh đuôi mắt nhẹ nâng, từ từ lược nàng liếc mắt một cái, trong mắt quang hoa điểm điểm, bên môi một mặt cười như không cười đổ cung tà tứ mị hoặc. Ngao ngao ngao, Hoàng thượng Ngài còn xử Mỹ nam kế, quả thực quá phận. Như thế nào, hạ bất quá chấm, tính toán cầu chấm thả ngươi một con ngựa. Phượng thiền yên lặng mà thu hồi tầm mắt, tiếp tục lạc tử. Nhìn chung bàn cờ, hát tử chặt chẽ gián đoạn, sắp hàng có tự, bạch tử nhìn như tán loạn vô trương. Kỳ thật sớm đã chỉnh vây quanh chi thế. Phượng Thiền ngưng mi tự hỏi, cuối cùng ở kia tây bắc rác thượng rơi xuống một tử. quân mặc ảnh như mày, thiển thiển chính là nhường chấm. A. Phượng tiền ngần người, lập tức túi đầu. Trên mặt biểu tình nháy mắt liền xuất sắc. Mù. Nàng mù đi. Nàng này tuyệt đối bị mù A. Phượng Thiền muốn khóc, nàng một đời anh danh, tự cao một tới nay liền không co thua quá một lần đồ vật. Thế nhưng bại cho như vậy một cái người mới học. Ngao ngao ngao không có khả năng. Này tuyệt đối không có khả năng a Hoàng thượng. quân mặc ảnh gật gật đầu tỏ vẻ nghe được. Bên môi như cũ hàm chứa cười. Không biết vì sao. Rõ ràng chỉ là thắng một bàn cờ mà thôi. Chính là nhìn đến nàng nhăn thành một đoàn khuôn mặt nhỏ khi. hắn trong lòng lại là chưa bao giờ từng có thả lỏng cùng sung sướng. Chấm lại không cần ngươi bạc Ngươi như vậy thương tâm làm gì. Phượng tiện hít hít cái mũi. Nửa ngày mới thuốc ra hai chữ, mất mặt. 12 chương 12 chấm làm gì muốn cố ý làm khó dễ ngươi. Bại bởi chấm không mất mặt. Quân mặc ảnh buồn cười mà khuyên. Phượng thiền dấu miệng, này cái gì cho má lý luận, liền bởi vì ngươi là hoàng đế, bại bởi ngươi liền không mất mặt. Nhưng nàng lại không thể trực tiếp đem loại này nói ra tới, vì thế đành phải đổi một loại huyển chuyển phương thức tới biểu đạt nàng thao thao bất tuyệt buồn bực chi tình, thua liền không có linh lung bàn cờ. Lý Đức Thông cả kinh chân mềm, thiểu cô nai nãi, ngài đây là, mở miệng hướng hoàng thượng muốn đổ vật, này là gan cũng quá phì đi. quân mặc ảnh lại không tức giận, chiều nàng vây vây tay, nói, lại đây, phượng thiền do dự trong chốc lát, làm gì vậy? Trả thù nàng đã từng hướng hắn vây tay sai xử hắn động tắt sao? Chính hoàng hốt gian, lại thấy Lý Đức Thông làm mặt quỷ mà nhìn nàng, liên tiếp hướng tới đế vương phương hướng nữ môi, kia vặn vẹo biểu tình, quả thực. Phượng Thiền xấu hổ một phen, nàng lại chưa nói bất quá đi, lý công công ngươi dùng đến như thế hy sinh sao. Phượng Thiền chậm gì gì đi qua đi, cuối cùng ngừng ở nam nhân bên người, tức giận nói, làm gì. quân mặc ảnh đột nhiên kéo nàng một phen, đem nàng túng ngồi vào chính mình trên đùi Phượng Thiền giống như nghe được chính mình vặn thương mắt cá chân phát ra lạo xạo một tiếng giòn vang, vì thế liền mặt đỏ việc này nhi đều đã quên, trong lòng yên lặng bắt đầu chảy nước mắt nhà sẽ không gửi ế đi. Sự thật chứng minh, nàng lo lắng là dư thừa, nàng chỉ là thời gian giải khuyết thiếu rèn luyện, cốt chất ơi. Còn không phải là cái bàn cờ sao, ngươi nếu thích, chấm cho ngươi chính là. Nam nhân một bên phá có kiên nhẫn mà thu những cái đó quân cờ, một bên nói. Phượng thiền mắt sáng rực lên, thực mau lại tối sầm đi xuống, phiết khỏe miệng nói, nhưng ngươi còn muốn ta giúp ngươi làm sự kiện đâu. quân mặc ảnh thu đánh cờ bàn tay hơi hơi một đốn, Như thế nào, này ngươi đều tưởng chống chế. Phượng Thiển đột nhiên cảm thấy chính mình có phải hay không hảo không biết xấu hổ, vì cái gì này một phòng người đều như vậy nhìn nàng. Ngao ngao ngao nàng cũng không thể cho người ta lưu lại như vậy hảo giác Chỗ nào có chống chế, ta chính là Phượng Thiển hư một tiếng, lại ẩm ừ trong chốc lát, đột nhiên vẻ mặt hào khi nói, chính là cảm thấy bản thân thế đơn lực mỏng, không biết muốn như thế nào làm, mới có thể vì Hoàng thượng ngài hiệu khuyển mã chi lao sao kia vẻ mặt nửa lấy lòng nửa cười gian bộ dáng, làm quân mặc ảnh cảm thấy thật sâu vô lực. Gặp được vật nhỏ này phía trước, hắn cũng không biết, nguyên lai trên đời này còn có thể có nhiều chuyện như vậy sẽ làm hắn sinh ra thất bại cảm. Có rất nhiều nhân vi chấm hiệu khuyển mã chi lao, chấm làm gì muốn cố ý làm khó dễ ngươi. Phượng Thiền rút kinh nghiệm xương máu, miễn cưng đến, kia Hoàng Thượng rốt cuộc muốn ta làm cái gì. Quân mặc ảnh sờ sờ năng tóc, chấm còn không có tưởng hảo. Bất quá chờ châm nghĩ tới, ngươi cũng không thể chống chế, biết không? Nam nhân ánh mắt thật sâu mà nhìn chăm chú nàng, liễm diễm mặc đồng trung lóe nhếp nhân tâm phách quang hoa lộn lây, Phượng Thiển cảm thấy chính mình giống như phải bị hút vào cặp mắt kia, ma xui quỷ khiến mà liền gật gật đầu. Thật ngoan! thẳng đến nam nhân mỉm cười vô vô nàng đầu, nàng mới biết được chính mình lại trúng chiêu. Phượng Thiển trong lòng khóc cha chửi mà nó. Mỗi lần đều dùng mỹ nam kế, quả thực quá đê tiện. Quá ngọt tạo. Thiên vào lúc này, quân mặc ảnh rốt cuộc đem hắc bạch tử toàn bộ lô hàng nhập cờ chung, nói, Lý Đức Thông, đem này bản cờ đưa đến Giao Hoa Cung đi. Phượng Thiền giật mình, trên đầu u ám tức khắc trở thành hư không. Đế vương Lưu Phượng tài tử tẩm với Giao Hoa Cung, cũng với sáng sớm hôm sau đại gia phong thưởng, tấn này vì tiệp dư sự thực mau chuyển khắp toàn bộ Hoàng Cung, liên quan hôm qua Thái Y ỉa Viện Kê Cha Nhi cũng cùng nhau chuyển ra tới. Hậu cung các nữ nhân lại bắt đầu không bình tĩnh nay tính cái gì Hoàng thượng không phải không mừng nữ nhân kia sao Không phải liền tính ở nàng hộ giá lúc sau vẫn cứ làm lơ nàng sao Không phải ở nàng tỉnh lại sau liền không đi xem qua nàng sao Rốt cuộc vì cái gì sẽ đem nàng mang về lòng ngầm cung Phượng ý gì trong cung, than lửa đốt đến chính vượng Bên ngoài rõ ràng là băng thiên tuyết địa Hoàng hậu lại cảm thấy như là tới rồi ngày mùa hè giống nhau Cả người đều có vẻ bực bội bất kham. Người tới, đêm này than hỏa cấp buồn cung dọn đi xuống. Thằng đến bọn thái dám bỏ chạy trong phòng máy sưởi nơi phát ra, hoàng hậu trong lòng mới dễ chịu chút, cứ việc lánh, khá vậy cuối cùng đánh bại hàng hỏa khí. Bên ngoài người đều cho rằng nàng là hoàng hậu, nàng có vô hạn quang hoàn vinh sủng, lại không biết cái này vị trí, cũng không phải như vậy hảo ngồi. Đương Kim Hoàng thượng vẫn là thái tử thời điểm, nàng cũng đã là hắn thái tử phi mà hắn 18 tuổi đăng cơ về sau, chính mình cũng liền đương nhiên mà thành hoàng hậu. Những năm gần đây, hoàng thượng đối nàng vẫn luôn là không tội, không nói chuyện ôn nhu ấm áp, ít nhất tôn trọng nhau như khách vẫn phải có. Khá vậy giới hạn trong này. Chứ bỏ mùng 1-15, chứ bỏ những cái đó cố định ngày Tết, hoàng thượng rất ít tới nàng nơi này, liền tính ra cũng chỉ là xem một cái, liền lưu lại dùng bữa đều xem như miễn cưỡng. Thêm chi mấy năm nay nàng ru ru trong nhà, Hậu cung cung vụ đều là giao tử Vân Quý Phi trưởng quảng, nàng này hoàng hậu đương đến liền thay tên không phó thật. Vân Quý Phi, nói như thế nào đâu, cũng coi như là cái chính trị liên hôn nữ tử đi. Vân ra cùng chính mình liền ra đều là trên triều đỉnh số một số 2 đại gia tộc, chính mình là liền gia đại nữ nhi, mà cái kia Vân Quý Phi còn lại là Vân gia nhị nữ nhi, đều là mẹ cả vị trí, cho nên trừ bỏ một cái hoàng hậu tên tuổi chính mình thật không so nàng nhiều ra điểm cái gì tới. Đến nỗi những cái đó hoa phi, khi phi, liên phi hạng người, một đám đều không phải làm người bất lo chủ nhân, cũng may còn hiểu chút đúng mực, không có khinh đến chính mình cái này hoàng hậu trên đầu tới. Mà gần đây hoàng thượng nhất thịnh sủng lại là cái kia tây khuyết tới thân phi. Sắc thật là cái mị hoặc người nữ tử, cả ngày trang điểm đến hoa hòe lộng lẫy còn thích ở hoàng thượng chỗ đó tiểu đánh tiểu nháo mà tranh sủng Tính tình là kém một chút, hoàng thượng lại là từ nàng, quán nàng. Đêm qua lại toát ra cái phượng tiệp dư, vị phân nhưng thật ra không cao. Nhưng người ta vừa lên tới liền trực tiếp tẩm với long ngâm cung, tấn này thế, sợ là không dùng được bao lâu, cũng có thể tránh cái một cung chủ vị đi. Ngược lại là chính mình cái này hoàng hậu, mắt thấy hắn bên người nữ nhân một cái tiếp theo một cái, nàng lại không thể có nửa câu hán trách, nếu không chính là không biết đại thể, không có trí tuệ. Không xứng đương này nhất quốc chi mẫu. Quốc mẫu, quốc mẫu A Ai? Hoàng hậu thở dài, phiên Long khí táo, nắm chặt xuống tay tâm từng bước một chiều Phật đường phương hướng đi. Kỳ thật cùng hoàng hậu tâm tình không sai biệt lắm, này trong cung đầu chỗ nào cũng có. Tỷ như thơ văn hoa Mỹ trong cung, thân phi trên đầu bao phủ một tầng nồng đậm ưu ám, ngay cả một bên hầu hạ linh lung cũng cảm nhận được này cổ khắc thường bầu không khí. Linh lung đương nhiên biết nhà mình nương nương là ở vì phượng tiệp dư ngủ lại long âm cung chuyện này sinh khí, chính là loại sự tình này làm nàng một cái nha đầu khuyên như thế nào. Húng chi, liền nương nương loại này sấm xét tầm ẩm tính tình nóng nảy, hiện tại loại này thời điểm, nàng chỗ nào còn dám hướng họng xuống thượng đông. Thân phi nhìn nàng cái dạng này liền càng nén giận, há mồm liền mắng, giống căn cây cột giống nhau xử tại chỗ đó làm gì. Không biết thế buồn cung đảo ly trà sao. Linh Lung sắc mặt chán nhận, nương nương bất giận, nô tỳ này liền đi. Nang vội vội vàng vàng mà đổ ly trà tới đưa cho thân phi, thân phi hiện giờ đang ở nổi nóng, tiếp nhận suy nghĩ cũng không tưởng liền uống một ngụm, Linh Lung cả kinh, còn không có tới kịp mở miệng, liền thấy thân phi nháy mắt đỏ lên mặt tàn nhẫn phỉ nổ, giống giận, nha đầu chết tiệt kia, ngươi muốn bỏng chết bổn cung a. 13 chương 13 vậy ngươi về sau còn đánh ta không? Nương nương thứ tội, nương nương thứ tội a. Nô tỷ không phải cố ý. Linh lung sắc mặt trắng bệnh, luôn cuông tay chân mà quỳ xuống thỉnh tội. Thân phi trực tiếp đem chung trà tạp qua đi, một ly nóng bỏng trà cứ như vậy hắt ở linh lung trên người. lăn xa một chút. Thấy người liền phiền lòng. Thân phi trong lòng là thật phiền. Chính mình tiến cung cũng có một năm, trừ bỏ lúc ban đầu kia hai tháng. Hoàng thượng đối chính mình từ trước đến nay đều là sủng ái có thêm. Gần mấy tháng qua càng là thịnh cực nhất thời. Nhưng tuy là như thế, chính mình cũng chưa bao giờ từng vào long ngâm cung bạn ra à. Kỳ thật chính mình không phải không nghĩ tới đặt chân kia tòa cung điện, nguyên nhân chính là vì dị vang chưa bao giờ có người dám vượt lôi trì một bước, chính mình mới nóng lòng muốn thử, muốn mượn này tới trương hiển chính mình ở hoàng thượng trong lòng là bất đồng, muốn làm những cái đó đỏ mắt nàng, ghen ghét nàng phi tần càng đỏ mắt, càng ghen ghét. Chính là hoàng thượng ngay lúc đó phản ứng, nàng đến bây giờ đều ký ức hay còn mới mẻ, Đó là hoàng thượng lần đầu tiên đối chính mình phát hỏa, là thật sự tức giận, đen mặt cái loại này, trầm khuôn mặt trách cứ nói, long ngâm cung há là ngươi một cái phi tần có thể tới. Trong quán ngươi, ngươi cũng nên biết chính mình thân phận. Cái này địa phương ngay cả hoàng hậu cũng chưa từng đã tới. Đúng vậy, cỡ nào hoàn mỹ lý do, liền hoàng hậu đều không thể đi địa phương, chính mình dựa vào cái gì ý đồ xâm nhập. Nhưng hôm nay khen ngược, hoàng hậu đi không được. Chính mình cái này phi tử cũng đi không được, nàng phượng Thiển một cái tiệp dư nhưng thật ra đi đến. Càng nghĩ càng giận vẫn thân phi gắt gao mà nắm quyền, lãnh cách lang căng mà đem bên tay sở hữu đồ vật đều cấp tạc. Long ngâm cung, phượng thiện hát xì hát xì mà manh đánh hai cái hát xì. Nàng hít hít cái mũi, âm thầm như mày, ai như vậy không đạo đức, sau lưng mắng nàng đâu Có phải hay không lệnh? quân mặc ảnh từ chồng chất tấu trương trung ngẩn đầu nhìn nàng một cái. Không đợi nàng trả lời, trực tiếp xua tay đối lý Đức Thông nói, làm người thêm nữa một lò than hỏa tới. Ai ai ai Phượng tiện che lại toàn sảng cái mũi vội vàng ngăn cản, muôn thanh nói, này đều tam buồn, người thêm nữa nên có hai quá thừa dẫn đến cái chết. Này nam nhân vừa rồi vớt tay nàng cảm thấy lạnh, khiến cho người liều mạng làm người hướng trong phòng thêm hỏa, nhưng nàng kia tay tới rồi mùa đông vốn dĩ liền lãnh, thực bình thường chuyện này sao? Hiện tại này đều tam than phát hỏa. Còn thêm, hiểu hay không cái gì kêu bảo vệ môi trường nha. Liên tính không hiểu bảo vệ môi trường cũng đến chân ái sinh mệnh A Ai ngờ nàng vừa dứt lời, Lý Đức thông sắc mặt chăm nhận, bùng một tiếng liền quỳ xuống. Lý công công, ngươi làm gì? Phượng Thiện kinh ngạc mà nhìn hắn, nàng nói sai cái gì sao? Trong lòng một trận khẩn trương, Phượng Thiện Mỹ mắt rực rực, về sau cổ quái mà nhìn về phía quân mạng ảnh, liền thấy hắn cũng chính hắc mặt nhìn chính mình. Phượng Thiền lại dọa, này cái gì biểu tình? Chẳng lẽ nàng thật sự nói sai cái gì? Hoàng thượng! Nàng nhu nhu nhược nhược mà hô một tiếng, thanh âm tiểu đến cùng miêu nhi dường như. Quân mặt ảnh thấy nàng một bức thống khổ đáng thương tiểu bộ dáng, trong lòng hiện lên một trận thất bại, vừa mới dâng lên lửa giận lại tiêu tán không thấy. Lại đây! Hắn sụ mặt, ra vẻ hung tướng địa đạo. Phượng Thiền không qua đi, đứng ở tại chỗ do dự trong chốc lát. Trộn hướng cửa phương hướng liếc liếc, nếu không nàng vẫn là chạy đi. Không chạy nói. Liên nàng này tiểu thân thể nhi, bị đánh thân mã, kia nhưng không phải đến tan thành từng mảnh. Ngao ngao ngao, chính là này nam nhân võ công như vậy cao, hoàng cung đại nội lại có vô số thị vệ cao thủ, liền tính nàng có thể chạy ra này phiên môn, cuối cùng cũng vẫn là phải bị trào trở về đi. Lại đây, nam nhân đột nhiên cất cao tiếng nói. Phượng thiền thân mình run run theo sau cắn răng một cái, hạ quyết tâm, một dầm chân, vội vàng tung ta tung tăng mà chạy tới. Cũng không đợi hắn mở miệng, trực tiếp hướng hắn trên đùi ngồi xuống, đôi tay gắt gao mà ôm cổ hắn, đem mặt chôn ở hắn Ngực thượng. Hoàng thượng ta sai rồi, ngươi đừng đánh ta. Phạm bào sai, liền tính không biết chính mình sai chỗ nào rồi, nhận sai là vương đạo nha. Tại đây phong kiến vương triều, liền tính đến tội mọi người, lấy lòng hoàng đế là vương đạo nha. Cho nên Phượng Thiển thực không tiết tháo mà đáng xấu hổ một phen. quân mặt ảnh vốn dĩ cũng không tưởng quay nàng. Nghe nàng như vậy vừa nói liền càng không đành lòng. Nhưng này run nhẹ nhẹ thân mình là chuyện như thế nào? Chính mình liền như vậy đáng sợ sao? Ai nói chẳng muốn đánh ngươi? Nặng nghe tiếng nói. Phượng Thiển trộm ngầng đầu ngắm hắn liếc mắt một cái. Thấy hắn vẫn là bản một khuôn mặt. Một chút cũng không ố nhu. Tiểu tâm can nhi lại run run. Chính là... Chính là ngươi lần đầu tiên thấy ta liền đánh ta. Vật nhỏ này, còn nhớ đâu? quân mặc ảnh lòng tràn đầy bất đắc dĩ, đó là thất thủ. Ai làm ngươi đột nhiên xuất hiện ở nơi đó, chẳng còn tưởng rằng là thích khách đâu, chỉ vận thương cái chân đều tính ngươi vật khí. Phượng Thiền chấp mắt hai cái, đáng thương hề hề mà nhìn hắn, vậy ngươi về sau còn đánh ta không? quân mặc ảnh sờ sờ nàng mặt, ngăn không được gợi lên khoẻ môi, vật nhỏ này nhưng thật ra thật sẽ có kệ mắt cả. Hiện tại liền tưởng cùng hắn lấy miễn tử kim bài. Bất quá như vậy khả nhân vật nhỏ, đánh nàng làm chi? Hắn đau sủng còn không kịp đâu. Không đánh. Quân mặc ảnh thần sắc đu hòa. Thật sự. Phượng Thiền đôi tay vẫn là hoàn cổ hắn, nhút nhát sợ sệt mà nhìn hắn. Quân vô hy ngôn. Phượng Thiền lúc này mới vừa lòng từ bỏ. Nhưng là nàng vừa lòng, quân mặc ảnh còn không vừa lòng đâu. Hắn ngón trỏ cùng ngón cái niết ở Phượng Thiền trên cằm. Chọn mi hỏi. Biết sai chỗ nào rồi? Đã biết. Phượng Thiền gà con mổ thóc dường như gật đầu. Về sau thiết không thể lại nói cái kia tự. Ở trong trước mặt cũng liền thôi, nếu là gọi người nghe xong đi, tội của ngươi quá có thể to lắm, biết không? Ơn ơn. Phượng Thiền lúc này là thật biết, nguyên lai cổ nhân như thế kiêng kỵ cái kia chết tự nhà, ngay cả nói cũng không nói được. Xem ra chính mình về sau ngay cả nhiệt đã chết cùng lãnh đã chết linh tinh thiền ngoài miệng cũng không thể tùy tiện mạo. Lý Đức thông vô ngữ vọng trời xanh. Phượng Tiệp Dư là thật là có bản Linh A hai ba câu lời nói liền đem hoàng thượng hống thoải mái. Nhưng chính mình như thế nào liền chân mềm thế nào cũng phải quỳ xuống tới đâu. Biết do đế vương sủng này tiểu cô nãi mãi, hắn như thế nào liền không biết trước quan vọng quan vọng đâu. Hiện tại nhưng hảo, trước mắt này hai người đều cao hứng. Còn hoa lệ lệ mà đem hắn quên đi, lưu hắn một người quỷ. Phượng thiền mới sẽ không như vậy không lương tâm, chính mình được chỗ tốt, lập tức liền nhớ tới hắn, cười tủm tìm nói, Lý công công, Hoàng thượng không tức giận, ngươi còn quỷ làm gì nha. Lý Đức thông khóc không ra nước mắt, tiểu cô nãi nãi, nô tải nhưng không giống ngài tốt như vậy mệnh, dám ở trước mặt Hoàng thượng như thế làm càng vui vẻ a quân mặc ảnh ta hắn liếc mắt một cái, được rồi, đứng lên đi. Lý Đức Thông cảm động mà bỏ lên. Phượng Thiền lúc này mới kinh giác chính mình hiện tại còn ngồi ở quân mặc ảnh trong lòng được đâu, chạy nhanh phải nhờ vào biên nhi lué. Ai biết nam nhân lại tốn nàng không buông tay, lực đạo không lớn, rồi lại kiên định đến làm nàng tránh thoát không khai. Lý Đức Thông, người Phượng chủ tử nói bụng, đi lấy chút an vặt điểm tâm tới. Quân mặc ảnh đột nhiên ra tiếng phân phó nói. Là, nô tài tuân chỉ. Vừa vận lý đức thông tư sân chính mình cái này bóng đèn muốn hay không lui ra đâu, lúc này nghe được đế vương lên tiếng, tự nhiên là lòng tràn đầy vui mừng mà lui đi ra ngoài. Phượng thiện nhất thời liền hai mắt tỏa ánh sáng, hương phấn mà nhìn quân mặc ảnh. Hoàng thượng, ngươi thật tốt. Kỳ thật nàng còn muốn hỏi, ngươi như thế nào biết ta đói bụng? Chẳng lẽ là ta con run trong bụng không thành? Quân mặc ảnh tự nhiên không phải nàng con run trong bụng. Hắn chỉ là tùy tiện tìm cái lấy cớ đem Lý Đức thông đuổi đi thôi. Nếu chấm đuổi với ngươi tốt như vậy, ngươi có phải hay không cũng nên báo đáp báo đáp chấm. Hắn con môi, tinh lượng mặc đồng giống như rượu thạch giống nhau, hoài ngánh nhấp nháy 14 chương 14 chấm đều đáp ứng ngươi. Phượng Thiền vô Ngữ mà nhìn hắn, cô mãi mãi đều vì ngươi chăn kiếm, ngươi còn muốn ta như thế nào báo đáp. Chẳng lẽ thật muốn ta đã chết mới tính. Hoàng thượng, ta ngực còn đau đầu. Nói, Nàng liền làm bộ che ở chính mình trước ngực xoa xoa, làm ra vẻ mặt vẻ mặt thương khổ, không nghĩ tới cái này động tác có bao nhiêu khiêu khích, những lời này bản thân lại có bao nhiêu chọc người mơ màng. Quân Mặc Ảnh nhướng mày, biểu tình tức khắc liền trở nên cười như không cười. Thiển Thiển nói như vậy, chính là muốn chấm giúp ngươi xoa xoa. Hoàng thượng ta sai rồi, ta không nên hổ ngôn loạn ngữ. Quân Mặc Ảnh khẽ môi độ cung càng sâu vài phần, hẹp dài mắt phượng trung lóe rỡ quang hoa. Một bàn tay ôm nàng một tay có thể ôm hết vòng eo, không ra cái tay kia tắt trọn nàng cảm. Bốn mắt nhìn nhau nháy mắt, thấy nàng giống như một con bị kinh mai con nhu nhược đáng thương nhìn chính mình, không khỏi tâm thần rung động, theo bản năng chậm rãi túi người bắt giữ thượng kia phương môi anh đảo. Hắn không thích hôn môi, cũng không. Ở cái này hậu cùng, hắn chưa từng hôn qua bất luận cái gì nữ nhân, bởi vì hắn cảm thấy không cần phải, đương nhiên, cũng không có hứng thú. Chính là giờ phút này, lại không biết là làm sao vậy, hắn chỉ nghĩ tới gần nàng, gần chút nữa nàng, không quan hệ trang dục vọng, chỉ là muốn nếm thử nàng hương vị. Nàng môi thực mềm mại, cùng trong tưởng tượng giống nhau, làm hắn nhịn không được tinh tế mà mà xa. Chọn nàng cầm kia chỉ đại trưởng chậm rãi khấu thượng nàng cái gái, chỉ gian xuyên qua chính là nàng mềm mại mượt mà sợi tóc, như mực như thác nước, còn có một tia lạnh lạnh xúc cảm, liền cùng nàng tay nhỏ giống nhau. Lò sửa cũng che không nhiệt, chỉ có thể vẫn luôn nắm trong lòng bàn tay. Vì thế liền chú định, hắn muốn đem cái này vật nhỏ vẫn luôn ôm vào trong ngực hảo hào đau, sùng. Phượng Thiền đã đã quên như thế nào hô hấp, đầu góc giống như không xoay, tim đập giống như cũng ngừng. Hiện giờ duy nhất có chi giác địa phương chính là nàng mặt, nóng bỏng nóng bỏng, làm nàng cảm thấy chính mình như là trên giá thịt dê xuyến nhi, không ngừng mà bị hỏa nướng. Ngao ngao ngao, Lý Công Công. Ngươi mau trở lại nha." Quân Mặc Ảnh bị nàng phản ứng cho cười, hắn còn không có như thế nào đâu, chính là hôn hôn nàng miệng, sao liền đem nàng nghẹn thành như vậy? Nếu là thật hướng trong tiếp tục hôn, vật nhỏ này chẳng phải là đến nghẹn chết? Xem ra, vẫn là có thể sau chậm rãi giáo mới được a. Ở Quân Mặc Ảnh rời đi nàng môi lúc sau thật lâu, Phượng Thiển rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, sau đó nàng liền phải khóc, đầy mặt ủy khuất mà nhìn hắn, "Ngươi trộm hôn ta?" Quân mặc ảnh ngần người, mới nói, ở ngươi không biết dưới tình huống mới kêu trộm thân đi. Phượng Thiển không dao động, tức giận mà nhìn hắn, chính là ngươi không có chuyện trước nói cho ta. nay còn muốn trước tiên báo cho. Ngươi dù sao cũng phải làm ta có cái chuẩn bị tâm lý a Khi thật Phượng Thiển cùng quân mặc ảnh giống nhau, cũng có hôn môi thói ở sạch. Nàng Tổng cảm thấy hôn môi loại sự tình này là muốn cùng người mình thích làm, cũng chỉ có thể cùng người mình thích làm. Như thế nào có thể như vậy không minh bạch mà đã bị hôn đồ? Phượng Tiễn run run, cảm thấy sởn tóc gáy. Quân Mặc Ảnh bất đắc dĩ mà nhìn nàng, lưu chuyển sóng mắt chung lại mang theo vài phần sủng lịch, loại sự tình này cũng muốn có chuẩn bị tâm lý. Này không vô nghĩa sao? Phượng Thiền căm giận mà cắn cắn ngôi. Trầm Mặc Hạo nửa ngày, rốt cuộc hoán quá một hơi tới, đột nhiên chân trỏ mà cười cười, "Hoàng thượng, cái kia, thứ ta mạo muội ha?" Ngươi như vậy thân quá nhiều ít nữ nhân. Sắp thật là mạng mội. Chỗ nào có nữ nhân hỏi cái này loại vấn đề. Quân mặc ảnh vừa tức giận vừa buồn cười, chấm không có. Cái gì kêu không có. Phượng Thiền Hồ Nghi, trong đầu tựa hồ có như vậy một kêu mà lý giải những lời này ý tứ, rồi lại bản năng không dám tin tưởng. Chư bỏ ngươi, chấm không có thân quá nữ nhân khác. Quân mặc ảnh vững vàng thanh âm, gan từng chữ một mà đem lời nói tử kẽ răng tễ ra tới. Nói xong hắn liền cảm thấy có chút cổ quái, cái loại này cảm giác cổ quái tựa hồ là thẹn thùng, ngượng ngùng. Như vậy tưởng tượng, hắn trong lòng liền càng cổ quái, hắn đường đường một cái hoàng đế, thế nhưng sẽ bởi vì hôn một nữ nhân mà thẹn thùng. Quả thực là trò cười lớn nhất thiên hạ. Phượng Thiền yên lặng mà nhìn hắn rời đi tầm mắt, sau đó yên lặng mà nhìn trên mặt hắn dâng lên một mạ tường đỏ, cuối cùng yên lặng mà nhìn kêu mạ tường đỏ lan tràn đến bên hai sau. Rốt cuộc nhịn không được xỉ một tiếng bật cười. Cảm tình này nam nhân là nụ hôn đầu tiên a Thôi thôi, dùng nàng như vậy cái tiểu dân chúng nụ hôn đầu tiên đổi một cái hoàng đế nụ hôn đầu tiên, nàng cũng không mệt. Quân mặc ảnh trên mặt tường đỏ nháy mắt biến thành than đen, trứng mắt nàng, ngươi cười cái gì? Không có không có, ta không cười. Lời nói là nói như vậy, phượng thiển khỏe miệng liệt đến so với ai khác đều đại, đôi mắt đều mị thành một cái phùng, hoàng thượng, ngươi mặt đỏ. Ha ha ha, ngươi thế nhưng cũng sẽ thẻn thùng. Phượng Thiển, ta sai rồi ta sai rồi, Hoàng thượng ta sai rồi Phượng Thiển dơ lên đôi tay tỏ vẻ đầu hàng, đáy mắt ý cười lại là vô luận như thế nào cũng mất đi không được. Quân mặt ảnh sắc mặt càng đen. Phượng Thiển lấy lòng mà đi kéo hàn tay, quơ quơ, lại quơ quơ, Hoàng thượng, không cần sinh khi sao, nhân ra lại không phải cố ý chê cười ngươi. Chính là một không cẩn thận không nhịn xuống sao nàng trộm quan sát đến nam nhân thần sát, dừng một chút, lại tiếp tục nói, Hảo Hoàng thượng, ta cùng ngươi thương lượng chuyện này nhi được không nha? Ừ. Nam nhân từ trong lỗ mũi phát ra thật mạnh một tiếng hư cười, liền ánh mắt cũng chưa ném nàng một cái, sắc mặt lại đã dần dần bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Hoàng thượng. Này âm cuối xoay ba cái điệu trưởng trực tiếp 9 khúc 18 cong. Quân mặc ảnh buồn cười, nói, Phượng Thiền sâu kín mà nhìn hắn, kia đôi mắt nhỏ, miễn bản có bao nhiêu ủy khuất đa tâm toàn. Khuôn mặc ảnh rốt cuộc bị nàng khí vui vẻ, chấm đều làm ngươi nói, ngươi còn muốn như thế nào nữa. Chính là ngươi chưa nói đáp ứng ta. Ngươi còn một tức lại muốn tiến một thước. Phượng Thiền hư một tiếng, nạo kiều mà quay mặt đi, không nói. quân mặc ảnh những mày, vật nhỏ này lá gan nhưng thật ra càng ngày càng phì, mới đầu còn nhút nhát sợ sệt sợ hắn đâu. Lúc này mới một buổi tối công phu, thế nhưng liền trực tiếp cùng hắn ràng co. con dám cùng hắn để điều kiện. Không biết đế vương hứa hẹn là không thể tùy tiện loạn cấp sao. Bất quá, vật nhỏ làm nũng bộ dáng như thế nào cũng như vậy đáng yêu đâu. Nói hay không? Uy hiếp khẩu khí. Phượng Thiền trong miệng không tự mới vừa khai cái đầu, trên eo đột nhiên một ngứa. a A ha ha ha! Người làm gì? Ha ha! Người đang làm gì? Nói hay không? Không nói. Phượng Thiền cảm thấy chính mình vẫn là rất có cốt khí, phú quý bất năng dâm, uy vụ không thể khuất nói chính là nàng loại người này hảo sao. Thật không nói. Á ha ha. Không. Nói. Á ha ta nói, ta nói. Quân mặc ảnh lúc này mới định chỉ đối nàng hiếp bức, chọn đuôi lông mày cười như không cười mà nhìn nàng, sớm như vậy ngoan ngoan nghe lời thật tốt. Phượng Thiền mặt đều tái rồi. Hảo. Ngươi nói đi, chấm nghe. quân mặc ảnh sờ sờ nàng tức giận lại hồng nhuận nhuận khuôn mặt nhỏ, chỉ cần ngươi để yêu cầu không quá phận, chấm đều đáp ứng ngươi. Phượng Thiền còn xoay chuyển trong mắt, suy nghĩ trong chốc lát, vậy ngươi trả lời trước ta một vấn đề. ân quân mặc ảnh hiện tại dốc hết sức mà theo nàng bao. Ngươi vì cái gì chưa từng có thân quá người khác nhà. quân mặc ảnh huyệt thái dương vui sướng mà khiêu hai hạ, hắn đột nhiên cảm thấy. Chính mình có phải hay không đối vật nhỏ này thật sự thật tốt quá, làm cho nàng hiện tại cái gì đều dám nói, cái gì đều xin hỏi. Phượng Thiện Như cũng dùng cái loại này đáng thương vô cùng mà ánh mắt nhìn hắn. Kỳ thật nàng cũng cảm thấy chính mình này vấn đề có điểm kỳ quái, chính là hiện tại hỏi đều hỏi ra khẩu, này nếu là không chiếm được cái đáp án, kia đến nhiều khó chịu a Trầm mặc. Thật lâu sau trầm mặc. Rốt cuộc. Một trận chặt chẽ tiếng đập cửa đánh gãy hai người mắt to trừng mắt nhỏ. quân mặc ảnh khỏe môi mấy không thể thấy mà một câu, chuyện gì. Bên ngoài truyền đến tiểu an tử thanh âm, khởi bẩm hoàng thượng, đoàn vương cầu kiến. Chấm đã biết, làm Đoan vương đi ngự thư phòng chờ chấm một lát liền tới. Là, nô tài tuân chỉ. Cửa tiếng bước chân càng lúc càng xa, phượng thiển trên mặt biểu tình cũng càng ngày càng cổ quái. Cuối cùng. Vẫn là quân mặc ảnh gần như không thể nghe thấy mà thở dài, tiện đà ở khỏe miệng nàng nhẹ mổ một chút, nu hỏa giữa mày mang theo một cổ nhàn nhà sủng địch. Thiền thiền suy nghĩ cái gì, ơn. 15 chương 15 người nhà thuộc cầu A. Phượng thiền tưởng nói ta mới không có tưởng cái gì, chính là quân mặc ảnh tiếp theo câu, lại đem nàng đổ đến rốt cuộc nói không nên lời bất luận cái gì lời nói tới. Nếu trước kia chưa từng có, trừ bỏ ngươi, về sau cũng sẽ không lại có. Khuôn mặt ảnh mắt Phượng thật sâu mà nhìn chăm chú nàng, khỏe môi hồ quang điểm điểm, nhiếp nhân tâm hồn, hướng chi, chấm không phải nói sao, chỉ cần ngươi yêu cầu không quá phận, chấm đều đáp ứng ngươi. Ngươi còn có cái gì sợ quá? Phượng tiền trón váng, sửng suốt, ngây người, ngây ngốc. Ngao ngao ngao, có thể hay không không cần như vậy ôn nhu cùng nàng nói loại này lời nói. Này thâm tình chân thành tiểu bộ dáng cái gì kêu trừ bỏ ngươi? Về sau cũng sẽ không lại có Nha đây là độc sủng tiết cầu A Khuôn mặt ảnh bị nàng vẻ mặt phấn hồng Tâm biểu tình sung sướng tới rồi nhịn không được gấn nàng cái gãy hung hăng Ở miệng nàng thượng cắn một ngụm Ngao phượng thiền ăn đo Rốt cuộc hoàn hồn Nhăn khuôn mặt nhỏ tức giận mắng Người nha thuộc cầu A Lý Đức thông phủng các màu điểm tâm ăn vật nhi tiến vào thời điểm vừa lúc đụng vào một màn này Dưới chân mềm nũng Thiếu chút nữa không sợ tới mức đem trong tay đổ vật toàn ném Này này này, Phượng Tiệp Dư là mất chi nhớ à, lại không phải điên cuồng, vì cái gì sẽ trở nên như vậy khủng bố? Hiện tại đây là đang mắng Hoàng thượng. Hào đi, coi như Phượng Tiệp Dư là điên rồi, chính là vì cái gì bọn họ Anh Minh Thần Võ Đế Vương cũng bồi điên. Bị mắng còn có thể cười đến như vậy vui vẻ. Quân Mặc ảnh đương nhiên không điên, hắn chỉ là vừa thấy này, trương khuôn mặt nhỏ liền cảm thấy thú vị nhi, mềm lòng. Không biết vì cái gì Rõ ràng từ trước cũng là gặp qua, tại đây vật nhỏ hôn mê kia đoạn thời gian, hắn không phải đi nhìn nàng hai lần sau, như thế nào cố tình khi đó liền không cảm thấy nàng như vậy khả nhân đâu. Chẳng lẽ là bởi vì khi đó vật nhỏ nhắm hai mắt. Quân mặc ảnh cảm thấy chính mình cái này kết luận rất có đạo lý, nhìn này một đôi có thể nói đôi mắt, ai thấy được không được súng đau. Chính là hắn cũng thực ảo não, như thế nào liền không có sớm chút phát hiện vật nhỏ này đâu còn bạch bạch làm nàng ở Thái Bí ỉa viện bị khi dễ. Nếu là Phượng Thiển biết hắn giờ phút này suy nghĩ cái gì, khẳng định đến cười lạnh ba tiếng lại đem hắn hung hăng trảo phúng một đốn, người nhà mã hậu pháo, cô mãi mãi đều bị một năm khi dễ. quân mặc ảnh vô vô nàng đầu ý bảo nàng lên, chính mình cũng đi theo đứng lên, chấm muốn đi ngự thư phòng thấy đoàn vương, Lý Đức Thông lấy tới những cái đó điểm tâm ngươi đều có thể ăn, nhưng là không thể ăn quá nhiều, biết không? Phượng Thiển nghĩ nghĩ, Gật gật đầu, sẽ cho ngươi lưu chữa điểm nhi. Không phải cho chấm lưu trữ, là lưu trữ ngươi bụng. Quân mặc ảnh cười mắng, đều mau dùng bữa tối. Bất quá nhớ tới nàng mỗi lần nhìn đến thức ăn khi cái loại này ánh mắt, quân mặc ảnh đột nhiên cảm thấy chính mình cùng nàng nói cũng là hưởng phí. Đi ra tẩm cung thời điểm lưu lại một câu, Lý Đức Thông, nhìn điểm nhi ngươi phượng chủ tử, không thể làm nàng ăn đến quá nhiều. Nô tài Lý Đức Thông lời còn chưa dứt. Kêu nói cao giải minh hoàng sắc thân ảnh liền biến mất ở trong tầm mắt. Lý Đức Thông âm thầm tiêu khổ, hắn thật sự không phải tưởng nói nô tài tuân chỉ a Nhiệm vụ này vốn dĩ liền đủ gian khổ, đế vương đầu quả tim, chính mình nào dám quản. Hùng chi hắn còn không có tới kịp hỏi rõ ràng cái gì là quá nhiều đâu, nay cũng chưa cái xác thực khái niệm, chính mình muốn thấy thế nào điểm nhi. Lý Đức Thông ưu sầu mà thu hồi tầm mắt. Liên nhìn đến kia tiểu cô nãi nãi đã vạch trần hộp đồ ăn lo chính mình ăn lên, kia An thương. Quả thực phàm ăn à. Điều chỉnh một chút mặt bộ sơ cứng biểu tình, Lý Đức thông bày ra một trường gương mặt tươi cười đi qua đi. Phượng tiệp dư, Hoàng thượng nói, mỗi nói điểm tâm đều chỉ có thể nếm một chút. Hoàng thượng có nói như vậy sao? Phượng thiền chui đầu vào điểm tâm, phiếm sâu kín lục quang ánh mắt căn bản không ngó hắn, Lý công công. Tuy nói ngươi là bên người Hoàng thượng, cái này nàng chăm vội bên trong không ra một bàn tay tới, chiều Lý Đức Thông so cái ngón tay cái, nhưng ngươi cũng không thể rắp mặt nói dối nha. Lý Đức Thông dở khóc dở cười, hắn có phải hay không còn phải cảm tạ này tiểu cô mãi mãi để mắt hắn. Phương Tiệp Dư, này đó điểm tâm tuy nói khẩu vị thật tốt, nhưng rốt cuộc không phải đứng đắn thức ăn, ngự trù làm lên cũng liền ít đi phí như vậy vài phần tâm tư. Muốn nói chân chính mỹ vị. Còn muốn thuộc mỗi ngày kia tam đốn đồ ăn, đặc biệt là này long ngâm cùng trang bị, kia thật đúng là ngẫm lại đều làm người tham ăn nhi đồ vật ta. Lý Đức Thông kiên nhẫn mà khuyên, cuối cùng, còn không quên bổ sung một câu, Phượng Tiệp Dư tối hôm qua không phải cũng hưởng qua sao. Phượng Tiền rốt cuộc ngẩn đầu nhìn hắn một cái, hai má phình phình mà còn ở nhấm mướt trong tay đồ vật lại chậm rãi thả đi xuống. Tuy rằng nàng biết Lý Đức Thông đây là biến đổi pháp làm nàng ăn ít điểm nhi đâu. Nhưng nhìn một cái là lời này nói nhiều có kỹ thuật hàm lượng, làm nàng tưởng không dừng tay cũng không được a Nấm khẩu Bắc phì gà, tỏi nhung hải sâm, anh đào thịt của mài, hơn khỉu tay hoa tiểu bụng. Ngao ngao ngao, nàng muốn lưu chữa bụng đi ăn cơm chiều. Vậy được rồi, ta sẽ không ăn quá nhiều. Phượng Thiền đau hạ quyết tâm, lưu luyến không rời mà chầm hạ ăn điểm tâm tốc độ, phùng ly nước uống lên mấy khẩu. Cuối cùng, trong mắt cốt lưu lưu mà nhìn chầm chầm hắn. Bất quá ta thực nhàm chắn A, Lý Công Công. Lý Đức Thông vừa mới buông một lòng lại huyền lên. Không bằng Lý Công Công đi đem bạch lộ bạch xương gọi tới, bồi ta một khối chơi bái. Lý Đức Thông xấu hổ, Phượng Tiệp Dương, cái này. Bọn nô tỷ tài hèn học ít, sợ là không thể làm chủ tử tận hướng A. Nô tỷ chỗ nào có thể bồi chủ tử chơi. Nay tiểu cô nãi nãi, thật đúng là nghĩ cái gì thì muốn cái đó A. Phượng Thiển lại hoàn toàn không có cái này tự giác tính, tuy rằng nàng biết cổ đại cung nữ thái giám đều là không nhân quyền, nhưng ở nàng nơi này, hư hư, đương nhiên đến kiên quyết quán triệt hòa bình thống nhất, mỗi người bình đẳng lộ tuyên A. Vì thế Phượng Thiển vây vây tay, dũng cảm nói, không quan hệ à, kia cũng so với ta một người ở chỗ này phát ngốc cường đi. Thấy đối phương vẻ mặt tan phân khó xử biểu tình, Phượng Thiển giả vờ sinh khí, lại nửa mang theo hủy khuất nói, lý công công. Các người có phải hay không thấy ta vị phân thấp kém, cho nên đều khinh thường ta, cảm thấy ta không xứng cùng long ngâm cung người ngoạn nhi A Nô tải không dám. Lý Đức Thông khóc không ra nước mắt. Liên này tiểu cô nãi nãi, đế vương đều phủng trong lòng bàn tay nhân nhi a bọn họ này đàn làm nô tải chỗ nào dám xem thường. Nói nữa, vị phân tính cái thứ gì, kia đều là đế vương một câu sự tình. Phượng Thiền cũng không nghĩ tới chính mình thuận miệng vừa nói. Liền đem người mặt đều doa trắng, ngượng ngùng mà sờ sờ cái mũi, có chút ngượng ngùng nói, kêu lý công công khiến cho các nàng tiến vào chơi với ta chơi sao, dù sao nơi này lại không người ngoài, sẽ không có người biết đến. Lý Đức Thông không lay chuyển được nàng, đành phải đem bạch lộ bạch xương đều kêu tiến vào. Phượng Thiền làm các nàng lấy giấy bút tới, chuẩn bị chế tắt một bộ bài, sau lại phát hiện này giấy tuyên thành quá mỏng, bút lông viết ra tới tự đều có thể trực tiếp ánh đến mặt trái đi đành phải lại làm cho bọn họ đi tìm hồi nhau, dính thành thật dày một chương bài, lúc này mới vừa lòng mà ở mặt trên họa khởi phụ tới. Phượng Tiếp Dư, đây là cái gì nha? Bạch Lộ tò mò bảo bảo đặt câu hỏi. Phượng Tiền khoe khoang mà cười, cái này a tiêu bài bồ Bạch Xương mặt mang hổ thẹn nói, chính là nô tỉ cùng Bạch Lộ trước nay chưa thấy qua thứ này, không biết muốn như thế nào ngoạn nhi a Này đơn giản, ta dạy các ngươi sao? Phượng Tiền Niết miệng, Cười đến có vài phần gian trá, Lý Công Công, ngươi sẽ cùng chúng ta một khối chơi, đúng không? Lý Đức Thông lại chân mềm. Này tui cười, như thế nào nhìn liền như vậy không có hảo ý đâu. 16 chương 16 kia nàng chẳng phải thành cường đạo thổ phỉ. Sự thật chứng minh, Phượng Thiển sắc thật là không có hảo ý. Tư nàng mới vừa rồi cùng quân mặc ảnh nói chuyện phiếm thời điểm biết được Lý Đức Thông tiền tiêu hàng tháng lại cùng chính mình trong cung kia mấy cái tiểu nha đầu một đôi so với sau, so, nàng liền không thoải mái nha. Tuy rằng đi, này Lý Đức Thông là Long Ngâm cung đại thái giám, là cả ngày đi theo đế vương bên người hầu hạ người, nhưng Đông Dương cùng Lưu Nguyệt tốt xấu cũng là đi theo nàng này xuyên qua nữ bên người hầu hạ không phải. Nhưng so sánh với dưới, các nàng về điểm này nhi đáng thương meo meo tiền chinh, còn chưa đủ Lý Đức Thông tắc kẽ răng nhi đâu. Ai, Phượng Tiễn tỏ cũng thực buồn rầu a. Ai làm nàng này chủ tử không có tiền đâu, cũng không hảo giúp đỡ kia hai tiểu nha đầu. Cho nên trải qua nàng suy nghĩ cạn kẽ, nàng quyết định phát huy điểm hiện đại gom tiền thủ đoạn, từ Lý Đức Thông nơi này chá một bút trở về. Hiện tại Lý Đức Thông ở trong mắt nàng chính là một đại thổ hào, trên người hắn bạc nhưng không chỉ là ngày thường những cái đó tiền tiêu hàng tháng, các cung các điện đều hiếu kính đâu, khẳng định là thuộc về giàu đến chảy mỡ hình. Lý Công Công Ngươi nhìn chúng ta này ba người cũng không thể ngoạn nhi à, ngươi sẽ không như vậy không cho mặt mũi đi. Thấy Lý Đức Thông không trả lời, lại tự hồ suy nghĩ biện pháp cự tuyệt bộ dáng, Phượng Thiển bẹp bẹp cái miệng nhỏ nói. Lý Đức Thông kêu khổ không ngừng, ai dám không cho ngài tiểu cô nãi nãi mặt mũi A Bạch lộ bạch sương cũng chịu Lý Đức Thông nhìn qua đi. Các nàng hai ngày thường tại đây long ngâm cung làm việc, kêu mỗi tiếng nói cử động nhưng đều là thật cẩn thận, liền cười đều không thể tùy tiện cười. Tuy nói hoàng thượng không phải cái sẽ bắt lấy người đi ra ngoài quân vương, nhưng tóm lại cũng là ít khi nói cười, băng băng lánh lánh, cho nên các nàng cũng không dám làm ra bất luận cái gì du cụ sự tình. Nhưng nói đến cùng, các nàng hai cũng chính là mười mấy tuổi nha đầu, chỗ nào có thể không hướng tới ngoạn nhạc sinh hoạt. Cho nên lúc này Phượng Thiển như vậy đề nghị lúc sau, các nàng tuy rằng sợ hai hoàng thượng trở về sẽ sinh khí, chính là nghĩ đến hoàng thượng đối này Phượng Tiệp Dư thái độ không bình thường cũng liền có loại bất cứ giá nào tâm lý. Hiện tại nghe được Phượng Thiện nói ba người không thể ngọt nhi, tự nhiên là lòng tràn đầy chờ mong Lý Đức Thông đáp ứng. Lý Đức Thông bị ba người liên tiếp mà nhìn chầm chầm nhìn, chỗ nào còn có ngày thường uy tín đang nói, chỉ có thể cười khổ gật đầu, kia nô tài liền bồi Phượng Thiệp Dư Nhạc A Nhạc A. Phượng Thiện lúc này mới vừa lòng mà cùng mấy người nói về này bài quy cụ. Bốn người nói, kỳ thật chơi đấu địa chủ cũng là có thể. Bất quá đấu địa chủ vẫn là dựa vận khí thành phần nhiều một ít, đều nói tay mới bài vận hảo, nàng cũng không thể thua ở trên vạch xuất phát, cho nên Phượng Thiển cuối cùng vẫn là quyết định theo chân bọn họ chơi thăng cấp. Chờ mọi người đều đại khái làm rõ ràng quy tắc, bài cũng đều phát hảo lúc sau, Phượng Thiển đột nhiên đình chỉ trên tay sở hữu động tác, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn bọn họ. Phượng Tiếp Dư, đây là làm sao vậy? Ba người nguyên bản cũng đã bị kia trảo phân trốn phân quy tắc làm đến như lọt vào trong sương ngủ. Giờ phút này liền sợ nàng lại nói ra điểm cái gì tân quy cụ tới. Phượng Thiền bị bạch lộ bạch Xương xem đến có điểm ngượng ngủng. Bạch Xương còn hảo, là nàng đồng loã, nàng còn có thể giúp đỡ điểm nhi, muốn thắng cùng nhau thắng. Chính là bạch lộ. Khu, chỉ có thể cùng nhau hô chứ, ai làm nha đầu này xui xẻo sờ đến Lý Đức thông người đối diện đâu. Lý công công trên người nhưng có bạc. Phượng Tiền cười tủm tìm hỏi. Lý Đức Thông thực vô tội mà đảo cái túi tiền ra tới. Phượng Tiền một ước lượng, hắc, hảo gia hỏa, như vậy chào. Nàng thực tử quen thuộc mà đem kia túi tiền bạc đều đổ ra tới, phân một ít cấp bạch lộ, lại phân một ít cấp bạch sương, cuối cùng dối rắm trong chốc lát, vẫn là đem dư lại trả lại cho Lý Đức Thông. Lý Công Công, chúng ta là tiền tài thắng thua, mỗi một phen đều là một lượng bạc tử, ngươi xem coi thế nào. Phượng Thiền cảm thấy chính mình là cái có lương tâm người, bạch lộ bạch xương đều là tiểu nha đầu, nàng không thể khi dễ các nàng, cho nên muốn tử Lý Đức Thông nơi này đều điểm nhi bạc qua đi. Đến nỗi nàng chính mình sao? Nếu là nàng cũng tử Lý Đức Thông nơi này dự tiền, kia nàng chẳng phải thành cường đạo thổ phỉ. Nàng tương đương không có tự giác tính, kỳ thật nàng hiện tại loại này hành vi đã là cường đạo thổ phỉ. Lý Đức Thông nhìn cái kia bẹp đi xuống túi tiền, lông mày run run. Thiểu cô nãi nãi, ngài đều đã quyết định, nô tài còn có cự tuyệt quyền lợi sao. Bạch lộ bạch xương là không sao cả, thắng tự nhiên là tốt, thua sao, dù sao đều là lý công công tiền. nay xương phượng tiền ở Long Ngâm cung chơi đến chính hương phấn, bên tiêu ngự thư phòng bầu không khí lại có vài phần ngưng trọ. Hoàng huynh, kỳ thật lần này lưu thông bị người cử báo chưa chắc không phải một chuyện tốt. Tuy nói hắn là chúng ta người, chính là theo thần đệ quan sát, người này lòng dạ hẹp hòi. Những cái đó từ trước xem thường người của hắn hiện tại đều bị hắn quét sạch, đại lý tự cơ hồ đã thành hắn một người thiên hạ. Cứ thế mãi, cũng không phải gì đó chuyện tốt. Ngươi nói này đó chấm đều biết, khá vậy đúng là bởi vì như thế, mới sẽ không làm người nhìn ra manh mối quân mặc ảnh nghiêm túc khuôn mặt thượng phía một cổ sắc lạnh, đại lý tự khanh vị trí, chấm trong lòng sớm có người được chọn, chỉ là hiện giờ thời cơ chưa tới, nếu là tùy tiện đem hắn đẩy ra. Sợ là rất nhiều người đều phải mơ ước đỏ mắt. Lúc này đoan vương quân hàng tiêu nhưng thật ra cười, hắn vốn là sinh đến tuấn Mỹ, hiện giờ này cười càng là có vẻ yêu nghiệt. Hoàng huynh nói chính là Trương Tiến. Quân mặc ảnh liếc mắt nhìn hắn, không nói chuyện. Quân hàng tiêu sờ sờ cái mũi, lại tiếp tục nói, Trương Tiến người này, tuy nói nhìn ôn hòa, nhưng cũng là có chút thủ đoạn. Hoàng huynh không cần lo lắng có người đối hắn bất lợi. Nếu là liền điểm này tự bảo vệ mình năng lực đều không có, lại có thể nào bị Hoàng Huynh coi trọng? người đương mỗi người đều cùng ngươi dường như, nhìn tao nhã vô hại, trên thực tế đầy bụng như ma trước quỷ. Hoàng Huynh, thân đệ này không phải ở ngày trước mặt mới tao nhã vô hại sao? Được rồi. quân mặc ảnh suy một tiếng, sắc trời không còn sớm, hôm nay ngươi liền sớm chút trở về đi. Lần tới tiếng cung, đem ngươi kia vương phi cũng mang lên. Mẫu hậu hồi lâu chưa từng thấy nàng, niệm có chút nhật tử. Quân hàn tiêu ngẩn người. Sắc trời không còn sớm. Thông thường lời này đều là xuất tử chính mình trong miệng đi. Hoàng huynh từ trước đến nay là cái vội lên liền mặc kệ ban ngày đêm tối người. Hôm nay đây là làm sao vậy? Đương nhiên, khiếm sợ người nào đó huy nghiêm, lời này hắn là khẳng định không dám hỏi xuất khẩu, chỉ có thể gật gật đầu, kêu thần đệ liền cáo lui trước. Hắn đi rồi. Quân mặc ảnh khỏe miệng hiện lên một tiêu nhàn nhạt ý cười. Kỳ thật lục đệ kinh ngạc hắn đều không phải là không có chú ý tới, chỉ là liền chính hắn cũng không biết đây là làm sao vậy. Lúc ấy đầu vóc toát ra cái kêu ý niệm, tựa hồ là sợ vật nhỏ một người đãi lâu rồi cảm thấy nhàm chán. Hiển nhiên hắn suy nghĩ nhiều, phượng thiện lúc này không biết ngoạn nhi đến nhiều vui vẻ đâu. Quân mặc ảnh trở về thời điểm, vừa lúc gặp được nàng một tay chống nạnh, hào khí tận trời mà hét lớn một tiếng, ha ha ha, Lý Công Công ngươi lại thua rồi. Hiện tại ngươi đã thiếu ta 127 lượng bạc, hơn nữa bạch lộ những cái đó, thừa lấy nhị chính là hai Quay đầu lại cũng đừng quên đem bạc cho ta đưa giao hoa cung đi à. Vì cái gì muốn hơn nữa bạch lộ những cái đó? Lý Đức thông khổ một khuôn mặt, hiển nhiên không phải thực hiểu nàng lo dịp, thừa lấy nhị lại là thứ gì? 17 chương 17 cả đời như vậy lớn lên thời gian. Lý Công Công Người tốt xấu phượng Thiển đột nhiên dừng lại. Nàng bốn dĩ tưởng nói, người tốt xấu cũng là cái nam nhân, như thế nào có thể làm một cái tiểu cô nương đưa tiền đâu. Chính là nghĩ nghĩ, người lý công công bốn dĩ liền không phải nam nhân nha. May mắn nàng không lanh mồm lanh miệng, bằng không bị thương nhân ra lòng tự trọng nhiều không hảo A Khu, người tốt xấu cũng là này lòng ngầm cung một tay, tính lên chính là bạch lộ người lãnh đạo trực tiếp, ngày thường nàng thấy người nào thứ không phải cung cung kinh kính. kính. Phượng Thiền nói được đúng lý hợp tình, không hề có chú ý tới cửa cái kia rất có hưng thú nhìn chăm chú vào nàng nam nhân, cho nên nàng hiện tại thua tiền, người đương nhiên muốn thay nàng cấp lạc. Bằng không ngươi làm nàng này một tiểu nha đầu thượng chỗ nào lộng nhiều như vậy bạc đi. Đến nỗi thừa lấy nhị sao? Chính là đem hai người các ngươi thêm một thêm. Ai nha này không phải trọng điểm lạc, trọng điểm là ngươi lý công công thiếu ta 254 lượng bạc. Nô Tài này, Này này Lý Đức Thông muốn chết tâm đều có, hắn rốt cuộc là chỗ nào chọc phải này tiểu cô nãi nãi. So sánh với dưới, Bạch Xương liền có vẻ thật cao hứng, hôm nay cái không những vui sướng mà ngoạn nhi một phen, còn đi theo Phượng Tiệp Dư thắng non nửa năm tiền tiêu hàng tháng đâu. Bạch Lộ mới đầu còn có chút buồn bực, tuy nói ngoạn nhi đến thống khói đi, nhưng nàng lúc này nhưng thua thảm. Rõ ràng là một khối chơi, như thế nào Bạch Xương vận khí tốt như vậy theo Phượng Tiệp Dư. Chính mình phải cùng Lý Công Công một khối thua tiền đâu. Bất quá nghe Phượng Thiển như vậy vừa nói lúc sau, nàng lại cười đến Mỹ tư tư, tuy nói không thắng tiền, chính là Phượng Tiệp Dư giúp đỡ nàng đâu. Vài người đắm chìm ở chính mình suy nghĩ, đều không có chú ý tới cửa kia đạo thân ảnh. quân mặt ảnh từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên bị người làm lơ, vẫn là ở chính mình điệu bàn bị người làm lơ, lại kỳ tích mà không có phát tác, lại vẫn cảm thấy có chút buồn cười. Khô Quân mặc ảnh nhịn không được nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Hắn muốn đang muốn nhìn một chút cái kia vật nhỏ khi nào mới có thể phát hiện hắn tồn tại, bất quá hiện tại, hắn đã không đối nàng ôm có bất luận cái gì kỳ vọng. Mấy người theo tiếng trông lại, đương kia nói minh hoàng ánh vào mi mắt ngáy mắt, bọn họ trên mặt biểu tình tức khắc liền đọc lại. Hoàng thượng. Bạch Lộ Bạch Xương cùng Lý Đức Thông sôi nổi quỳ xuống, này một tiếng hoàng thượng kêu đến độ có vẻ run rẩy âm. Sao có thể không sợ đâu? Ở đế vương tẩm cung đại sự đánh bạc chi luân, nếu là đế vương vừa giận, bọn họ mỗi người đều là muốn rơi đầu nha. Ai làm kia phượng Tiệp Dư quá thông minh, mới đầu chỉ nói giải trí, đến này giải trí chính thức bắt đầu thời điểm mới nói ngoạn nhi tiền, làm cho bọn họ tưởng cự tuyệt cũng không được. Nhưng hoàng thượng hôm nay cũng thực sự khác thường, ngày thường nghị sự đều đến một hồi lâu đâu, hôm nay sao nhanh như vậy liền đã trở lại. Phượng Tiễn duy trì một tay chống lạnh mà tư thế đứng trong chốc lát, Phát hiện trên mặt đất kia ba người đều liều mạng chiều nàng đưa mắt ra hiệu đâu, nàng chấp trước mắt, đột nhiên nhạc điên nhạc điên mà chiều quân mặc ảnh chạy qua đi, ngươi đã về rồi. Như thế nào cũng không biết ra cái thanh đâu, nhìn ngươi đều đem bọn họ dọa thành cái dạng gì nhi. Trên mặt đất kia ba người đồng thời run run. Thiểu cô nãi nãi, ngài so hoàng thượng càng dò người. Quân mặc ảnh một tay đem người kéo vào trong lòng ngực, dôi tay điểm điểm nàng chót mũi ngươi nhưng thật ra không biết xấu hổ nói chấm. Chấm ở chỗ này đứng lâu như vậy, các ngươi một cái hai cái cũng chưa nhìn thấy, kết quả là lại thành chấm sai. Hi hi hi, ta liền thuận miệng vừa nói sao. Phương Thiền bị hắn ôm đến có chút ngượng ngùng, chính là nghĩ trên mặt đất ba người kia, nàng đơn giản liền đánh bạc này trương mặt già từ trong lòng ngực hắn rút ra tay tới phản câu lấy hắn, ta cùng ngươi nói, ta vừa rồi thắng thật nhiều tiền, về sau nếu là có cơ hội. Ta là có thể thỉnh ngươi ăn cơm lập. Nga? Quân mặc ảnh nhướng mày, ra Hoa cung liền 254 lượng bạc đều không có. Kia không giống nhau. Những cái đó nếu không chính là ngươi thưởng, nếu không chính là ngươi cái nào phi tử thưởng, nói đến nói đi đều không phải ta chính mình tránh. Chính là hôm nay này đó liền không giống nhau lại, kia đều là ta chính mình bằng bản lĩnh thắng tới. Nếu nói là ta thỉnh ngươi ăn cơm, kia đương nhiên đến ta chính mình bỏ tiền bạc. Nếu không cùng ngươi mời ta ăn có cái gì phân biệt? quân mặc ảnh khỏe môi hơi hơi một câu, cứ việc biết vật nhỏ này cô ý vướt ngông ngựa đâu, nhưng nghe chính là cảm thấy ấm áp à. Một khi đã như vậy, chấm liền cố mà làm đáp ứng ngươi. Hàn cô ý vững vàng ngữ khí nghiêm túc nói. Phượng thiền mắt trợn trắng, thầm nghĩ cô mãi mãi ta đã đủ không biết xấu hổ, hiện tại thế nhưng tới cái so với ta càng không biết xấu hổ. Vậy ngươi có phải hay không nên làm lý công công bọn họ đi lên? Phượng Thiền chỉ chỉ trên mặt đất nơm nớp lo sợ ba người, cười đến mi mắt cong cong, nói đến cùng, này đó bạc đều là Lý Công Công, cũng tương đương với là Lý Công Công mời chúng ta hai ăn cơm. Lý Đức thông đối nàng những cái đó người A ta A đã thói quen, chính là chợt vừa nghe hai chúng ta vẫn là không khỏi kinh hãi, nhưng mà đường hắn đầu góc dạo qua một vòng phản ứng lại đây này chỉnh câu nói ý tứ, thiếu chút nữa không sợ tới mức đường trường tự sát Nay tiểu cô mãi mãi thật đúng là cái gì đều dám nói, nàng chính mình muốn thỉnh hoàng thượng ăn cơm còn chưa tính, còn thế nào cũng phải nhắc lên chính mình, chính mình một cái nô tải chỗ nào có bản lĩnh thỉnh hoàng thượng ăn cơm nha. Nhận thấy được đế vương chiều hắn đầu tới cười như không cười liếc mắt một cái, Lý Đức Thông đầu đều mau chui vào dưới nền đất đi. Được rồi, không nghe phượng tiệp dư cho các ngươi lên sao, còn quỳ làm gì. Đem nơi này dọn dẹp một chút, đều cho chấm đi ra ngoài. Trên mặt đất ba người như hoạch đại xá, luôn cuồng tay chân mà thu thập những cái đó bài, trốn cũng dường như sông ra ngoài. Phượng Thiền hét lớn một tiếng, Lý công công, cũng đừng quên cho ta đưa bạc đi a Lý Đức Thông Chính rơi xuống bậc thang đầu, nghe được nàng thanh âm, vướng một chút, suýt nữa không lăn xuống đi. Phượng Thiền ôm bụng cười ha ha, không hề hình tượng đang nói. quân mặc ảnh bất đắc dĩ mà ôm nàng, còn phải một bên vô về nàng phía sau lưng thế nàng thuận khí. Lý Đức Thông đều một phên tuổi, ngươi còn khi dễ hắn. ta chỗ nào có? Phượng Thiền dấu miệng, ngươi mới khi dễ hắn đâu, động bất động liền đem người sợ tới mức quỷ trên mặt đất. Còn dám nói không có. Quân mặc ảnh thầm nghĩ chấm nhưng không dọa hắn. Nói nữa, trước kia hắn cũng không cần như vậy động bất động liền quỷ, còn không phải hai ngày này bị ngươi vật nhỏ này dọa. Lá gan của ngươi nhưng thật ra càng lúc càng lớn, dám ở chấm tẩm cung đánh bạc, ân. Phượng Thiền ra đầu tê dần, đành phải ôm hắn cánh tay liên tiếp lấy lòng mà cười ta chỗ nào có đánh bạc, này không phải nhàn dỗi nhàm chán tông của thời gian sao Đến nỗi bạc, kia nhưng đều là vì người A, Nga, vì thỉnh châm ăn cơm. Quân mặc ảnh hừ cười một tiếng, nhưng thật ra không biết, tại đây trong hoàng cung còn có yêu cầu người thỉnh châm ăn cơm thời điểm. Phượng Thiền đương nhiên không thể nói cho hắn, chính mình còn tính toán chờ hắn nào hồi ra cung mang lên chính mình đâu. Chỉ phải cười tủm tìm nói, cả đời thời gian đâu, tổng hội có cơ hội. Nàng không hề có ý thức được chính mình nói gì đó, quân mặc ảnh lại bởi vì nàng những lời này ước chừng sừng suốt nửa ngày. Cả đời, cả đời như vậy lớn lên thời gian, trước đó, hắn liền tưởng đều không có nghĩ tới, càng đừng nói có người dám cùng hắn nhắc tới. Chính là từ vật nhỏ này trong miệng nói ra, hắn lại không có chút nào tức giận cảm giác, ngược lại là có một kia. Vui sướng. 18 chương 18 tám ngươi lại không biết ta muốn ăn ngươi. Ngươi làm sao vậy? Phượng Thiền dơ tay ở hắn trước mắt quơ quơ, cùng ta nói chuyện cũng có thể thất thần. Quân mặc ảnh nắm nàng tay nhỏ hôn hôn, đáy mắt dạng ra nhàn nhạt ý cười, chấm không thất thần, chỉ là suy nghĩ một chút sự tình. Phượng Thiền miễu môi, có cái gì khác nhau sao? Ta cùng ngươi nói, ta hôm nay nhưng ngoan, Lý Đức Thông lấy tới những cái đó điểm tâm ta cũng chưa như thế nào ăn. Phượng thiện hiến vật quý dường như chỉ vào thiện trên bàn những cái đó tinh xảo điểm tâm, đều cho ngươi lưu trữ đâu. quân mặc ảnh khỏe miệng ý cười lại thâm vài phần, cho chấm lưu trữ Không phải bởi vì chơi đến vui vẻ vô cùng mà đã quên ăn. Đương nhiên không phải. Ta là vì lưu chữ bụng trong chốc lát ăn càng tốt. Thấy nam nhân bôi lông mày hơi hơi một trọn trên mặt lộ ra một loại ta liền biết thân sắc, Phượng Thiển liền biết chính mình nói lỡ miệng. Tức giận đến căm giận ở chính mình ngoài miệng trụ một trường, đều tại ngươi này trường phá miệng. Bang một cái tiếng vang, không nặng không nhẹ. quân mặc ảnh kinh ngạc mà nhìn nàng, ngươi làm gì? Kinh ngạc qua đi lại là bất đắc dĩ lại là đau lòng, trách cứ nói, chỗ nào có người cùng ngươi như vậy. Còn không phải là thích gắn sao, có cái gì quan trọng, vô duyên vô cớ mà đánh chính mình làm cái gì? Mang theo vết chai mỏng lòng bàn tay nhẹ nhàng vốt ve kia trương nho nhỏ môi, nộn nộn. Mềm mại, bởi vì nàng vừa rồi kêu một cái tắt duyên cớ, lại có vẻ có chút từng đỏ, giờ phút này kinh nam nhân ngon cái như vậy một xoa, hoàn toàn sung huyết no đủ lộ ra dụ hoặc màu sắc. Phượng Thiền lại không nốc, nàng vốn dĩ cũng vô dụng bao lớn lực, chỉ là thanh âm kêu nghe thanh thúy chút thôi, giờ phút này bị này nam nhân một phen động tác ngôn ngữ lúc sau đảo có vẻ có chút có khép. Đặc biệt là đương nàng ý thức được nam nhân phong trong mắt cũng giống nàng môi dường như dần dần sung hết. Kia mặt oánh ánh nhấp nháy ánh sáng nhạt từ đau lòng hóa thành ái muội cuối cùng lại biến thành khát vọng, Phượng Thiển liền không bình tĩnh. Chính là hiện tại muốn đẩy ra, hiển nhiên thời gian đã muộn. Phượng Thiển vừa mới nâng lên tay, đã bị đối phương một phên bắt, phản khấu ở sau lưng, nam nhân một khác chỉ đại trưởng để ở nàng sau đầu, ôn nhu mà không được xế vào kính đạo làm nàng kháng cự vô năng, chỉ có thể tùy ý hắn ở trên môi tùy ý hái. Ba ngày hắn đi lên kia một hồi chỉ là môi cùng môi đơn thuần đụng chạm, giờ phút này nơi nào còn có thể làm nàng như thế may mắn, bá đạo hôn tế tế mật mật mà dừng ở nàng ngôi răng chi gian, nóng bỏng đầu lưới tiến quân thần tốc, liếm liếm mỗi một tấc khoang miệng vách trong, tựa muốn nếm hết sở hữu ngọt lành hương thơm. Phượng Thiền khuôn mặt nhỏ chướng đến đỏ bừng, căn bản không biết hô hấp để thở là chuyện gì xảy ra, cuối cùng vẫn là quân mặc ảnh sợ nàng nghẹn chết mới miễn cưỡng buông tha nàng rồi lại cảm thấy buồn cười không thôi. Vật nhỏ này thật thật là buồn, mà ngay cả để thở cũng sẽ không. Thiền thiền sao như thế điểm Mỹ ân. Thấp thuần hơi khẳng tiếng nói ở bên thai văng lên, một trận nhàn nhạt lòng tiên hương chui vào hơi thở, mê người thật sự, cố tình người nam nhân này trong miệng lại nói như thế cầm thú lời nói. Phượng thiền hai mà nóng bỏng, nghiến răng nghiến lợi mà xẻo hắn liếc mắt một cái, lão nương lại không phải đường cắt trắng, điểm mỹ ngươi cái đầu a Cố tình này hung hăng một cái trừng mắt xem ở quân mặc ảnh trong mắt lại là muốn nói lại thôi hờn dỗi xấu hổ buồn bực, chọc đến hắn cười ha ha, thiển thiển ngoan, mặc bực, chấm không cười ngươi chính là. Vậy ngươi hiện tại đang làm gì a Phượng thiển giống giận. Nhang ngoài miệng nói không cười, trên mặt lại cười đến so với ai khác đều vui mừng, rốt cuộc là cái nào vương bắt đảng nói quân vô hí ngôn A Thiển thiển như thế nào như vậy buồn, chấm hiện tại tự nhiên là ở nói với ngươi lời nói. Người nào đó thực bình tĩnh, giữa mày kia mặt ôn nhu ý cởi lại là như thế nào cũng giấu không đi. Cây không cần vỏ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch. Phượng Thiền phát hiện, nguyên lai chính mình cũng không phải vô địch, bởi vì trên thế giới này còn có so nàng càng không biết xấu hổ người. Đữa tối thời điểm, đầy bàn đồ ăn cùng điểm tâm sắc thật đều là hợp Phượng Thiền ăn uống, những cái đó thịt cá liền không nói. Để cho nàng vui mừng vẫn là kia buồn tôn hùm cùng kia bản con cua, tuy nói đều không phải cái gì thứ tốt, lại là nàng đời trước yêu nhất ta. Này xương Phượng Thiển chính nhìn chầm chầm một con con cua manh ăn, quân mặc ảnh thanh âm liền vang lên, ngươi thân mình hàn, ăn ít chút con cua. Phượng Thiển ngần người, tay trái dơ một cái con cua xác tay phải dơ một cái cua kiểm, trong miệng còn cắn đến rắt vang rung động Ta chính mình cũng không biết ta thân mình hàn, ngươi làm sao mà biết được. Người tay chân không phải vừa đến mùa đông liền che không nhật sao? Như thế a Phượng Thiển gật gật đầu, chật như là nhớ tới cái gì dường như, nguyên lai cái này kêu thể hẳn A Nghe được đối phương ân một tiếng, Phượng Thiển thực buồn dầu mà cúi đầu, nàng đời trước ăn nhiều như vậy con cua cũng không gì nha, này cái gì phá thân thể ai như vậy nhựa kê, ăn cái con cua đều không được. Phượng Thiển một bên chửi thầm, trong miệng còn một bên cho hả giận dường như cắn cua thịt. Quân mặc ảnh liền cho nàng trước mặt trong chén gấp một đũa cà rốt y Ta đều như vậy đáng thương, ngươi còn muốn ta ăn cà rốt. Phượng Thiền trong miệng ngậm cái cua chân, buồn bực địa đạo, ngươi đem ta đương con thỏa nha. Quân mặc ảnh thở dài, vật nhỏ này tối hôm qua thượng còn không dám đối này biểu hiện ra bất luận cái gì bất mắn đâu. Như thế nào mới một ngày thời gian, hắn uy nghiêm liền thoái hóa đến nước này. Không thể ăn con cua thôi, như thế nào liền đáng thương. Chấm nhìn thứ này ngạnh bang bang, cũng không có gì ăn ngon. Ngược lại là cà rốt, tuy nói ngươi không thích, cũng nên ăn nhiều một chút mới là đối thân thể hảo. Phượng Thiền chịu đựng thật lớn bi thương sầu khổ, lại ghét bỏ lại miễn cưỡng mà thỏa hiệp, kia mỗi ngày ăn một ngụm đi. Một cây, hai khẩu, nửa can. Tam khẩu tự còn chưa nói xong đâu, Phượng Thiền đã bị nam nhân cười như không cười một đạo mắt phong sợ tới mức tức vũ khí đầu hàng. được rồi, được rồi rồi. Nửa căn liền nửa căn đi. Nàng thở phi phi mà hư một tiếng, kia mặt khác nửa căn có phải hay không người ăn nha. Hư hư, tiểu dạng nhi, thế nào cũng phải làm nàng ăn cái loại này khó ăn đồ vật, vậy ngươi cũng đến làm tốt đổi ăn giác nộ. quân mặc ảnh lúc này mới vừa lòng mà cười cười. Kia chấm liền cố mà làm mà đáp ứng ngươi đi. Phượng thiện mới vừa giải quyết xong trong tay kia chỉ con cua, chính hứng thú bừng bừng mà chuẩn bị đi sách đệ nhị chỉ. Thủ đoạn lại đột nhiên bị một cây ngọc đúa ngăn trở, nhanh như vậy liền đem chấm lời nói đã quên. Cái gì? Phượng thiền cổ quái mà nhìn hắn một cái. Lý Đức Thông một bên yên lặng thế đế vương rơi lệ, một bên trong lòng lại ẩn ẩn cảm thấy buồn cười. Khi nào khởi, Hoàng thượng uy nghiêm thế nhưng có thể bị như thế bỏ qua. Hơn nữa trọng điểm là, Hoàng thượng còn nửa điểm không tức giận. Ngươi không thể ăn nhiều con cua. Quân mặc ảnh hảo tính tình địa đạo. Chính là mới ăn một cái nha, nơi nào liền nhiều. Phượng Thiền kinh ngạc kinh hô. quân mặc ảnh híp hiếp, hiếp mắt, một cái còn chưa đủ, ngươi còn muốn ăn mấy cái. Kỳ thật đi. Ta cảm thấy Phượng Thiền mặt ủ mày hê mà nhìn hắn, rõ ràng chính mình thích nhất đồ vật đã bay ở trước mắt, cố tình xem tới được ăn không đến, kia đến nhiều nghẹn khuất ta Ngao ngao ngao, này có phải hay không đã kêu làm trên thế giới nhất xa xôi khoảng cách ra. Phượng Thiền một bên đối với con cua chảy nước miếng. Một bên thê thê thảm thảm mà ngâm nói, trên thế giới nhất xa xôi khoảng cách không phải sống hay chết, mà là ta liền đứng ở ngươi trước mặt, ngươi lại không biết ta muốn ăn ngươi. Ai, kỳ thật cũng không phải ngươi không biết ta muốn ăn ngươi, mà là ngươi đều biết ta muốn ăn ngươi, ta lại không thể ăn ngươi, còn phải cố ý làm bộ không hề có đem ngươi đặt ở trong lòng. 19 chương 19 hôm nay nếu là không tự mình hầu hạ ngươi. Quân mặc ảnh dở khóc dở cười mà nhìn nàng, thiện thiện. Ngươi đang làm gì? Đối với một chậu con cua ngâm thơ. Ngâm còn không biết là cái gì lung tung rối loạn đồ vật. Lý Đức thông âm thầm kính nghệ. Hóa ra này tiểu cô mãi mãi vẫn là cái đại văn hào đâu. Ta ở ai điếu ta con cua a Phượng Thiền cắn chiếc đũa thèm nhỏ dãi. An tôm hùng đi, hương vị cũng gần chút. Tốt không? Không tốt. Phượng Thiền không chút suy nghĩ liền bản năng cự tuyệt, bất quá. Kỳ thật nàng cũng thực cái long tôm ngao ngao ngao. Vì thế cự tuyệt xong lúc sau, nàng lại dùng một loại không có hảo y ánh mắt nhìn chầm chầm kia buồn tôn hùn nhìn trong chốc lát, hoán hận nói, lột tới phiền thoái. Trời biết nàng kỳ thật vẫn luôn cảm thấy tôn hùn muốn chính mình lột mới ăn ngon a quân mặc ảnh tựa hồ đã thói quen dung túng nàng, nghe nàng nói như vậy cũng không giận, này còn không đơn giản. Chấm làm người cho ngươi lột chính là, ngươi như thế nào không cho ta lột. Phượng Thiền Vinh vào hống hống mà nhúng mày. Lý Đức thông ai ra một tiếng, trên mặt biểu tình có thể nói dối rắm tới rồi giữ tận nông nỗi, đôi mắt đều mau thành một cái phủng, Phượng Tiệp Dư, vẫn là nô tải còn hầu hạ ai đi. Ta không cần ngươi. Phượng Thiền vô cớ gây rối mà rời mắt. Bạch Lộ Bạch Xương lập tức tiến lên, vẫn là làm bọn nô tỉ đến đây đi. Ta cũng không cần các ngươi. Phượng Thiền tiếp tục vô cớ gây rối Mọi người ở đây đều cho rằng đế vương sẽ giận dữ thời điểm. Trong điện vang lên lại là một trận thấp thấp tiếng cười, xem ra chấm hôm nay nếu là không tự mình hầu hạ ngươi, ngươi là sẽ không thiện bãi cam hưu. Lý Đức thông vô ngữ nhìn trời, hầu hạ. Hoàng thượng vừa rồi nói tự mình hầu hạ. Ông trời A, mau tới thu nô tài đi, nô tải nhất định là thần trí không rõ. Vì thế phượng thiển thực ngạo kiểu cộng thêm thực đương nhiên mà hưởng thụ đế vương hầu hạ, còn một bên nhìn chầm chầm đôi tay kia mách nhìn. Nhìn xem. Cỡ nào khớp xương rõ ràng bàn tay? Cỡ nào nhỏ dài như ngọc mười ngón? Đặc biệt là kia nói tôm hùn đất xảo cay ra vị dính ở hắn ngón tay thượng, quả thực chính là mánh liệt thị rắc đánh sâu vào A Phượng Thiển không ngừng phân bố nước bọn, lại không biết này lệnh người chảy nước miếng cảm giác là nơi phát ra với kia bản lòng tôm vẫn là nơi phát ra với người nam nhân này ngón tay. Ngao ngao ngao, không được à không được, Phượng Thiện, người này tiểu sắp hôi. Suốt ngày đều ở miên man suy nghĩ chút cái quỷ gì. Đương nhiên, Phượng Thiển thường thường cũng sẽ lương tâm phát hiện một chút, dùng dính chính mình nước miếng chiếc đua kẹp lên quân mặc ảnh thân thủ lột tôm hùn đất uy đến trong miệng của hắn, coi như khen thưởng. Lý Đức Thông đã xem đến không hề tính tình, chỉ là ở trong lòng yên lặng chảy nước mắt. Dùng qua cơm tối, quân mặc ảnh làm người lấy rượu chật khớp tới, Phượng Thiển kia chỉ xưng đến cùng mản thầu dường như mắt cá chân đã khá hơn nhiều, hôm nay đi đường cũng không như vậy đâu. Tuy nói thoạt nhìn vẫn là không giống một khác chỉ như vậy mảnh khảnh, nhưng Phượng Thiền cảm thấy chính mình ngày mai liền có thể bình thường hành tẩu. Nay một đêm, như cũ ôm nhau mà ngủ. Sáng sớm hôm sau, quân mặc ảnh liền đi vào chiều sớm, lâm Triều lúc sau cũng không trở về, cùng vai vị đại thần ở ngự thư phòng nghị sự. Phượng Thiền rốt cuộc mặc vào kia bộ vàng nhạt đông trang phục phụ nữ mang thành, nguyệt bạch điểm suyết, đầy đầu tóc đen chỉ trải một cái đơn giản bùi tóc châm mấy chi hồng nhạt con bướm chạm cây châm, quả thật là phấn phấn nộn nộn. quân mặc ảnh đã làm người ở nội điện bày gương đồng, Phượng Thiển nhìn trong gương chính mình, rõ ràng mới hai ngày công phu, nàng giống như là thay đổi cá nhân dường như, trước hai ngày còn gầy yếu đến cùng cái bệnh tiểu giống nhau, hiện tại lại có loại nhà ta có con gái mới lớn tư thái. Bất quá! Phượng Thiển buông gương, gần như không thể nghe thấy mà thở dài. Thương Xuân Thu buồn là không thích hợp nàng. Chính là mới 2 ngày công phu, nàng cũng đã có chút luyến tiếc nơi này. quân mặc ảnh ôm nàng trở về kia buổi tối nói, nàng chân bị thương, làm nàng 2 ngày này lưu tại nơi này. Hiện tại 2 ngày đã đến giờ, hắn lại không có nói, nàng có thể tiếp tục lưu tại nơi này. Cho nên, tuy rằng nàng luyến tiếc nơi này tôm hùng đất, luyến tiếc nơi này bài, luyến tiếc nơi này hoa mai bánh, ngao ngao ngao còn có thật nhiều thật nhiều mỹ thực. Nhưng là nàng không thể không đi rồi. Tổng không thể tới an vạ nơi này thảo người ngại đi. Nghĩ thông suốt lúc sau, Phượng Thiển liền thoải mái. Có quan hệ gì đâu, ít nhất trước mắt mới thôi bọn họ ở chung vẫn là thực vui sướng. Nếu là thật chờ đến bị hắn đuổi đi kia một ngày, kia trường hợp nhất định liền không quá mi quan. Bạch lộ bạch xương, ta trở về lạc. Phượng Thiển dũng cảm mà hướng phía sau hai cái tiểu nha đầu phất phất tay, không mang theo một đám mây. Bạch lộ bạch xương mặt lộ vẻ xa xác. Phượng Tiệp Dư đây là muốn đi đâu nhí A Đương nhiên là hồi giao hoa cung lạc. Bạch lộ bạch sương sắc mặt tức khắc liền thay đổi, khó hiểu hỏi, Tiệp Dư ở chỗ này trụ hảo hảo, như thế nào đột nhiên liền phải đi trở về. Lẽ ra các nàng chỉ là hai cái nha đầu, khoảng không được chủ tử sự, nhưng hoàng thượng đối Tiệp Dư hảo, các nàng lại là xem ở trong mắt nha. Đều ở hai ngày, đương nhiên phải đi về lạp Phượng Thiền đương nhiên nói, nói nữa. Nơi đó mới là ta tẩm cung A, ta tổng không thể vẫn luôn lưu tại nơi này đi. Này! Bạch lộ bạch sương hai mặt nhìn nhau. Được rồi, có quan hệ gì, nếu là luyến tiếp ta, có rảnh liền tới tìm ta ngoạn nhi A? Phượng Thiền cười đến thực đáng khinh. Tuy rằng nàng biết long ngâm cung cung nữ trộm đi đi ra ngoài ngoạn nhi là không quá khả năng sự, tạm thời vẫn là như vậy A nùi các nàng. Bạch lộ bạch sương đành phải gật đầu, nhìn theo nàng rời đi. Quan mặc ảnh nghị xong việc liền lập tức trở về Long Ngâm Cung, tuy rằng như cũng là kia trương mặt vô biểu tình mặt, Lý Đức Thông lại xem đến thực rõ ràng, hoàng thượng cùng Dĩ Vãng không quá giống nhau. Muốn nói nơi nào không giống nhau nói, hoàng thượng bước tỉ suất truyền lực thường lui tới nhanh chút, hoàng thượng trên mặt biểu tình. Ân, tuy rằng không có gì biểu tình, nhưng là so Dĩ Vãng nhu hòa vài phần. Chính là thực mau, này phân nhu hòa đã bị đánh vỡ. Khuôn mặt ảnh tầm mắt vội vàng đảo qua toàn bộ long ngâm cung, chính là đều không có nhìn đến cái kia cả ngày liệt một chương miệng vật nhỏ, giữa mày liền hơi hơi nhăn lại, làm Lý Đức thông tìm tới bạch lộ bạch xương, hỏi, Phượng Tiệp Dư đi đâu vậy? Hai cái nha đầu trong lòng đều là một cái lộ bộ. Các nàng còn tưởng rằng là Hoàng thượng làm Phượng Tiệp Dư đi nha, hiện tại xem ra, Hoàng thượng tựa hồ căn bản không biết chuyện này. Bạch lộ nhỏ giọng ẩm hư nói, hồi Hoàng thượng, Phượng Tiệp Dư nàng, Hồi Giao Hoa Cung, Giao Hoa Cung, quân mặc ảnh mày nhăn đến càng khẩn, trầm ngâm một lát, lại hỏi, nàng có từng lưu lại nói cái gì? Tổng không đến mức liền như vậy đi rồi, liền câu nói cũng không lưu đi. Bạch Xương bị bạch lộ liếc liếc mắt một cái, thật giống như là đang nói, mới vừa rồi ta đã trả lời quá một lần, hiện tại đến phiên ngươi. Đành phải căng ra đầu gặp gần nói, Phượng Tiệp Dư nói, nói, đều ở hai ngày, đương nhiên phải đi về. Còn có. Giao hoa cung mới là nàng tầm cung, nàng tổng không thể. Không thể vẫn luôn lưu tại nơi này đi. Lý Đức Thông một dọa, theo bản năng mà đi xem đế vương phản ứng, liền thấy được một chương hoàn toàn lãnh hạ mặt. Quân mặc ảnh trầm mặc thật lâu, trong điện mặt khác ba người là một cử động cũng không dám. Rốt cuộc, ở ước chừng một chén trà nhỏ công phu lúc sau, hắn vây vây tay, đều đi ra ngoài. 20 chương 20 không lương tâm vật nhỏ. Phượng Thiền mới vừa trở lại giao hoa cung không lâu, Lưu Nguyệt liền vội vội vàng vàng mà chạy vào thông báo, trên mặt thần sắc nói không rõ vừa mừng vừa lo, chủ tử, cái kia, cái kia thân phi nàng tới, thân phi là ai? Phượng Thiền nhìn thoáng qua bên cạnh Đông Dương, kỳ thật nàng càng muốn hỏi Lưu Nguyệt, người đó là cái gì ăn xỉ biểu tình? Không đợi Đông Dương mở miệng, một đạo tiếng cười yêu kiểu liền thẳng tắp hoa lọt vào thai mảng, muội muội hỏi nha đầu làm cái gì? trực tiếp làm buồn cung nói với ngươi không phải hảo. Lời còn chưa dứt, một bộ màu hồng đảo cung trang nữ tử thước tha đi vào, đầu đội bộ diêu tua, chân thơ vàng theo lý, mày đẹp tà phi nhập tấn, mắt hạnh hết sức quyển đến rũ. Tấm tắc, mị thái mười phần, nóng rát mị nhân A. Từ bước vào này tầm cư kêu một giây khởi, nàng đánh giá tầm mắt liền không rời phượng thiện trên mặt. Phượng thiện cũng là thẳng lăng lăng mà nhìn chầm chầm nàng, thân phi. Tỷ! Tỷ! Nàng dùng một loại không quá xác định ngữ khí kêu. Sở dĩ kêu đến như vậy gặp gền, chủ yếu vẫn là bởi vì tỷ tỷ hai tự nhi thật sự có chút kêu không ra khẩu. Thân phi tựa hồ rất là cao hứng, lên tiếng liền nhanh hơn bước chân chiều nàng đã đi tới, thập phần quen thuộc mà kéo qua tay nàng, thiền nhi, buồn cung lúc trước nghe nói ngươi tỉnh, miên bản có bao nhiêu cao hứng. Chỉ là kêu mấy ngày thân mình không quá thoải mái, sợ đem bệnh khí quá cho ngươi. Cho nên liền không có tới xem ngươi, ngươi sẽ không trách buồn cung đi. Phượng Thiền lắc đầu, đương nhiên sẽ không. Căn bản không quen biết ngươi hảo sao. Thiện nhi, buồn cung nghe nói, ngươi tội hồ. Mất trì nhớ. Phượng Thiền tiếp thực trôi chảy Người khác xem ra muốn chết muốn sống chuyện này, nàng kỳ thật nửa điểm không cảm giác. Dù sao nàng còn có đời trước ký ức đâu, coi như chính mình là vừa rồi xuyên qua lại đây hảo. Ta đáng thương Thiền nhi thân phi khẽ thở dài. Dương tay vấy lui một bên cung nhân, các ngươi đều trước đi xuống đi, bổn cung muốn cùng Phượng Tiệp Dư hảo hảo ôn chuyện, không có việc gì không nỡ đánh yếu. Là, mọi người hành lễ lui ra. Đãi mọi người rời đi, thân phi mới vừa rồi khe biến sát mặt, ngưng mi hỏi, Thiển nhi, ngươi quả thực nửa điểm không nhớ rõ tỉ tỉ sao? Phượng Thiền cắn cắn môi, nếu là Thiển nhi còn nhớ rõ tỉ tỉ, lại nơi nào có không nhận tỉ tỉ đạo lý? Nói xong. Nàng chính mình liền trước một trận phát run. Kia thiển nhi cũng không nhớ rõ trước kia chúng ta ở Tây Khuyết sự sao. Thân phi hiếp lại mắt hoạnh, vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu mà nhìn nàng. Thấy nàng thần sắc thống khổ mà rũ đầu, nửa ngày không có đáp lại, thân phi mới không thể thấy mà như mày. Một lát sau, ánh mắt chuyển hướng ngoài cửa sổ, tựa nhỉ non tựa thở dài nói, khi đó ở Tây Khuyết trong Hoàng Cung, chúng tỉ mội cùng nhau học nghệ, liền thuộc thiển nhi cùng bổn cung nhất muốn hảo. Tới rồi buổi tối, chúng ta còn sẽ một khối đi bờ sông xem ngôi sao, cùng nhau tham thảo ban ngày học được đồ vật. Này đó, thiện nhi đều không nhớ rõ sao. Phượng thiện cũng theo nàng tầm mắt nhìn ngoài cửa sổ kia phía hoa mai, thần sát hoàng hốt, trường như điệp cánh lông mi tựa hồ run nhẹ nhẹ. Trong lòng lại không ngừng cười lạnh, nếu là cô mãi mãi đều nhớ rõ, còn có thể từ ngươi ở chỗ này hạt bẻ bậy bạn. Ngươi thân phi tốt xấu cũng là đường đường một cái phi tử. Nếu là quả thực cùng chính mình như vậy muốn hảo, lại như thế nào ở qua đi kia một năm nhậm chính mình nơi trốn chịu người khi dễ. Xà ngươi cái đầu to dối đi thôi. Kỳ phi tỷ tỷ phượng tiền sâu kín mà nhìn nàng, mê vong khuôn mặt nhỏ thượng hôn loạn một kia thảm hề hề cô đơn. Thực xin lỗi, thiển nhi thật sự cái gì cũng không nhớ rõ. Thân phi giữa mày nhăn đến càng khẩn. Thôi, thiển nhi không nhớ rõ liền tính. Sau này buồn cung sẽ thường đến xem ngươi. Nói với ngươi nói qua hướng sự, tin tưởng nếu không bao lâu, ngươi liền sẽ khôi phục ký ức. Cảm ơn tỷ tỷ. Phượng Thiền chấp chấp mắt. Nếu ngươi một hai phải trang, cô nãi mãi liền bồi ngươi trang rốt cuộc. Đều đã qua đi hai ngày. Khoảng cách nàng rời đi long ngâm cùng đã qua đi hai ngày. quân mặc ảnh trước mặt bãi chính là năm nay quan lại tuyển chọn danh sách, bút lông sói chu sa tùy ý vung lên liền quan hệ một cái thần tử con đường làm quan vận mệnh, chính là hiện tại. Hắn thế nhưng hoàn toàn tĩnh không giới tâm tới phê duyệt mấy thứ này, đây là thường lui tới chưa bao giờ xuất hiện quá tình huống. Cái kia không lương tâm vật nhỏ, dám không rên một tiếng mà chạy về giao hoa cung đi, còn nói cái gì nơi đó mới là nàng tầm cung, đương nhiên là phải đi về. Thay đổi cái nào phi tần không phải mắt trông mong mà ngóng trông có thể bước vào long ngâm cung một hồi, nàng khét ngược, rõ ràng là chính mình mang nàng trở về, rõ ràng chính mình còn không có mở miệng làm nàng đi đâu. Nàng thế nhưng liền từ biệt cũng chưa từng nói quá liền như vậy chạy. Chẳng lẽ chính mình đối nàng còn chưa đủ hảo sao? Không lương tâm vật nhỏ. Đi rồi hai ngày cũng không biết trở về nhìn xem. Khuôn mặc ảnh nhíu lại giữa mày, môi mỏng nhấp thành một cái thằng tóc. Ở Lý Đức Thông đều có thể rõ ràng cảm giác được này cổ áp suất thấp thời điểm. Hắn đột nhiên đằng mà một chút đứng lên. Lý Đức Thông thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc muốn đi ra hoa cung. Ai? hai ngày này đều mau đem hắn sầu đã chết nha. Phượng Tiệp Dư không có tới quá thời điểm đảo còn hảo, tuy rằng Hoàng thượng luôn là bản một khuôn mặt, nhưng hắn cũng sớm đã thành thói quen. Mà Phượng Tiệp Dư tới lúc sau kia hai ngày, Hoàng thượng trên mặt Tổng hội thường thường dạng ra một kêu ý cười, đây chính là chưa bao giờ từng có hiện tượng, chính mình cũng đánh đáy lòng cao hưng A Nhưng này phân vui sướng gần duy trì hai ngày, từ khi kia tiểu cô mãi mãi tự tiện rời đi sau. Long âm cung không khí vẫn luôn liền ở vào một loại khẩn trương áp lực trạng thái, này nhưng không đơn giản là hoàng thượng lúc ban đầu cái loại này mặt vô biểu tình trạng thái, mà là rõ ràng chính xác khí lạnh, hàng khí, áp suất thấp A. Con hảo con hảo, con hảo hiện tại rốt cuộc muốn qua cơn mưa trời lại sáng. quân mặc ảnh xài bước mà đi ra Long Ngâm cung, Minh Hoàng Long bảo biên rác nhẹ đãng, gợn sóng từng trận, cùng hắn nhẹ nhàng thân ảnh một đạo dung nhập kia tuyết trắng xóa bên trong. Phượng Thiền hai ngày này ở Giao Hoa cung nhàn đến độ mau sinh ra chứng tới, vì thế nàng quyết định hôm nay đi ngự hoa viên lưu lưu nàng bản thân. Lưu Nguyệt cùng Đông Dương nói muốn bồi nàng đi, bị nàng lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, hai người các ngươi loại này đơn bạc gầy yếu tiểu thân thể nhi, vẫn là không cần tùy tiện ra cửa, bên ngoài băng thiên tuyết địa quay đầu lại lại đến sinh bệnh. Hai người hai mặt nhìn nhau, nhìn chầm chầm nàng vui vẻ mà đi bóng dáng, thầm nghĩ. Chẳng lẽ ngài không phải cái đơn bạc gầy yếu tiểu thân thể nhi? Phượng Thiền tuy nói là cái lộ si, nhưng nàng hôm nay ra tới thời điểm cố ý nhớ cho ký lộ, bảo đảm sẽ không lại quên như thế nào trở về, nếu không lại bị người đánh một đốn đến ít nhiều a Lại nói tiếp cũng có hai ngày chưa thấy được quân mạng ảnh, hoa mai bánh nhưng thật ra mỗi ngày có người đưa tới, chỉ là mỗi ngày ăn hoa mai bánh thời điểm liền nhớ tới hắn là chuyện như thế nào đâu. Lẽ ra hắn lớn lên cũng không giống hoa mai bánh a Phượng Tiễn nâng mà giúp rất là hầu nghi mà tự hỏi trong chốc lát. Nhưng cũng gần là trong chốc lát, nàng liền không kiên nhẫn mà vây vây tay, không nghĩ không nghĩ. Dù sao đối với không nghĩ ra sự, nàng từ trước đến nay là quán triệt đem chúng nó đá ra trong óc phương trầm. Phượng Tiễn tiếp tục vui vẻ, ở trên nền tuyết sung sướng mà vùng ấy, biên chơi biên sướng, 225 trận đầu tuyết. Tuyết hạ đến như vậy thầm, hạ đến như vậy nghiêm túc. Master Cơ Va không có nước mắt. Đại tuyết bay tán loạn. người phát như tuyết bay tán loạn nước mắt. Ai nha nha, sai rồi sai rồi, phát như tuyết nhưng không tuyết. Phượng Thiển rầm rầm chân, để lại một cái rõ ràng càng sâu dấu chân. Đột nhiên, cách đó không xa hồ hoa sen bạn chuyển đến một trận bén nhọn ổn ảo, đem Phượng Thiển lực chú ý hấp dẫn qua đi. 21 chương 21 tiện nhân mắng ai đâu. Nghe thanh âm, hình như là cái nữ nhân. Phượng Thiển vô vô ngông. Hướng tới thanh âm nơi phát ra mà chạy qua đi, chính là chạy đến một nửa, lại đột nhiên ngừng lại. Không được, không thể đi. Phượng Thiển mày đẹp nhữ lại, thầm nghĩ ở trong hoàng cung sen vào việc người khác là muốn người chết nha. Chính là... Ngao ngao ngao, hảo hảo kỳ làm sao đây? Trong óc hai cái đối lập tiểu nhân liền như vậy đánh lên, trải qua ngắn ngủi dễ dùa lúc sau, rốt cuộc vẫn là tò mò tiểu nhân chiếm thượng phong, Phượng Thiển cắn ngón tay. Nhìn xem cũng không có gì đi. Trộn không bị phát hiện thì tốt rồi sao? Ơn, ngàn vạn không thể sen vào việc người khác. Vì thế Phượng Thiển không lưng lén lút mà đi phía trước đi đến, cuối cùng ghé vào một cây cây thường xanh sau, ôm hết thu tráng thân cây đem nàng nhỏ gầy thân hình hoàn toàn che ở mặt sau, nửa điểm cũng nhìn không thấy. Đừng tưởng rằng ngươi là Vương Phi sẽ có cái gì đó ghê gớm. Nói cho ngươi, Vương ra trong lòng trước nay đều chỉ có ta một người. Nếu không phải bởi vì Thái Hậu là ngươi gì quan hệ, ngươi cho rằng cái này vương phi chi vị sẽ rơi xuống ngươi trên đầu sao? Nhà Tây, nguyên lai không phải hậu cùng nữ nhân, mà là nào đó vương gia chính thê cùng tiểu lao bà tranh giành tình cảm đâu. Nói chuyện cái kia nữ tử vừa thấy chính là thuộc về xảo quyết đanh đá hình, lớn lên đảo thập phần xuất sắc, dáng người cũng là no đủ lấy đà, chỉ là dày nặng son phấn trang dung đem nàng nguyên bản dung mạo đều che lên. Trái lại nàng trong miệng vị kia vương phi nhưng thật ra thanh lệ nhã nhạt lịch sự, an diện đơn giản, giữa mày mang theo một mặt nhàn nhạt thanh sầu, tú khí thật sự. Mội mội hiện giờ đã có được vương gia độc sủng, chẳng lẽ này còn chưa đủ sao? Phương Thiền vừa thấy liền biết nàng không phải cái có thể nói, này không, kia tiểu thiếp đều chỉ vào nàng cái mũi mắng, nàng còn một bộ đánh không hoàn thủ, mắng không cái lại nhu nhược bộ dáng Quá không biết cố gắng. Ai cùng tỉ tỉ ngươi muội muội tỷ tỷ của ta chính là kia thanh tuyển cung hy phi nương nương, ngươi tính thứ gì, có cái gì tư cách khi ta tỷ tỷ Kia tiểu thiếp thần sắc đã khinh thường lại châm trọng, nói ra nói càng là tranh chua, ngươi nhìn xem vương ra ngày thường nhưng lấy con mắt nhìn quá ngươi. Còn không phải là cái phòng không gối chiếc sống quả phụ sao, thật đúng là lấy chính mình đương hồi sự nhi. Chính thế tiếp tục túi đầu, trên mặt không biết là khiếp là xấu hổ là bực, đỏ một mảnh. Ngay cả hốc mắt cũng là hồng hồng giống con thỏ. Không sai, chính là con thỏ. Phượng Thiền cảm thấy nữ nhân này thật đủ nghẹn quất, ở trong hoàng cung đều có thể bị mắng thành như vậy, trong vương phủ nhật tử còn không chừng như thế nào quá đâu. Rốt cuộc là cái nào xui xẻo vương ra như vậy hạ tiện, sùng thiếp diệt thề, tùy ý tiểu lão bà như vậy cười ở vợ cả trên đầu. Thơ văn hoa Mỹ Cung Hoàng thượng, nếm thử cái này giấm lưu cá đi. Thân Phi dùng công đua cấp quân mạc ảnh gấp khối cá, cười ngâm ngâm nói, đây chính là hàng năm ở suối nước nóng dưỡng ra tới, so ngày thường ăn những cái đó thịt chất càng tươi ngon. Lý Đức thông mí mắt rực rực. Mới vừa rồi đế vương từ long ngâm cung ra tới thời điểm, hắn còn tưởng rằng đế vương sẽ thẳng đến giao hoa cung đâu, không nghĩ tới cuối cùng thế nhưng tới thân Phi nương nương nơi này. Hắn không cấm tưởng, đế vương tâm tư quả nhiên là càng ngày càng khó cân nhắc. Chính là xem đế vương hiện tại bộ ráng này, nơi nào như là phải hảo hảo dùng nữa, kia trên mặt rõ ràng đều viết ta không thoải mái bốn chữ đâu. Đặc biệt là đương thân phi kẹp lên kia khối giấm lưu cá thời điểm, đế vương giữa mày tức khắc liền nhữ nhíu, nhíu. Lý Đức Thông không có hảo ý mà cười cười, xem ra này giấm lưu cá, cũng không phải mỗi người đều có thể cấp đế vương kẹp. Chấm hôm nay không ăn cá. Quân mặc ảnh đột nhiên vươn chiếc đua ngăn thân phi động tác. Thân phi kinh ngạc kinh. Hoàng thượng khi nào bắt đầu không ăn cá. Thần thiếp đáng chết. Nàng đương nhiên nhìn ra nam nhân hiện tại tâm tình không tốt, cho nên cũng không giống thường lui tới như vậy nị hoài. Kêu hoàng thượng muốn ăn cái gì, thần thiếp hầu hạ. quân mặc ảnh ánh mắt hơi hơi một ngừng, vừa muốn mở miệng, bên ngoài đột nhiên vội vội vàng vàng mà chạy vào một người. Hoàng thượng Cát Tường thân phi nương nương Cát Tường Tiểu an tử cung kính mà hành lễ, rồi sau đó nhìn về phía đê vương, khởi bẩm hoàng thượng. Đoàn vương tiến cung cầu kiến. quân mặc ảnh cơ hồ là lập tức liền đứng lên, quay đầu lại đối với thân phi nói, chấm còn có chính sự muốn xử lý, liền không bồi ngươi. Dứt lời, không đợi thân phi trả lời, liền xoài bước đi ra ngoài, trong lòng tích lúc bực bội rốt cuộc bị kia gió lạnh thổi tan mấy phần. Lý Đức thông vội vàng đuổi kịp, lại có chút vui sướng khi người gặp họa mà thường, không yêu tới liền không tới bái, ai làm ngại thế nào cũng phải cưỡng bách bản thân đâu. Thân Phi một ngụ ngân nha thiếu chút nước ắn gắt gao nắm chặt trong tay cặp kia chết đũa phát ngoan mà đem kia bản dấm lưu cá cắm cái biến một chút một chút đều cùng cho hạ giận dường như ngự hoa viên Phượng Thiển kia chàng náo nhiệt đã mau nhìn không được cùng với nói là xem náo nhiệt chi bằng nói là đang xem một cái tiểu lao bà khi dễ một cái vợ cả thật sự nhàm chán vô cùng thời gian dài hoa ở một chỗ không thể động Phượng Thiển Tứ chi đều đông lạnh đến có chút cứng nở Hà hơi trà sát đôi tay, chuẩn bị rời đi. Về sau không có việc gì đừng tới này hoàng cung, quả thực là cho vương ra mất mặt xấu hổ. Tiểu thiếp kia Xương còn ở liên châu pháo dường như hùng hùng hổ hổ, đừng cho là ta không biết ngươi trong lòng suy nghĩ cái gì, ngươi cho rằng vào cung sẽ có thái hậu cho ngươi chống lương sao. Nói cho ngươi, thái hậu bất quá chính là tưởng đem gia tộc của chính mình người gã tiến đoan vương phủ, có đoan vương phi cái này danh hảo. Ngươi cho rằng nàng còn sẽ quản ngươi chết sống sao. Không được ngươi nói như vậy gì. Từ đầu đến cuối bị mắng đến không hề tính tình vương phi rốt cuộc có một chút phản ứng. Phượng Thiển quay đầu bước chân không khỏi dừng một chút. Kia tiểu thiếp tựa hồ cũng bị nàng những lời này giống đến ngốc đốc. Chính là một lát ngây người lúc sau, che trời lấp đất lửa giận thổi quét mà thượng. Ta nói đều nói, ngươi có thể lấy ta thế nào? Hừ, chú ý chính ngươi hiện tại thân phận, nhưng đừng nghĩ đi thái hậu nơi đó cáo trạm. Nếu là ta bị Thái Hậu gian dạy, vương gia khẳng định che chở, đến lúc đó xui xẻo còn không phải đoan vương phủ. Ngươi cái này trên danh nghĩa Đoan vương phi lại có thể vứt được cái gì hảo? Đủ rồi. Ta nhìn ngươi lâu như vậy, ngươi vì cái gì một hai phải lặp đi lặp lại nhiều lần mà được một tức lại muốn tiến một thước. Khi dễ ta còn chưa đủ, ngươi thế nhưng còn dám xả đến gì trên đầu? Nha, xem điểm tới. Không nghĩ tới này vương phi nhìn yếu đối dễ khi dễ. Nhưng thật ra nửa điểm không cho phép nhân ra bôi nhọ nàng gì, điểm này thực sự không tồi. Phượng Thiền tuy rằng trước mắt còn không hiểu biết các nàng, chính là trong lòng cũng đã có thiên hướng. Liên ở nàng xem đến hưng thú bừng bừng thời điểm, xem điểm thật sự tới. kia tiểu thiếp phòng trừng là chưa bao giờ chịu quá như thế khiêu khích, nàng vốn là hộ bộ thượng thư phủ thiên kim quý mong tư, ở nhà là cái bị chịu ân sùng định nữ, mà tỷ tỷ quý phán hy lại là này trong cung hy phi nương nương. Hơn nữa đoan vương từ trước đến nay đối nàng yêu quý có thêm, nếu không có thái hậu kia một đạo ý chỉ, nàng đã sớm thành đoàn vương phủ chính quy vương phi, nơi nào còn sẽ có trước mặt cái này chướng mắt nữ nhân chuyện gì. Cho nên giờ phút này nghe đối phương như vậy vừa nói, hỏa khí cọ một chút liền lên đây. Thiện nhân, quý mong tư hung hăng mà quăng cái kia vương phi một cái tát, ta phải tiến thêm thức lại như thế nào, dù sao vương gia vĩnh viễn đều là đứng ở ta bên này. Có bản lĩnh ngươi liền đi theo vương gia cáo chẳng A. Ngãi nai tích, quân tử động khẩu bất động thủ, này tiểu lao bà quá càng hẳn rỡ, dám động thủ đánh người. Thiện nhân mắng ai đâu? Phượng thiền nổi giận, có một chút từ sau thân cây chạy trốn đi ra ngoài, học nàng mới vừa rồi chỉ vào đoàn vương phi như vậy chỉ vào nàng cái mũi. Rõ ràng chính mình là cái tiểu tam, còn dám đánh người ra chính quy vương phi, ngươi đương bản thân là cái thứ gì A 22 chương 22 Phượng Thiển thực tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Không ngờ nơi này sẽ đột nhiên xuất hiện người thứ ba, quý mong tư cùng Đoan vương phi đều là sửng sốt, trên mặt xuất hiện ra một tia hoàng loạn. Nơi này là hoàng cung, các nàng hai cái đoan vương phủ người ngoài tại đây cãi nhau vốn dĩ chính là không đúng, nếu là bị trong cung người đã biết, xui xẻo vẫn là các nàng chính mình. Đáng tiếc Phượng Thiển chưa bao giờ thích trang điểm đến hoa hoẹn loẹn loẹn, tóc cũng chỉ là trải cái đơn giản nhất đối tóc dùng một cây bích sắc trầm ngọc trầm, cho nên xem ở quý mong tư trong mắt, đó chính là cái không được sủng ái tiểu lâu la. Hơn nữa nàng từ trước đến nay kêu ngạo hương ngành quán, nơi nào nghe qua người khác như vậy vũ nhục nàng, nghe vậy, lập tức liền cười lạnh một tiếng, người ai a ngươi, cô nãi nãi đi không đổi tên ngồi không đổi họ, phượng Thiển là cũng Quý mong tư mắt hạnh nhíu lại, này trong cung này đó nương nương được sủng ái nàng vẫn là biết đến. Giờ phút này nghe Phượng Thiển dùng loại này không hề kết cấu, lại liền cái phong hào cũng không có phương thức hay xương tên già liền càng thêm xác định trong lòng suy đoán. Bất quá là cái không được sủng ái tiểu phi tần, cũng dám quản chính mình nhận sự. quả ngươi là ai? Ta chính là đoan vương yêu nhất nữ nhân, chỉ bằng ngươi cũng dám đối ta hô to gọi nhỏ. Quý mong tư hung hăng trừng mắt Phượng Thiển, ban một tiếng, đem trước mặt chỉ vào nàng cái tay kia chụp rơi xuống đi, thứ gì? Cũng không đi chiếu chiếu gương, ước lượng ước lượng chính mình rốt cuộc mấy cân mấy lượng. Con mẹ ngươi thứ gì? Ngươi liền không phải cái đồ vật. Nha! Cũng dám đối nàng đậu thủ. Phượng Thiền thực tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Yêu nhất nữ nhân tính cái gì? Nói đến nói đi bất quá là cái nhận không ra người tiểu tam. Kẻ thứ ba, cũng dám ở buồn cô mãi mãi trước mặt hô to gọi nhỏ. Buồn cô mãi mãi mấy cân mấy lượng con người đánh giám. Nhưng thật ra ngươi cái này bụng mãn chẳng phì heo bà nên đi ước lượng ước lượng chính mình cân lượng, nếu là không nhân lúc còn sớm giảm béo, chờ đến ngày nào đó tuổi già sắc suy, xem ngươi cái kia đoan vương còn có thể hay không ném ngươi một ánh mắt nhi. Ngươi ngươi ngươi, ngươi mới tuổi già sắc suy, ngươi mới là heo bà. Quý mong tư nơi nào gặp qua có người dám như vậy mắng nàng, ngay cả Thái Hậu cũng bởi vì tễ nàng vương phi chi vị mà đối nàng khách khách khí khí chính là cái này đáng chết nữ nhân dám vừa lên tới liền bóc nàng vết sẹo. Tuy rằng nàng không biết tiểu tam là cái thứ gì, nhưng câu kia đoan vương sẽ không lý nàng nàng vẫn là nghe đến hiểu. Này vốn dĩ chính là nàng trong lòng kiêng kỵ nhất sợ nhất sự, tuy nói nàng cùng đoan vương thanh mai chúc mã, chính là đã không có vương phi chi vị, khó bảo toàn tương lai ngày nào đó đoan vương sẽ không đem nàng quên đi ở trong góc. Giờ phút này nghe Phượng Thiển như vậy vừa nói, thật thật là chọc đến nàng cổ sống lên, lên rồi. Đây ngập lửa giận còn không có tới kịp phát tiết, đoàn vương phi ngay cả vội lại đây lôi kéo nàng, hướng nàng thẳng lấp đầu, mong tư, không cần nói nữa, nơi này dù sao cũng là hoàng cung. Đoàn vương phi không nghĩ ra trong cung như thế nào sẽ có như vậy dã man đánh đá nữ tử, cũng không biết nữ tử này là từ đâu toát ra tới giúp nàng, nhưng nàng cũng không tưởng tại đây trong hoàng cung gây chuyện thị phi. Người cút ngay cho ta. Quý mong tư đã nhận định các nàng là một đám người. Đừng tưởng rằng cái này tiểu tiện nhân giúp đỡ ngươi ta liền sẽ sợ ngươi, hai cái khi dễ ta một cái. Tưởng mở đối phó ngươi loại này không biết xấu hổ heo bà, còn dùng đến hai cái cùng nhau thượng. Phượng thiện như là nghe được cái gì thiên đại chê cười giống nhau cười ha ha, nói cho ngươi, cô mãi mãi một người liền dư giả. Ngươi nói cái gì? Quý mong tư tuy rằng từ nhỏ điêu ngoa ương ảnh, nhưng rốt cuộc cũng là cái nuông chiều từ bé đại tiểu thư. Muốn so mắng chửi người loại sự tình này nơi nào so đến quá Vượng thiện cái này hiện đại người, giờ phút này đã tức giận đến nổi trận lôi đình rồi lại phát tắc không ra, sắc mặt trướng đến đỏ bừng. Người cái này tiểu thiện nhân, đáng chết tiểu tiện nhân. Mong tư đoan vương phi mắt thấy hai người đều không có ngừng chiến ý tứ, là thật sợ nháo ra điểm chuyện này a Người đi lạc, làm, làm ngươi cút ngay ngươi không nghe được sao. Quý mong tư hung hăng mà đẩy nàng một phen. Nhu nhược mảnh khảnh đoan vương phi nơi nào là có thể đẩy đến, dưới chân một cái lão đảo liền trực tiếp vướng ngã ở trên nền tuyết, đem Phượng Thiển xem đến giận từ tâm khởi, cộng thêm hận sắc không thành thép. Ngươi không trường miệng A. Có chuyện sẽ không hào hào nói. Đối một cái nhược chất nữ lưu động tay động chân tính cái gì bản lĩnh. Phượng Thiển một bên xoay người lại đỡ đoan vương phi, một bên tức giận mắng, mong tư mong tư, người lão tử cho ngươi khởi tiền nhưng thật ra thật tốt, quả thực vô cùng thích hợp ngươi. Ta xem ngươi chính là bản tơ động kia chỉ con nện tinh chuyển thế, chứ bỏ chứ bắt dưới cái kia ngu ngốc, đời này cũng không ai có thể thích ngươi. a quý mong tư phổi đều mau bị nàng khí tạc, dậm chân phát cuồng dường như giống lên một tiếng. Cái gì con nện tinh, cái gì chứ bắt dưới, không cần phải nói, khẳng định cũng không phải cái gì lời hay. Mười mấy năm qua, cái nào nghe được tên nàng không phải khen một tiếng hảo, cái này đáng chết tiểu tiện nhân, dám quải cong nhi mắng tên nàng. Quý mong tư màu đỏ tươi mắt trừng mắt nàng, mắt thấy nàng liền phải đem đoàn vương phi nâng dậy tới, quý mong tư không biết là nơi nào tới sức lực, hung hăng một chân đá vào nàng trên ngông, thẳng đem người một lần nữa gạt ngã ở trên nền tuyết, còn lập tức nhào vào đoàn vương phi trên người, đáng thương kia vương phi bị ép tới đẩy mặt đỏ bừng, thở hồng hồ. Phương thiền tiểu vũ trụ hoàn toàn bậc lửa, bạo phát. Chính là lần này nàng không có mắng chửi người, chỉ là thật sâu mà hít vào một hơi. Một lần nữa đem đoàn vương phi đỡ lên. Quý mong tư không có tiếp thu đến dự kiến trung tức giận mắng, nhất thời sử sốt, thế nhưng đã quên lại đi bổ nàng một chân. Phượng thiển vô vô mông đứng lên, ngoài cười nhưng trong không cười mà kéo kéo khỏe miệng, hợp với từ trong lỗ mùi phát ra vài tiếng lạnh lùng hứa thanh. Nương! Ai nói này cổ đại nữ nhân sức lực tiểu. Rõ ràng liền cùng ăn thuốc tăng lực giống nhau. Đau đã chết đau đã chết. Trên mông khẳng định thanh một hối. Người muốn đánh nhau đúng không? Phượng Thiền đi bước một chiều nàng tới gần qua đi, hai người thân cao kỳ thật không sai biệt lắm, cố tình trên người nàng có một khẩu nạo nghệ khí chất, làm nàng thoạt nhìn giống như là trên cao nhìn xuống mà bế nghệ quý mong tư giống nhau. Quý mong tư mạc danh mà bị nàng hù đến, tim đập như là lỡ một nhịp, có như vậy trong ngáy mắt, nàng cơ hổ muốn sau này thối lui. Không được, thua người không thua trận. Nàng cương tự chấn định mà ướt ngực, ngừng cằm. Lệnh lùng mà cùng Phượng Thiển đối diện Đột nhiên, nàng đồng tử kịch liệt co rụt lại A mà đau hô một tiếng Trên mặt biểu tình từ đông lệnh âm Trầm biến thành vạn vèo dữ tợn Nhe răng trận mắt mà giống dợ Ngươi cái này tiểu thiện nhân Dám đánh lén ta Không sai, Phượng Thiển một bên trừng mắt nàng Một bên ở nàng cẳng chân thượng hung hang đạp một chân Hừ, ngựa ngùng Cô nãi nãi vốn dĩ liền Không phải cái gì chính nhân quân tử Phượng Thiển khiêu khích mà nghiến răng Húng chi, cô mãi mãi hiện tại liền đứng ở ngươi đối diện, chính ngươi không có mắt nhìn không thấy có thể quái được ai. Nếu là này cũng kêu đánh lén, ngươi này phì heo bà vừa rồi ở cô mãi mãi sau lưng đá kia một chân gọi là gì ngoạn ý nhi. Tiểu tiện nhân, ta liều mạng với ngươi. Cô mãi mãi còn sợ ngươi không thành. Hai người như là ở so với ai khác thanh âm lớn hơn nữa giống nhau, ngẹn ngào thanh âm giống giận, sau đó hung hăng mà vẫn đánh vào cùng nhau. 23 chương 23 này đoàn vương phủ liền không một cái thứ tốt. Đoàn vương phi đều mau dỏ ngất xỉu đi, sắc mặt trắng bệnh một mảnh, các ngươi đừng đánh, đừng đánh. Đây là Hoàng Cung A, Hoàng Cung A. Hai người kia đều điên rồi không thành. Tiểu tiện nhân, ta đánh chết ngươi, ta đánh chết ngươi. Quý mong tư gắt gao bắt lấy phượng thiện bả vai, rỗi danh hai chân cũng là hung hăng đá vào đối phương trên người. Phượng thiện nơi nào sẽ dễ dàng như vậy làm nàng thực hiện được. Một bên bóp đối phương cánh tay, một bên liều mạng nhảy đánh trốn tránh nàng đá tới chân. Lao yêu bà, phi heo bà, cô nãi nãi nhưng thật ra muốn nhìn ngươi hôm nay có thể hay không đánh chết ta. Nếu là đánh không chết, ngươi về sau cũng đừng kêu mong tư, sửa kêu bàn tơ động được. Quý mong tư như là bị ủng hộ giống nhau, đã đến càng thêm hăng say, hảo, chỉ bằng ngươi những lời này, ta hôm nay cũng thế nào cũng phải đánh chết ngươi không thể. Đoàn vương phi luống cuống tay chân mà muốn đi kéo dài các nàng, nhưng này hai người vẫn đánh chiêu thức thật sự quỷ dị, nàng căn bản là chen chân không đi vào, gấp đến độ cùng kiến bỏ trên chảo nóng dường như. Mong tư, ngươi đừng đánh. Đoàn vương phi hạ quyết tâm, trực tiếp nhắm hai mắt chiều các nàng hai trung gian vọt qua đi, có nghe hay không, mau dừng tay. Nếu như bị vương gia đã biết, ngươi cho rằng ngươi có thể thảo được cái gì hảo sao. Quý mong tư không rảnh phân thân. Mắt thấy phải bị nàng giữ chặt, vội vàng dùng đỉnh đầu nàng một chút, cũng ngay. Đoan vương phi kéo không được quý mong tư, chỉ có thể sửa vì đi kéo Phượng Thiện, vị cô nương này, đủ rồi, đủ rồi, đừng đánh. Đây là chúng ta Đoan vương phủ ra sự, còn thỉnh cô nương không cần lại nhúng tay. Phượng Thiện hung hăng phỉ nổ, cô mãi nãi mới khinh thường nhúng tay các ngươi ra sự, hiện tại đây là ta cùng này phỉ heo bà sự. Nàng đánh ta, phải làm ta đánh trở về. Ngươi cho ta lóe một bên nhi đi, nếu không ương cập vô tội cũng đừng trách ta. Đoàn vương phi còn không có tới kịp lại mở miệng đâu, quý mong tư cùng Phượng Thiển một cái quay người, hai người liền cùng nhau lăn đến trên nền tuyết đi, tuyết trắng khóa lại trên quần áo, trên tóc, hôn độn bất ham Thừa dịp cái này khoảng cách, Phượng Thiển hai tay dùng một chút lực, hung hăng mà véo ở quý mong tư cánh tay thượng. a tiểu thiện nhân, ngươi dám mèo ta. Tuy nói mùa đông quần áo gian chắc, Nhưng lần này lực đạo vẫn là làm quý mong tư cánh tay thượng chuyển đến một trận kịch liệt đau đớn. Nàng đơn giản không đi quản chính mình cánh tay, đột nhiên dùng một chút lực, khấu ở đối phương trên vai đôi tay cũng chuyển qua trên cổ. Ngao! Phượng thiền cổ thiếu chút nữa không bị nàng vặn gãy trong lòng ngực chuyển đến một trận cảm giác hít thở không thông, liều mạng mà ho khan giấy rùa lên, hai mắt sung huyết, hốc mắt chứa đầy ấm áp chất lòng. Nương liệt! Này phi heo bà là thật muốn nàng chết ta! Nàng nhất thời dãy rùa không ra, đôi tay ở trong không khí phịch vài cái, nhưng đối phương cố tình chết sống không chịu buông tay, tựa hồ không đem nàng bóp chết, liền sẽ không dễ dàng thiện bãi cam hưu giống nhau. Phượng Thiền trước mắt tối sầm, cơ hồ muốn ngất qua đi, liền phiên vài cái xem thường, đột nhiên đột nhiên một phen méo đối phương đầu tóc, hung hăng mà bắt đầu xả. Quý mong tư đau đến nhe răng trận mắt, trên cổ tay lực đạo lập tức liền bung lỏng ra đi. Phượng Thiền giữ được mạng nhỏ. Liền thở dốc cũng bất chấp, một bên chảy nước mắt, một bên liền nắm nàng tóc bắt đầu manh đánh. Nàng tuyệt đối không phải ở khóc, chỉ là ở lưu nước mắt. Thật vất vả chiếm thượng phong, Phượng Thiển đương nhiên không thể lại làm chính mình ở vào vừa rồi cái loại này nhược thế địa vị. Thế nã lộn nhào mà kỵ đến quý mong tư trên người đi, nhắm ngay nàng mặt chính là một đốn bạch bạch manh chịu. Người cái này đáng chết vì heo bà, dám heo cô nai nai cổ. Hảo! Cô nãi nãi hôm nay khiến cho ngươi biến thành thật đầu heo. Vừa rồi bị véo thiếu chút nữa mất mạng, phượng thiển thanh âm đến bây giờ vẫn là nghẹn nào, tóc cùng quần áo càng là lăng hôn độ loạn, giờ phút này cười ở quý mong tư trên người đối với gương mặt kia lại là nắm tay lại là bàn tay, kia tư thế quả thực chính là một cái mười phần người đàn bà đánh đá. Đoàn vương phi nửa cái mạng đã dọa không có, vội vàng phát lại đây kéo nàng, liền tự thân dáng vẻ cũng đành phải vậy, cô nương, đừng đánh. Ngươi đừng đánh. Ngươi muốn đem nàng đánh chết nha. Thả ngươi nương cẩu xú thí. Vừa rồi cô nãi nãi mới là thật sự phải bị nàng giết chết, như thế nào không thấy ngươi tới kéo nàng. Này đoan vương phủ liền không một cái thứ tốt. Cô nương đoan vương phi đột nhiên ngừng câu chuyện, đồng tử kịch liệt co rụt lại, lo sợ không yên. Hoàng thượng. Hoàng ngươi mội thượng. Phượng thiền hung hăng mắng một tiếng, đối với quý mong tư kia trương xưng đến cùng đầu heo dường như mặt tay năm tay mười. Hôm nay chính là thiên vương lão tử tới, cô mãi mãi cũng muốn hảo hảo giáo hấn một chút cái này đáng chết phì heo bà. Đoàn vương phi hoàn toàn sủi lơ trên mặt đất. Phượng Thiền Vô cùng đơn giản hai chữ, lại như là súng nước vào đông băng tuyết hàn khí giống nhau, lanh triệt tâm cốt. Phượng Thiền ngần người, bị nàng đè ở dưới thân quý mong tư tóm được cơ hội, lập tức từ nàng áp chế chung chạy thoát ra tới. Phượng Thiền bị đẩy đến ngồi quỳ trên mặt đất, quay đầu vừa thấy. Liền thấy quân mặc ảnh cùng một cái khác diện mạo cùng hắn có ba phần tương tự tuấn Mỹ Nam tử đứng ở vài bước xa, phía sau còn đi theo một cái kinh hách không thôi Lý Đức Thông. Quý mong tư điên rồi giống nhau bổ nhào vào quân hàn tiêu bên chân, thậm chí không rảnh lo cùng đế vương thỉnh an chào hỏi, liền ôm quân hàn tiêu hai chân gào khóc, vương ra. Ngươi phải vì thiếp thân làm chủ A. Vương ra, vương ra. Quân hàn tiêu nhìn nhìn nàng kia trương xưng đến cùng đầu heo dường như mặt. Xấu hổ mà quay đầu lại đi nhìn đế vương liếc mắt một cái, mong tư không hiểu lệ nghĩa, mong rằng hoàng huynh thứ lỗi. quân mặc ảnh căn bản không để ý đến hắn, âm trầm tầm mắt từ quý mong tư trên người thu hồi, lại xẹt qua đoan vương phi cùng kia một mảnh hôn độn tuyết trắng, cuối cùng dừng ở phượng thiện trên mặt. Ba nữ nhân, duy độc đoan vương phi còn hảo chút, tuy có chút hôn độn, lại là hoàn hảo không tổn hao gì. Mà quý mong tư bùi tóc rơi rụng, tóc cùng trên quần áo đều bọc tuyết Xương đỏ trên mặt trải rộng bàn tay ấn cùng nắm tay ấn, Phượng Thiển trên mặt nhưng thật ra không có gì, chỉ có búi tóc là rơi xuống xuống dưới, đồng dạng là lăn một vòng tuyết trắng. Phát sinh chuyện gì? quân mặc ảnh thanh âm thực trầm, có thể cho người dễ như trở bàn tay mà người ra trong đó tức giận. Phượng Thiển giật giật miệng, còn không có tới kịp mở miệng, đã bị quý mong tư càng thêm vang dội khóc giống thanh đánh gãy. Đoàn vương phi như là đột nhiên phục hồi tinh thần lại giống nhau. Lập tức tiến lên nói: "Hồi hoàng thượng, thần phụ hồi lâu không thấy thái hậu, nguyên tính toán tiến đến vượng minh cung thăm một phen, mà mong tư còn lại là hồi lâu không thấy hy phi nương nương, cho nên chúng ta đều đi theo vương ra một đạo tiến cung." Hơi hơi một đốn, lại nhấp môi nói: "Sau lại vương ra đi gặp hoàng thượng, thần phụ cùng mong tư con đường ngự hoa viên, liền ở chỗ này đụng phải vị cô nương này." Không biết vị cô nương này đối thần phụ cùng mong tư có gì hiểu lầm, đột nhiên liền lao tới. Đem mong tư, đánh thành như vậy. Phượng Thiền mi mắt run lên, đầy mặt không thể tin tưởng mà quay đầu đi chỗ khác xem nàng. Không biết có gì hiểu lầm. Hảo, hảo một cái không biết có gì hiểu lầm. Nay đoan vương phủ quả nhiên không một cái thứ tốt, sắc thật là chính mình bắt chó đi cày, xen vào việc người khác. Lúc này, quý mong tư lại phối hợp mà bắt đầu khóc thét, chỉ là lúc này kêu đến lại không hề là vương gia, hoàng thượng. Cầu ngài làm thiếp thân làm chủ a Hoàng thượng, cầu ngài hoàng thượng. Ngươi mẹ nó còn dám luận hệ, cô mãi mãi liền xé ngươi. Phượng Thiền tức giận một giống. 24 chương 24 chấm như thế nào bỏ được khi dễ ngươi đâu? Quý mong tư ngạc nhiên trệ chủ Biết do nữ nhân này không có khả năng ở đế vương trước mặt đối chính mình làm ra cái gì, cố tình vừa rồi bị nàng đánh sợ, đến bây giờ còn lòng còn sợ hãi, tuy rằng khuất khịt thanh vẫn là rừng không được tới lại không dám lại quỷ khóc sói gào dường như khóc thành tiếng. Phượng Thiện quân mặc ảnh ở nàng trước mặt ngồi sổm xuống thân tới, giữa mày hơi hơi nhăn lại. Trên người nàng xuyên vẫn là ngày ấy hắn làm người chuẩn bị vàng nhạt đông trang phục phụ nữ mang thành, lúc ấy hắn liền cảm thấy nàng xuyên cái này nhan sắc nhất định đẹp, chỉ tiếc còn không có tới kịp nhìn đến, nàng liền rời đi long ngâm cung. Hiện tại xem ra, quả nhiên là tốt, bạch bạch nộn nộn, đương nhiên kêu một đầu tổ chim dường như tóc ngoại trừ. Đột nhiên, quân mặt ảnh ánh mắt chạm đến nàng cổ gian kia nói tiên minh béo ngân, đồng tử trợt co dù lại. Kêu la cái gì, gọi hồn A. Phượng Thiền căm giận mà trừng mắt nàng, hốc mắt hồng hồng, trên mặt còn có chưa khô nước mắt, ngươi cho rằng liền nàng sẽ khóc sao. Ta cũng sẽ khóc A. Cái này trước hai ngày còn dịu dàng thám thiết nam nhân, chỉ chấp mắt thế nhưng liền trở mặt không biết người. Còn nói cái gì sẽ không lại làm người khi dễ chính mình, hiện tại khi dễ chính mình người liền ở trước mặt hắn, hắn lại không những mặc kệ quản các nàng, còn trái lại trách tội chính mình. Kẻ lừa đảo, đây là cái kẻ lừa đảo. Phượng Thiền cũng không biết vì cái gì, nhìn đến hắn thời điểm liền cảm thấy đặc biệt vì khuất, kêu một mặt Minh hoàng như thế chói mắt, trói mắt đến nàng nhịn không được muốn khóc. Lúc này đây là thật sự muốn khóc. Như thế nào mỗi lần nhìn thấy người, đều thích ngồi dưới đất. Khuôn mặt ảnh trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, trên mặt thần sắc lại không giống mới vừa rồi như vậy chấm lánh, ngược lại mang theo một cổ ôn hòa nhàn nhà sùng nịch. Lần trước núi giả trong động không có tuyết, hiện tại đây chính là ở trên nền tuyết, ngươi như vậy ngồi, không lạnh sao. Một bên nói, hắn một bên vương tay, động tác mềm nhẹ mà thế nàng vô rất trên đầu cùng trên người những cái đó bông tuyết. Sơ sơ nàng băng lạnh leo khuôn mặt nhỏ, quân mặc ảnh cao mày đem nàng từ tuyết trung bế lên. Vương vàng mà đặt ở chính mình khúc khởi trên đùi, dùng chính mình lòng bàn tay độ ấm đi ấm áp nàng đôi tay. Đế vương mỗi tiếng nói cử động, thẳng đem phía sau kia bốn người xem đến trận mắt há hốc mồm. con hảo lý Đức Thông đã dần dần thói quen đế vương đối vị này tiểu cô nại nại dung túng, trong lòng ngạc nhiên dây lát lướt qua. Quân hàn tiêu lại là hoàn toàn sử sốt. Mà đoan vương phi cùng quý mong tư tắt sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh. Phượng thiền nguyên bản còn có thể nhẫn. Cố tình quân mặc ảnh phải dùng loại này quan tâm săn sóc ngự khí cùng nàng nói chuyện, cho đến nàng cảm xúc một kích động, hoa một tiếng liền khóc ra tới, như là gặp được chính mình tín nhiệm nhất người như vậy, sở hữu cảm xúc đều có thể ở trước mặt hắn tùy ý biểu lộ. Người tên hôn đàn này, kẻ lừa đảo, vương bắt đàn. Người dựa vào cái gì đối ta hung. Người rõ ràng nói qua không bao giờ sẽ làm người khi dễ ta, kết quả chính ngươi còn tới khi dễ ta. Chó má quân vô hí ngôn. Ngươi sao lại có thể kêu tên của ta, ngươi còn nói sẽ không lại đánh ta, ngươi tên hôn đàn này." Phượng Thiền hung hăng mà khự khởi, một quyền một quyền đánh vào hắn ngực thượng, kia nhưng đều là dùng lực, Phan Ngoan. Quân mặc ảnh lại không nói hai lời mà chịu, nương hướng nàng ánh mắt như cũng là như vậy ôn nhu, chỉ là trong lòng lại không khỏi bất đắc dĩ, vật nhỏ này thật là càng ngày càng kỳ cục, làm cho nhiều người như vậy mà đâu, cũng không biết cho hắn chữa chút mặt mũi. "Hào Hào, đừng khóc." Hắn nhẹ nhàng lau đi trên mặt nàng nước mắt, lại là đau lòng lại là buồn cười, chấm khi nào khi dễ ngươi, khi nào lại đánh ngươi. Thật là càng nói càng không đầu không đuôi, hiện tại liền tên cũng không cho kêu. Vật nhỏ này như thế nào đem tội danh gì đều hướng trên người hắn an. Từ hắn đến nơi đây bắt đầu, bất quá nói tam câu nói, khiến cho nàng bực thành cái dạng này. Câu đầu tiên, hắn kêu tên nàng Phượng Thiện, lúc ấy hắn sắc thật là tức giận cho nên ngự khí cũng không tốt lắm. Nhưng hắn vừa rồi còn chưa đi gần liền nhìn đến nàng cười ở một người trên người đối với nhân ra mà đánh, cảnh tượng như vậy làm người thấy, sao có thể không tức giận. Đệ nhị câu, hắn hỏi đã xảy ra chuyện gì, lúc ấy hắn liền suy nghĩ, này trong đó có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Rốt cuộc một cái chịu vì cung nữ thỉnh thái y hề chủ tử, liền tính không phải trí thiện người, ít nhất cũng sẽ không vô duyên vô cớ đánh người đi. Đệ tâm câu, hắn vẫn là kêu tên nàng, lại là bởi vì nàng ngồi ở trên nền tuyết thời gian dài như vậy cũng không biết lên. Hắn rõ ràng cùng nàng nói qua, nàng khí hư thể hàn, chẳng lẽ nàng liền không biết hảo hảo chiếu cố chính mình sao? Bất quá hắn phòng trường, vật nhỏ nhất định hiểu lầm điểm này. Rốt cuộc đoan vương phi mới vừa nói xong nàng nói bậy, chính mình liền như vậy kêu tên nàng, nàng khẳng định cảm thấy chính mình là không có hảo ý mà muốn trách tội nàng đâu. Ngươi đây là đơn thuần mà kêu tên của ta sao? Rõ ràng liền hung đến như là muốn chém ta đầu giống nhau. Phượng Thiền hung hăng chụp bay hắn tay, chính mình lau một phen nước mắt, ngươi hắc cái mặt còn không phải là muốn đánh ta sao? nay còn không phải là ở khi dễ ta sao? Nói hiệu nói vượng. quân mặc ảnh nhẹ mắng, ngữ khí lại là ôn hòa, chấm như thế nào bỏ được khi dễ ngươi đâu, thân.